Bất luận cái gì người chơi có thể tiến hành nhiệm vụ này, đương nhiên, bình thường cũng chỉ có ác ma cùng người lùn sẽ nhận nhiệm vụ này. Tối cao ký lục là từ loạn thế nhân sáng tạo, 3 ngày 4 đêm thời gian tìm được hơn nữa đụng vào 9 tòa tiêm địa, đem nguyên tố chi dịu thêm thành đến hoàng kim cấp xưng là gió lốc chi dịu. Ngay lúc đó thuộc tính là phụ ra 10 lực công kích, thêm 10 hành tẩu, chạy vội, chạy nhanh tốc độ. Đề cao 10 công kích tốc độ, gia tăng 10 tổn thương chí mạng, bình thường công kích 20 cơ suất tạo thành đổ máu thương tổn nhưng ở độ người lùn chi Hà khi, bởi vì thao tác tàu ngầm không lo, bị chết đuối ở trong nước. Ký lục cũng bị dừng hình ảnh ở chín tòa tiêm trên địa. Tụ tài sinh tọa độ biểu hiện này đang ở hố to nói bên trong, là một cái mục sư tự nhiên không có khả năng một người đi ra ngoài đến hố động. Hứa khai đã có bị quần đầu chuẩn bị tâm lý. Tiến vào đường hầm sau phát hiện bên trong trừ bỏ vô pháp thấy không trung ngoại, không khí, gió nhẹ, sơn thủy đều cùng đường hầm ngoại vô dị. Căn cứ địa đồ cùng tọa độ đối chiếu. Tụ tài sinh hẳn là ở một mảnh tiêu đại dương mênh mông quặng mà đánh quái xoát khoáng thạch. Tuyến đường chính giống nhau là để lại cho có minh sắc mục tiêu người chơi, chi tuyến đường chính là soát quái người chơi đi lộ tuyến, từ chi nhánh có thể đến quặng mà, xưởng máy móc, quái vật khu, thôn tràng từ từ địa phương. Hứa khai mới vừa quan sát xong phụ cận tình huống, một cái thực bình thường mục sư mặt hướng hắn chạy chậm mà đến. Hứa khai tùy ý đánh giá trong lòng đánh cái giật mình. Này đôi mắt chính mình gặp qua. Nhớ rõ vừa chuyển sau đó không lâu nhận thức một cái liên tục bị truy ná xui xẻo trứng, lao lạ. Chính mình giết chết một lần, còn có một lần liền ở chính mình mỹ mắt hạ bị một cái ngụy trang thành mục sư thích khách giết chết. Lúc ấy tìm kiếm không có kết quả, không thể tưởng được ở bên này đúng phải. Kia mục sư thấy Hứa Khai nhìn chăm chú hắn, cũng đình chỉ chạy chậm, ngược lại chậm rãi bước lại đây. Hứa Khai bất động thanh sắc về phía trước đi, kia thích khách cũng không có động tác tiếp tục về phía trước đi thong thả. Hứa Khai trong ngóc tìm tòi thích khách cao thủ. Nhưng trên diễn đàn rất ít xuất hiện thích khách cao thủ thảo luận. Có mấy cái tiến vào mi mắt, thủy hóa thiên nhiều. Đây là liệt ma trò chơi tính chất sở quyết định, thích khách bối thứ kỹ năng, muốn ở phi trạng thái chiến đấu mới có thể khởi động. Vườn côn bị côn thú lấy đi. Phân thân thuật là nhị chuyển dã quyền chủ. Truy thủ vũ khí lực công kích công kích tốc độ tạm được, nhưng là trừ phi đánh lén đánh không lại bất luận cái gì một cái chức nghiệp chiến sĩ. Chạy nhanh là thích khách lượng đi. Mở, nhưng đa dụng với trốn chạy mà không phải tiến công. Huyết thiếu ra mỏng thích khách chính thật bị định nghĩa vì dựa vào đánh lén sinh tồn vĩnh sinh chức nghiệp. mấu chốt là đối người chơi ngươi có thể đánh lén, đối quái vật đánh lén thành quả hữu hạ. Lại thêm này tinh linh tộc trời sinh sợ hỏa, cái này chức nghiệp vẫn luôn không có cao thủ xuất hiện. Đỡ Ất, hoa lệ lệ cành bốn, con tôm bạo phát. Thứ 150 chương quang côn phản kích ngải. Chương 151, cố nhân. Thứ 151 chương cố nhân. Hướng tả hành, hướng hữu hành. Đây là một vấn đề Hai người không tiếng động gặp thoáng qua, đều không có quay đầu lại từng người đi tới. Đi rồi bốn mễ đột nhiên kia thích khách vừa động, rồi sau đó chạy nhanh khởi động, một phen chỉ thủ không tiếng động thứ hướng hứa khai phía sau lưng. Hứa khai chẳng quan tâm tiếp tục về phía trước, mắt thấy liền phải đuổi theo hứa khai phía sau lưng. Thích khách chân buông lỏng, rơi xuống bầy dập bên trong, rồi sau đó từ từ hóa thành bạch quang. Hứa khai tin tức dịp hàng, 15 phút sau, mạch khẳng sống lại điểm khả năng có một người thích khách sống lại Có phải hay không mạch khẳng còn hai khai, hứa khai thông minh, nhưng không có như vậy thông minh. Ngươi lấy ta đương tiểu đệ sai xử Diệp hàng nhìn hạ hệ thống thời gian. Nga hứa khai trở về một chữ, khai chạy đi tới. Diệp hàng khổ than, người này chính là bắt lấy chính mình tâm lý. Chính mình có thể không đi xem sao. Chính mình áp chế trụ này phân lòng hiếu kỳ sao. Rồi sau đó chính mình tra xét đến mục tiêu thân phận, liền phải cùng nhân ra tiến hành tình báo tại nguyên cùng chung. Không đi, kiên quyết không đi. Diệp Hàng cắn răng, lần này không bao giờ thượng nhân ra đường. Bất quá hứa khai vì cái gì chú ý vị này thích khách đâu? Thích khách ngành sản xuất giống như không có gì cao thủ. Tả Hữu nhăn chán, nếu không đi xem, xong việc không nói cho hắn, cấp chết hắn. Diệp Hàng cầm chủ ý, truyền tống đến mạch khẳng, rồi sau đó đến chiến sĩ doanh địa sống lại điểm một thân cây thương miêu. Hắn không cần lo lắng chính mình sẽ bại lộ, bởi vì chính mình căn bản là không lộ mặt, dùng camera tinh linh chụp ảnh, chính mình xem ảnh chụp là được. Đến nỗi ảnh chụp đòi tiền, còn không phải là tiền sao. Đại dương Minh mông quảng mà người chơi rất nhiều, tương đồng, quảng mà cũng rất lớn. Đây là một cái bị vứt đi quảng mà, nơi nơi là các loại chế tạo xưởng sinh sản ra tới biến hình người máy tàn thứ phẩm. Danh rằng, máy móc vệ sĩ, máy móc bộ binh, máy móc sạ thủ, máy móc bỏ ngựa, máy móc con cua, máy móc sâu lông. Đại dương Minh mông quảng mà là 35 cấp tả hữu máy móc là chủ sinh vật, cơ hộ rơi xuống sở hữu phi quý trọng cấp kim loại Bất quá chủ chiến lực lượng lấy pháp sư là chủ. Trong đó càng lấy ác ma pháp sư vì vai chính. Bình thường phối trí là song ác ma pháp sư, đơn trật tự pháp sư, rồi sau đó là thêm chiến sĩ vẫn là thèm cung thủ tùy ý cung thủ không thêm tinh linh, bởi vì tinh linh nếu không có cao cấp vũ khí, bắn bất động nhân ra. Máy móc đạn cầu, chạy mau Một người chiến hô to một tiếng, hứa khai quay đầu nhìn lại, chi gian một viên nắm tay vòng tròn lớn cầu từ máy móc kẻ báo thủ phóng ra quản ném ra Rơi xuống pháp sư đàn trung. Pháp sư giống như tà qua giống nhau. Nhưng nhân ra càng mò, máy móc đạn cầu tại chỗ nhảy lên, giữa không chung mọi nơi phóng ra vô số cưng châm. Đứng núi chịu sao một người ác ma pháp sư toàn thân một trận run dậy. Hứa khai phát hiện hắn sinh mệnh từ mạn đến biến mất chẳng qua 3 giây thời gian. Máy móc bom, mặt sau người chính mình cẩn thận. Một cái lớn giọng ở hầm đỉnh hô một tiếng. Hứa khai ngầng đầu vừa thấy, hơn trăm mễ ngoại có cái đồ vật đang ở bắn ra một mét cao hướng khắp nơi nhảy đánh. Hơn nữa này đỉnh đầu còn có một cái đọc dây khí, 15, 14. Hứa khai xem này vận động phương hướng đổ mồ hôi, đang chuẩn bị trốn chạy, bên người nhất ca nhóm nói, biểu động. Hứa khai quay đầu vừa thấy, thế nhưng là từng có gặp mặt một lần con thú, lưu lạc thiên nhai đối thủ một mắt một còn phong định vi liên. Trước mắt hắn là tiểu tâm mục sư thân phận, cũng không hào tiếp đón. Thuân miệng hỏi, như thế nào? Này bom là núi lửa cái đấy Điên cuồng người máy mỗi 10 phút ném một cái sản phẩm. Đường người xem lộ tuyến chiều ngươi tới thời điểm, vậy nhất định sẽ không chiều ngươi tới. Hứa Khai tả Hữu vừa thấy, quả nhiên, quanh thân người chơi thực biết hàng xôi nổi hướng chính mình rửa sát, Dây tiếp theo, bom va chạm ở một viên trên tầng đá, bị bắn ra đến một cái khác phương hướng. Kia phương hướng đám người phân làm điều tán, chỉ để lại hai cái không thể hiểu được đệ nhất tới hầm pháp sư. Bom chuẩn chuẩn rơi xuống bọn họ bên chân kết thúc độc dây. "Oanh" một tiếng, nho nhỏ mây nấm dâng lên, Bom cùng hai pháp sư cùng nhau biến mất. Người chung quanh tựa hồ thói quen cái này cảnh tượng, nổ mạnh qua đi, cùng không có việc gì người giống nhau tiếp tục tụ lại đội ngũ luyện cấp. Hứa Khai đối Phong Định Vi Liên nói, "Cảm ơn." "Khách khí cái gì?" Phong Định Vi Liên cười và táo tay chạy lấy người. "Phong Định Vi Liên hảo hảo hoang dã đại lục không hốn như thế nào sẽ xuất hiện tại đây?" Hứa Khai tin tức Lưu Lạc Thiên nhai dò hỏi, nhất hiểu biết Phong Định Vi Liên khẳng định là Lưu Lạc Thiên nhai cái này đối thủ một mất một còn. Quả nhiên lưu lạc thiên ngai thực mau hồi, hắn có cái che giấu phó chức nghiệp tiêu bọc giáp trụ sư, thường xuyên thu thập kim loại chế tạo một cái tiêu tham ăn giáp trụ, có thể bám vào khôi giáp phía trên, liên tục một cái tự nhiên này. Cụ thể cách dùng không rõ. Ơn, hứa khai biết. Cũng không hề đi để ý tới phong định vì liền, mà là dựa theo một cái thật lớn mũi tên vị trí đi tới. Mũi tên chính là hắn mục tiêu, tụ tài sinh nơi. Nói chính mình thợ một khi nào muốn tăng lên tăng lên. Tụ tài sinh mục sư Tụ tài thông thích khách, tụ tài miêu hỏa pháp ba cái người quen, cộng thêm hai cái phòng trừng cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Bất quá! Như thế nào hấp dẫn tụ tài sinh nhập bấy giờ đâu? Mục sư, pháp sư đều là tại chỗ bất động thói quen chủ. Đặc biệt là mục sư, trừ phi đội ngũ tao ngộ phiền, nếu không liền xác định địa điểm. Xem tụ tài đội ngũ tình huống, giống như ra vấn đề khả năng tính không cao. Tụ tài sinh 6 nhàn 4 hội. Hơn nữa nhân gia đã chú ý tới chính mình. Hứa khai thấy tụ tài sinh chú ý chính mình, kinh ngạc tiếp đón, tụ tài sinh. Như vậy xảo. Rồi sau đó vươn tay phải đi tới. Tụ tài sinh sừng sốt, chính mình nhận thức người này sao. Xem hứa khai đỉnh đầu tên tiểu tâm tựa hồ cũng không có nghe nói qua. Nhưng là nói chuyện thanh âm nhưng thật ra có điểm quen thai. Tụ tài sinh cũng ngượng ngùng nói chính mình không quen biết, lập tức trên mặt vừa kéo, treo lên một mặt mỉm cười cũng vươn tay phải hướng hứa khai đi tới. Đã lâu không thấy, người gần nhất thế nào. Giống nhau hứa khai cởi mê mê xem tụ tài sinh ở chính mình trước mặt hóa thành bạch quang. Hố nào đó hoang dã hôn chiến sĩ khả năng không quá cấp lực, nhưng là đối phó ngươi kim lam bạch tam sắc trang bị trang bị mục sư, đó là một giây một cái chuẩn. Hứa khai phất tay, 88 đại gia. Thao tụ tài người sử suốt, rồi sau đó sôi nổi tình lộ. Tụ tài thông mở ra chạy nhanh, tay cầm trùy thủ liền truy hứa khai mà đi. Tụ tài miêu vội tê thiểu tâm. Ở hứa khai quay đầu lại tụ tài miêu Ta không phải kêu ngươi. Ta kêu cẩn thận. Hứa khai mê mang. Rồi sau đó tụ tài thông nhảy vào bấy dập, làm một người tam sát trang bị, huyết thiếu thích khách nhập bấy dập kết cục không có trì hoãn. Hai điểm chi gian thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất, câu này chân lý thật là người địa cầu đều biết. Hứa khai nói, đi rồi. Tụ tài còn thừa ba người từng người sửng sốt, hai người xem tụ tài miêu lão đại. Tụ tài miêu cắn răng lăng không phẫn nộ nện xuống nắm tay, đường truy, có bấy dập. Đây là bộ hành khách cái kia tiện nhân Không tìm hắn tính sổ, thế nhưng treo chọc đến trên đầu chúng ta. Lời này hứa khai nghe thấy quay đầu lại, mị nữ, năng lực vấn đề không cần đổ lỗi tại tâm lý vấn đề thượng. Chúng ta chờ xem. Tụ tài miêu bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Tụ tài miêu không truy hứa khai thật đúng là không dám quay đầu lại. Tụ tài miêu là ác ma pháp sư, còn hai người một cái là trật tự pháp sư một cái là thú chiến. Cấp chính mình tới cái tại chô bất động, chính mình biện pháp gì cũng không có thấy đối phương ý chí kiên định kiên quyết không đuổi giết chính mình. Hứa Khai bất đắc dĩ chạy lấy người. Tụ tài Miêu xem Hứa Khai bóng dáng biến mất toán hận nói, quay đầu lại làm tụ tài thông học bấy dập điều tra thuật. Hệ thống tin tức, nhiệm vụ thành công, đạt được một chút tích phân. Không không một tin tức, mục tiêu Truy bàn cười, Kiếm vệ, cấp bậc 27, Hiểu Nguyệt chấn, tọa độ. Hiểu Nguyệt trấn là trong trò chơi rất có danh khí một cái thị trấn, nguyên nhân là hắn là tiến vào tinh linh đại lục mất mát rừng rậm cuối cùng vừa đứng. Mất mắt rừng rậm là người chơi phổ biến phản ứng khó khăn tối cao một mảnh đất hoang. Tham dò suất không đủ 20. Mà tối cao tham dò suất là thú nhân đại thảo nguyên, đạt tới 45. Mất mát rừng rậm là Hắc Ám Tinh Linh tộc mà, Hắc Ám Tinh Linh là Tinh Linh chi nhánh, bọn họ không tiếp thu tinh linh cùng chủng tộc khác chung sống hòa bình nguyên tắc mà không bị đại lục mặt khác quốc gia bao gồm Tinh Linh Vương quốc quốc gia sở thừa nhận. Này tính chất tương đương với phản chính phủ võ trang. Tinh linh tộc đối Hắc Ám Tinh Linh có tên đều khai có treo giải thưởng bằng giá. Từ 10 cái đồng bạc đến một viên chức nghiệp phủ thạch cơ hở. Nờ đợi. Hắc ám tinh linh áp dụng tộc trưởng chế độ, bọn họ ở mất mát rừng rậm kiến có thành trấn. Thành trấn bên trong toàn dân toàn binh, phổ biến cấp bậc ở 40 cấp trở lên. Bộ phận sức chiến đấu còn sẽ cùng với người chơi cấp bậc tăng lên mà tăng lên. Các tộc trưởng sẽ tổ chức tiểu đội Hắc ám tinh linh ra mất mát rừng rậm tập kích tinh linh vương quốc. Đồng dạng tinh linh vương quốc cũng tuyên bố nhiệm vụ đối Hắc ám tinh linh thành trấn tiến hành tập kích. Hai bên lấy sát thương đối phương co sinh mục tiêu vì mục đích, sinh hoạt cứ như vậy liên tục. 20 năm trước, Tinh Linh Đại Pháp sư Trạch Ngươi thêm địch tư bởi vì trầm mê ma pháp tự tiện đọc cấm chú. Cấm chú thay đổi thân thể hắn cùng linh hồn. Đố kỵ, lệ khí cùng quyền lợi khát vọng tăng cường. Thương hại cùng đồng tình biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đã chịu lưu đày. Nhưng ở không lâu trước đây, hắn cấu kết hắc ám tinh linh lưu toan ngóc đầu trở lại, tràn ngập báo thủ hung vị. Bởi vì Trạch Ngươi thêm địch tư Mất mát trong rừng rậm ở nhiều tòa nhà hình tháp tinh quái, cũng chính là nhà Nguyệt Sinh mệnh chi cung thăng cấp thiện lương cùng ta Ác chi thư tháp, bọn họ thông thả phiêu phù ở mất mát trong rừng rậm trợ giúp Hắc gám các tinh linh chống đỡ tinh linh quốc vương, kêu gọi mình quân nhà thám hiểm đối mất mát rừng rậm xâm chiếm. Tòa nhà hình tháp là vì Liệp Ma Đại Lục Giả quyển trục nhất chủ yếu nơi phát ra. Đáng tiếc tòa nhà hình tháp không nhiều lắm, hơn nữa tòa nhà hình tháp sức chiến đấu cường hãn, phủ cận luôn là đóng giữ một đội không tầm thường Hắc Ám tinh linh viện quân. Thánh điện Bạch Hổ phân hội đã từng toàn sẽ xuất động, liên tục làm rất hai tòa tòa nhà hình tháp, đạt được một trường thuật cưới ngửa quân chủng. Rồi sau đó bị vượt qua 300 chỉ lục tục tiếp viện Hắc Ám tinh linh vây quanh, cuối cùng giúp diệt ở mất mát rừng rậm. Người chơi trí tuệ là vô cùng, nhất vô lại đấu pháp là nhắm chuẩn thiện lương chi tháp, rồi sau đó dùng người chơi lôi đi ẩn nút ở phụ cận Hắc Ám tinh linh tiểu đội. Lợi dụng tòa nhà hình tháp di động thông thả đặc điểm tiến hành đánh bại. Cho nên hiểu nguyệt trấn bên này quảng cáo tiểu mãn phổ la. Là... Hứa khai thuận tay lấy một trường vừa thấy, 20 dòng binh đoàn chiêu mộ chạy nhanh pháo hôi một người, 10 phút bất tử thủ lao một kim. Liên hệ người 20. Theo người chơi thống kê, mỗi 20 tòa tòa nhà hình tháp ra quyển trục một chương Mỗi tam trường quyển trục có một chương thực dụng giá quyển trục. Nhưng trước mắt nhất đứng đầu chỉ hạn ở thuật cưới ngừa cái này quyển trục thượng. Ác ma pháp sư địa ngục chi môn vì thứ đứng đầu. Nếu tới nơi này, đương nhiên muốn nhìn chính mình trức nghiệp quyển trục. Ở Hiểu Nguyệt chấn pháp sư doanh địa chỉnh tề gián mấy chục chương quảng cáo tin tức, Hứa Khai quét đi xuống, vạn mèo hệ có bấy dập thấp nhất 40 kim. Tường đá 50 kim, thu nhỏ lại chỉ một trường, chào giá 300. Không có ảo ảnh, càng không có đạo sư cấp nhiệm vụ quyển trục xuất hiện. Giới vị quá hư. Mục tiêu ở chiến sĩ doanh địa, Hứa Khai tiếp cận mục tiêu, truy bản cười đang xem quyển trục chửi má nó, chủ yếu chính là quá quý. Cũng từ mặt bên phản ứng ra soát quyển trục khó khăn. Hứa Khai đổi tên vị tụ tài ba Rồi sau đó bố trí bấy dập kinh ngạc tiếp đón, truy bàn cười, đã lâu không thấy làm bắt tay trạng Truy bàn cười vẻ mặt gặp được người quen bộ dáng, a đã lâu không thấy rồi sau đó tử vong. Hứa khai hãn, như thế nào đại gia nhận không chuẩn người thái độ đều là cái dạng này. Nếu tới liền thuận tiện đánh giá một chút, rồi sau đó hứa khai thấy ở một chương thích khách chuyên dụng quyền trục thượng. Ẩn thân, trong đó thuyết minh, vật ấy là làm rất có tên tòa nhà hình tháp mới bạo xuất tới, xuất động một cái hiệp hội lực lượng mới bắt lấy Ẩn thân, thích khách nhị chuyển kỹ năng. Một bậc, sinh mệnh tạm thời giảm bớt 30, liên tục 1 phút đồng hồ, làm lệnh thời gian 20 phút. Không bị không cao hơn cấp bậc ngũ cấp sinh vật phát hiện, bị công kích hoặc là công kích tác hiện ra thân ảnh. Đây là thích khách tiêu chuẩn cá mặn đại xoay người quần trụ, chào giá 600. Làm gì không trực tiếp đương cướp bóc phàm hảo? 600, chỉ sợ tiền lạc túi tiền cũng không có nhiều như vậy đồng vàng. Liệp Ma nơi nơi muốn tiêu tiền, cường hóa trang bị không nói, chuyển trước mua dược, tiêu phí, trang bị trói định, truyền tống. Nghe nói hệ thống căn cứ đồng vàng tình huống, sắp sửa lấy thủy tinh khan hiếm vì lấy cớ để cao truyền tống phí dụ. Từ trước mắt tới xem, 10 trò chơi dân cư có được thượng trăm đồng vàng tài sản, 70 dân cư có được 50 đồng vàng tài sản. 10 kim tài sản nhân số bên trong, hàng năm tiền mặt có được vượt qua trăm kim chỉ có 0.1 nhân số. Hứa khai chính là này 0.1 bên trong thành viên, hắn liên hệ tinh nở châu áo, ẩn thân thiếu điểm. Không thể thiếu tinh N châu báo trả lời. 200 bán nói mà ta. Hứa khai thuận tay xin đem tinh N châu báo phóng tới lâm thời bạn tốt chung 24 giờ cắt bỏ. Đây là một cái thử, thử tinh N châu báo hướng đi. Nếu tinh N châu báo cho rằng 200 tiện nghi thái quá, hắn liền sẽ không đồng ý, không có nói tất yếu, đồng thời có thể cấp hứa khai lấy kinh sợ. Nếu bỏ thêm, thuyết minh này giá cả khả năng tinh N châu báo khó có thể tiếp thu nhưng là có khả năng trước mắt hứa khai ra giá tối cao. Tiếp cận tâm lý tuyến, kia giao dịch liền có nhất định khả năng nói thành. Hệ thống tin tức, tinh nở châu đáo đồng ý thêm ngươi vì lâm thời bạn tốt. Mấy trăm kim đại sinh ý không có khả năng lập tức liền nói thành, hứa khai cũng không hề bức bách tinh N châu đáo. Dựa theo hắn ý tưởng, tinh nở châu đáo nếu thông minh nói, ở ra tay phía trước nhất định sẽ hỏi lại chính mình báo giá, đồng thời thản ngôn trước mắt có người hợp kim co vàng, nếu hứa khai có thể nhiều khai chính là hứa khai. A Nga hứa khai vừa quay đầu lại suýt nữa đụng vào một cái mục sư, lui về phía sau vừa thấy, lại là kia một đôi mắt, bất quá nhiều điểm lửa giận. Hứa khai cười, rồi sau đó vươn ngón trỏ xua tay, tỏ vẻ đối phương không đủ xem. Không có sát thủ đơn dưới tình huống tưởng ở thành thị xuống tay, đó là ngại chính mình chết không đủ mau. kia mục sư đến gần, đối kia chương quảng cáo một lòng tay, lại chỉ chỉ chính mình, tỏ vẻ này chương ẩn thân chính mình muốn mua. Rồi sau đó một lòng tay hứa khai lắp đầu. Ha ha hứa khai cởi, ta liền mua, cấp trên người. Mục sư lấy giày bút cấp tốc viết mấy chữ mở ra, bộ hành khách, không cần khinh người quá đáng. Như thế nào ai đều nhận thức chính mình đâu. Chính mình hiện tại chính là ngụy trang lại ngụy trang. Hứa khai để sắt vào giấy nghiêm túc nhìn một hồi lâu, lại xem mục sư, lại xem tờ giấy bình luận. Nữ, tuổi ở 20, 25 một tuổi tri gian, chưa lập gia đình vô bạn trai. Hứa khai sẽ đọc bút tích. Đương nhiên không phải, hắn là ngoài nhân ra tới. Nữ tính là bởi vì ngươi không nói lời nào, 20, 25 một tuổi là cá tính hóa nhất sông ra tuổi, thích hợp ngươi hành sự tác phong. Cuối tuần khuya khoát thượng tuyến trên cơ bản có thể xác định không có nam nhân ở mổ tràn. Mục sư ánh mắt hiện lên một kia kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh, xoay người chạy lấy người. Tố chất tâm lý chi hảo ra ngoài hứa khai ngoài ý liệu. Nếu không có đoán sai, này xui xẻo hài tử sắp ở ngoài thành mai phục chính mình. Có đôi khi chính mình cũng rất hận chính mình như vậy thông minh. 001, mạch cách tinh, giờ y, cấp bậc 30, Diệp Khắc Trấn, tọa độ 20, 20. Diệp Khắc Trấn. Hứa Khai lấy ra người chơi tự làm liệp ma bản đồ tìm kiếm, rồi sau đó bi thống phát hiện, cái này Diệp Khắc Trấn thế nhưng là thú nhân xa xôi chi trấn, trên đường tiêu phí thời gian không ít với một giờ. Hứa Khai lập tức tìm đòi, phát lâm thời tin tức cấp mạch cách tinh, quang côn sát thủ nhiệm vụ, thù lao 10 kim. Thú nhân chủ thành thấy, lập tức mạch cách tinh hồi, 10 kim chết một lần. Giá trị hồn nhiên không có nghĩ tôi muốn có kẻ mà cả. Kỳ thật hứa khai tâm lý giới vị là 20 kim. Bất quá nếu đối phương như vậy nhiệt tình, chính mình nào không biết xấu hổ lại chiều càng thêm giới, vạn nhất nhân ra cho rằng chính mình khinh bị hắn làm sao bây giờ. Tinh linh đại lục nhiều là cây cối, con đường cũng là trong rừng tiểu đạo. Hiểu nguyện trấn đi trước tinh linh chủ thành, hứa khai không nhanh không chậm ra khỏi thành. Thực mau tới cây bạch dương rừng cây. Rồi sau đó hứa khai liền chậm lại. Biết thích khách sẽ mai phục Nhưng Mai phục thủ đoạn ra ngoài hứa khai ngoài ý liệu. Một chút hàn tinh từ 5 mét ngoại thụ trên đỉnh bay vụt mà đến, Hứa Khai ngẩn đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái thích khách toàn thân màu đen bó sát người trang bị che mặt đứng thẳng chạc cây thượng, trong tay cầm một cái tiểu nỏ. Này dáng người có thể nói thướt tha nhiều vẻ, hai cái đùi ở bó sát người quần làm nổi bật dưới thẳng tắp thon dài. Thế nhưng là từ bỏ xong truy thủ, chuyển nỏ tiễn truy thủ xong tu thích khách, nỏ tiễn cái này thiên môn chức nghiệp cơ hồ không có thích khách nhóm đi học tập. Lý do rất đơn giản, Muốn chơi nỏ tiễn không bằng đi chơi cung. Lực công kích không bằng cốt cung, cùng người cung tương đương. Độ chính xác không bằng tinh linh cung, tầm bắn gần 15 mễ. Thượng đạn thời gian so người lồn thương khách còn muốn trưởng, hơn nữa hành động trạng thái vô pháp thượng nỏ tiễn. Nỏ tiễn ở giữa hứa khai, hệ thống thông trì, người đã trúng độc, liên tục 10 giây, mỗi giết chết lạc 20 điểm sinh mệnh. Hứa khai trốn chạy mà đi, đệ nhị nỏ tiễn bắn về phía sau đó bối. Hứa khai sớm có chuẩn bị trước tay ngâng một đạo tường đá cự dưới Thuận tay triệu hồi ra tà ác chi thư, có tà ác chi thư vẫn là muốn chạy trốn mệnh, không cần đem vận mệnh để ở mờ ảo hư vô độ vật thượng. Hư thích khách hừ lạnh một tiếng, nhảy xuống cây đi, rồi sau đó vượt qua hứa khai bố trí bây dập, chạy nhanh truy kích hứa khai. Hà tất đâu? Còn không phải là bị chính mình sát một lần sau. Hà tất đi học bấy dập điều tra thuật đâu? Một khi đã như vậy, hứa khai hỏa tiễn liền bay đi ra ngoài. Thích khách chung mũi tên, rơi xuống một sinh mệnh không thèm quan tâm tay vừa lật lấy ra chủ thủ thứ hướng Hứa Khai. Lại thấy Hứa Khai pháp trượng một hành biến mất không thấy. Này một chủ thủ rơi xuống cái không? Nữ thích khách ánh mắt hiện ra hoảng sợ chi sắc, vội vàng chung quanh, lại thấy Hứa Khai xuất hiện ở chính mình phía sau. Chạy bộ khởi động, Hứa Khai không khách khí hơn nữa một cái giảm tốc độ cộng thêm một đạo hoạt tiễn, nữ thích khách lập tức không có tính tỉnh. Lúc này nàng liền sợ Hứa Khai chạy thoát, Hứa Khai có giảm tốc độ cùng tường đá hai cái chạy trốn kỹ năng. Nàng chạy nhanh lại ở làm lạnh thời gian, Hứa Khai muốn chạy, nàng thật đúng là ngăn không được. Còn có kia cổ quái tà ác chi thư, thế nhưng ra cái mà nhận, giảm huyết mang thêm giảm tốc độ. Không tưởng Hứa Khai cũng không chạy, chạy trốn là một loại sách lược, không phải một loại chiến thuật. Hắn cùng nữ thích khách giống nhau, đều đang chờ đợi nữ thích khách chạy nhanh làm lạnh. Chạy nhanh rốt cuộc ở hai cái cùng ngậm dị dường tâm tư chung làm lạnh xong. Nữ thích khách cười lạnh, mở ra chạy nhanh truy kích mà đi. Hứa Khai lắc đầu thở dài. Nếu ta không có đối phó ngươi thủ đoạn, còn có ma pháp gông củm siếng xích phong ngươi chạy nhanh rồi sau đó thong dòng chạy trốn. Như vậy liền xuống tới, không tốt. Hứa khai đương nữ thích khách mặt hạ bấy dập. Thứ 151 chương cố nhân. Chương 152, một thiết đều ở nắm giữ chung. Thứ 152 chương hết thảy đều ở nắm giữ chung. Nữ thích khách thấy hứa khai hạ bấy dập khinh bị, ngươi ngu ngốc à, khó khăn không biết ta sẽ bấy dập điều tra thuật sao. Chân vừa dẫm Người cùng trùy thủ hợp thành nhất thể vượt qua bấy dập nhằm phía hứa khai Hứa khai thuận tay ở chính mình trước mặt nổi lên một đạo tường đá Nữ thích khách hung hăng đánh vào trên tường đá Rồi sau đó bởi vì địa cầu dẫn lực nguyên nhân này lạc hướng bấy dập Ta không cần đi xuống A Cái này không phải do ngươi lựa chọn Một đạo bạch quang dâng lên Hứa khai thật cẩn thận chạy đến tường đá biên vừa thấy Kia thích khách đã không ở trong lòng rất đắc ý cười Rồi sau đó cũng không hề dừng lại Nhanh chân chạy chậm chạy lấy người Đừng tưởng rằng có điều tra thuật liền rất ghê gớm, người kém cỏi dùng chính là ám hố, cao thủ dùng chính là minh hố. Tỷ như Diệp Hàng, biết rõ chính mình muốn hố hắn sức lao động, như cũ muốn thành thật đi làm việc. Không thể phủ nhận, cái này thích khách là hứa khai gặp qua uy hiếp lớn nhất thích khách. Đáng tiếc đối thượng là không chê thủ đoạn nhiều như Lông Châu chính mình. Nữ thích khách có khổ chính mình biết, mà bởi vì lần đầu tiên đánh lén bị hố tin tưởng bị đa kích, ngược lại sử dụng độc nỏ tới làm trước tay công kích, từ bỏ bồi thư đánh bất ngờ tính Nhưng không nghĩ tới Hứa Khai liền như vậy không biết xấu hổ phản ứng đầu tiên xoay người liền chạy, vì thế chỉ có thể truy kích mà đi. Kết quả bị Hứa Khai tính chết. Mạch Cách tinh cầm 10 kim mỉm cười cựu tuyển, mục tiêu kế tiếp. Hứa Khai hôm nay thuần túy là khai soát tích phân, xa trực tiếp tạp tiền kêu lên tới chém. Gần đương nhiên là qua đi chém. Hạ tuyến phía trước đã được đến 10 giờ tích phân. Nay 007 danh hiệu ở sát thủ hiệp hội hoạt động đứng hàng đệ nhất. Muốn nói Nhạc Nguyệt còn có ưu điểm, đó chính là đúng giờ ưu điểm. Cơm sáng thời gian, 7 giờ liền điện thoại hai vị nam sĩ đi xuống dùng bữa sáng. Diệp Hàng thực buồn khổ, gần nhất xem internet tựa hồ Trung Quốc dân chúng yêu cầu rất thấp, liền hai cái, một số tiền đếm tới nương tay, có cái 10 vạn đổi thành một khối liền có thể làm được. Còn có một cái yêu cầu là ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Hôm nay là cuối tuần, như thế nào liền không cho người bao khăn trải giường ngủ. Diệp Hàng ngồi ở đồ ăn trước mặt hai mắt vô thần, nhạc tổng, có phải hay không về sau đem bữa sáng hủy bỏ. Không ăn bữa sáng dễ dàng đến kết sỏi. Nhạc Nguyệt nói, ngủ sớm dậy sớm, tinh thần hảo. Cũng liền ngươi nói nhiều, ngươi xem tiểu hứa nhân ra, trước nay liền không cầu nhỏ. Hứa khai nghe chính mình tên đánh cái giật mình tả hữu nhìn xem hỏi, ta ở đâu cái chủ thành. Nhạc Nguyệt cùng diệp hàng vô ngữ. ta quên đánh răng. Hứa khai ngậm căn bánh quẻ cười khổ. Nhạc Tổng, không phải 8 giờ bữa sáng sau. Đối, hôm nay dậy sớm là bởi vì các ngươi khuyết thiếu bên ngoài vận động. Các ngươi ngày hôm qua cơm trưa khi cùng đại giang tập đoàn đệ nhất mỹ nữ ngồi cùng bàn, các ngươi thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Nhạc Nguyệt Hào khí vạn trượng nói, cho nên, chúng ta hôm nay đi lên núi. Hứa khai cùng Diệp Hàng đối xem một cái cùng kêu lên hỏi, có thể không đi sao? Không được, ta đã ở lão hồ Sơn đỉnh núi dự định ba người vị thức ăn chay. lão hồ Sơn Diệp Hàng tiểu tâm hỏi, có phải hay không vùng ngoại thành cái kia độ cao so với mặt biển 1.500 mễ Láo hồ Sơn? Đối, Vương Thúc cùng ta nói rồi. Chỉ số thông minh không cao không quan trọng, quan trọng nhất là kiên trì bền bỉ. Ta quyết định về sau thứ bảy chúng ta đều đăng một lần lão hồ sơn. Nhạc Nguyệt nói, tốc độ. Khu hứa khai che ngực hò khan, nhạc tổng, ta hôm nay muốn đi xem nhà sĩ. Diệp Hàng vội nói, ta muốn bổi hắn đi, ngày hôm qua nói tốt. Thuận tay chảo hứa khai tay chuyển qua má giúp đỡ, còn cao thủ đầu. Các ngươi không muốn bổi ta lên núi phải không? Nhạc Nguyệt tạm đạm, ta ở thành phố A không có gì bằng hữu. Nhận thức mấy cái nhà giàu tiểu thư, mặt ngoài khách khách khí khí, quay người lại liền nói ta tưởng phản phú đáp quan hệ. Hiện tại công ty người bối mà đều nói, Trương chủ tịch già cả mắt mờ, tìm cái phế vật lao bản hơn nữa cái phế vật công nhân hợp thành an ủi lan xã, ngay cả chúng ta trực thuộc bí cũng đang nói ta là cái đầu đất. Ta đi hứa khai lập tức nói, nhạc nguyên xem diệp hàng, ngươi. Vậy đi diệp hàng lệ dòng chạy đi bổ sung, nhiều nhất một tháng hai lần, hơn nữa không nhất định phải đến đỉnh núi. Nghe nói chân núi rau dại cũng ăn rất ngon. Nhạc Nguyệt nói tình huống sắc thật là trước mắt tồn tại tình huống, không biết là ai tiết lộ sang tháng lượng điều tra xã là Trương Đại Giang nhớ cùng chiếu cô Vương Quyền Má Thu mua sau, này một khi lý hai tôm binh liền vẫn luôn bị phê bình. Trương Thanh liên tục 3 lần ở hội đồng quản trị nâng lên nghị xóa ánh trăng điều tra xã, hoặc là điều chỉnh nhân viên kết cấu, tiến hành thay máu. Bất quá Trương Đại Giang đều không có đồng ý có thể ở Đại Giang tổng bộ đi làm đều là mắt cao thủ cao người Đối với không có thực lực, không có năng lực, không có công trạng lại bá chiếm công ty tài nguyên, còn có chuyên môn xứng xe cùng bí đương nhiên rất là xem thường. Hơn nữa hai cái tiểu đệ vênh vào hung hống, liền Trương Thanh làm cho bọn họ đưa một phần văn kiện đều không. Để ý tới, càng làm cho đại gia bất bình. Ở tập đoàn tổng bộ hốn, có năng lực có người nghị luận ngươi, không năng lực càng nhiều người nghị luận ngươi. Nếu người liền vuốt mông ngựa năng lực đều không có, tự nhiên liền thành đại gia đề tài câu chuyện chung vai hề. Pháp la sự đều có nguyên nhân gây ra. Nguyên nhân gây ra chính là này, điều tra xã mỗi tháng có 5.000 công tác trợ cấp. Italy cà phê cơ, nước ngoài cà phê đậu, hoàn toàn mới lập tức bốn mở cửa tủ lạnh. Thậm chí hai cái tiểu đệ đi nhà ăn ăn cơm muốn bỏ bít tết đều là dùng công tác trợ cấp. Nhất nhưng khí chính là, hai tiểu đệ không có đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Cái gì tổng đều là ở bọn họ trước mặt mây bay. Muốn nghiêm túc tới nói đều là việc nhỏ, nhân ra làm nhân ra sự cùng người không quan hệ, nhưng là nghị luận người một nhi. U liền thay đổi vị Nhạc Nguyệt nào biết hứa khai Diệp Hàng cùng Trương Đại Giang chi gian sự, trong lúc nhất thời cảm giác gáp lực rất lớn. Cho nên Nhạc Nguyệt mới có ra tới lên núi ý niệm, nhưng này vừa đến chân núi đại gia sửng sốt. Thế nhưng trước mặt một mảnh người quen, Trương Đại Giang cùng Lý Đại Hải cũng thình lình ở trong đó. Diệp Hàng ba người sở không được đầu, rồi sau đó vừa hỏi mới biết được, hôm nay là Trương Thanh tổ chức một lần công ty lên núi hoạt động. Nguyên nhân là Trương Đại Giang chân cảng hào rất nhiều, bác sĩ siêu cấp bác sĩ đề cử độc này thư kiến nghị nhiều vận động cho nên mới thuận theo quang côn tiết tổ chức một lần lên núi. Bà ngoại, thế nhưng không có cho chúng ta biết. Diệp Hằng cùng hứa khai nhỏ giọng nói. Đại Giang chính là danh tác, thế nhưng vòng ra một khối chuyên môn bãi đỗ xe, mặt trên còn quài biểu ngữ. Còn có bản địa phóng viên ở quay trụ phỏng vấn. Thông chi ngươi ngươi sẽ đến. Hứa khai hỏi lại. Sẽ không, kiên quyết không tới. Diệp Hằng nói, hai việc khác nhau. Ngươi không phải tương đối âm sao. Hỗ trợ giáo hấn hạ cái kia trương thành. Nếu không chúng ta tiến tiến lời giảm pha Người hấu chí ngươi, nhân ra cha con quan hệ. Chúng ta liền tính có thể giúp Trương Đại Giang kiếm 10 tỷ, cũng chung quy là người ngoài. Biết vì cái gì dùng Trương Thanh. Bởi vì Trương Thanh là nhất không có ý nghĩ cá nhân một người. Để cho người khác quản lý, sớm cấp chính mình nhi tử an bài các loại cương vị. Diệp hàng xem Trương Đại Giang bên người, một đám tôn tử đều tới. Lấy không được cổ quyền, đa phần mấy trăm vạn tiền mặt cũng là tốt. Hứa khai trả lời. Nhưng làm sở hữu công nhân bao gồm Trương Thanh mở rộng tầm mắt chính là, hai vị cổ đông đối ánh trăng điều tra xã hết sức nhiệt tình, nói rõ làm ánh trăng điều tra xã cùng đi. Lại xem hai cái điều tra xã tiểu đệ, một chút tinh thần cũng không có, tựa hồ còn thực không cao hứng bộ dáng. Mọi người đều là căm giận bất bình. Lên núi bắt đầu, đệ nhất danh tới đỉnh núi có thể đạt được đại giang tập đoàn danh nghĩa mộ siêu thị 1000 nguyên đoái kim khoán, trước 10 tên ít nhất cũng có trăm nguyên. Bất luận cái gì đang đỉnh đỉnh núi đều có thể hưởng thụ dự định xa hoa món chay. Đại Giang tập đoàn đối công nhân trước nay đều không hà khắc. Lý Đại Hải cùng nhạc nguyện cùng nhau, Lý Đại Hải dò hỏi ánh trăng điều tra xã gần nhất tình huống. Mà Trương Đại Giang tắc giữ chặt hứa khai cùng Diệp Hàng, lao lý công đạo sự tình như thế nào. Diệp Hàng có lẽ khai đối xem một cái. Các người đâu, cũng đừng khi ta láo hồ đồ. Ta Trương Đại Giang là sóng to gió lớn lại đây người, kiểu tử nhất sinh không dám nói. Nhưng so các ngươi khẳng định nhiều đi rất nhiều kiểu. Các ngươi hai người năng lực muốn tra điểm này việc nhỏ, ta tưởng khó khăn cũng không cao. Liên tính cao, ít nhất cũng có chút tin tức. Ngài Lao Đa Tâm, hứa khai nâng Trương Đại Giang nói, chúng ta còn ở điều tra chung. Đó chính là bước ta một hai phải thuyết minh hứa khai thân phận của ngươi. Trương Đại Giang dừng bước xem hứa khai, ta Trương Đại Giang ở nước Mỹ người Hoa vọng chung cũng coi như có điểm bằng hữu Người hứa khai lại qua tay như vậy nhiều người Hoa nghiệp vụ. Ngươi cho rằng liền không có người nhận thức ngươi. Hứa khai như mày. Đừng đa tâm, ta chính là làm ơn ta hải quan bằng hữu cha hạ, phát hiện ngươi là từ nước Mỹ chuyến bay nhập cảnh. Sau đó liền ủy thắt nước Mỹ mấy cái bằng hữu Không nghĩ tới nhân ra ánh mắt đầu tiên liền đem ngươi nhận ra tới. Thật muốn không đến, ngươi tuổi còn trẻ, ở nước Mỹ đã có không tầm thường ảnh hưởng. Ta còn nghe nói bạch lĩnh điều tra khoa chuyên môn vì ngươi khai một cái tiểu tổ. Là một cái hành nội xưng hô vì lão nhân thâm niên tham viên lãnh đạo Không đơn giản. Trương Đại Giang nói, bất quá ta không quan tâm ngươi tới Trung Quốc làm gì, hỏi ngươi cũng sẽ không nói. Nhưng chúng ta hai cái lão nhân ra làm ơn ngươi điểm này sự, ngươi tổng không thể đều không có công đạo. Diệp Hàng vội hỏi, vậy ngươi biết ta sao? Trương Đại Giang lắc đầu, ngươi là cọng hành nào? Diệp Hàng vẽ mặt hát tuyến. Hứa khai tư liệu đều ở bên ngoài, dùng chính là tên thật thật họ thực sự chỉ. Mà Diệp Hàng thuộc về đạo tạc hàng ngũ. Cho dù là trong vòng người rất nhiều chỉ biết tiệm điện miêu tên hiệu. Gặp qua chân nhân cũng không nhiều. Thậm chí rất nhiều người cũng không khẳng định Diệp Hàng là người nước nào, cho nên Diệp Hàng tin tức nếu có thể điều tra ra tới, kia mới là tương đối gặp quỷ. Hứa Khai nếu dùng tên thật, sẽ không sợ nhân ra điều tra. Thời đại ở biến, nhưng chúng ta này lão nhân đều chú ý một người Luân. Nói câu khó nghe, ta bên này tôn tử một đống, chết mấy cái thiếu nháo tâm ta còn có thể sống lâu mấy năm, một đám phế vật, liền biết tiền tiền tiền. Ta mấy cái nhi tử thân huynh đệ chi gian không có một chút ân tình. Nhưng Láo Lý không giống nhau, tục ngữ nói bất hiếu hưu tàm, vô hậu vi đại. Hắn đều như vậy một đống số tuổi, còn có thể sống mấy năm. Hứa khai nói, Trương Chủ tịch, không phải ta không muốn nói cho người. Bất quá, trước mắt tình huống đã biết đối kia nữ nhi không có chỗ tốt. Một năm, nhiều nhất một năm. Người nói cho ta, ta có thể không nói cho lão Lý. Trương Đại Giang chấp đôi mắt nhỏ. Diệp Hàng dùng tiếng pháp nói, tử dục dưỡng, mà thân không ở. Là ta ở ta phụ thân qua đời thời điểm sâu nhất cảm nhận được một câu. Lại nói, ngươi thật vì kia ai hảo, tốt nhất là ở chúng ta ở thời điểm đem sự tình làm. Hứa khai lắp đầu. Vậy ngươi là muốn lợi dụng kia nữ nhân hoàn thành ngươi hủy thác. Hứa khai như cũ lắp đầu. Vậy ngươi. Ta nghe không hiểu tiếng Pháp hứa khai cười khổ. Đối Nga. Diệp Hàng bừng tỉnh nói, ta thế nhưng theo bản năng đem ngươi chỉ số thông minh phóng tới ta tiêu chuẩn thượng. Hứa khai cắn răng, đối Diệp Hàng nói Nếu ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta liền có thể hướng Trương Chủ tịch thuyết minh. Ok Diệp Hàng sảng khoái trả lời. Đưa Phật đưa đến Tây, chuyện này ngươi cần thiết xử lý đến đôi. Không thành vấn đề Diệp Hàng sửng sốt một chút, ta có phải hay không lại bị ngươi lợi dụng? Như thế nào có thể nói lại tự đâu? Hứa khai cười mê mê, Trương Chủ tịch, cái kia ngươi nói bắt quay vương, cũng chính là chúng ta đỉnh đầu lão bản, chính là Lý Phó Chủ tịch Nữ Nhi. Hết thể đều ở nắm giữ chung. Đợt, ứng bộ phận người đọc ý kiến Hôm nay bắt đầu một ngày hai càng, mỗi càng 3.000 Thứ 152 chương hết thảy đều ở nắm giữ chung. Chương 153, sắc lang lý. a chương đại giang xem phía trước nhạc nguyệt, rồi sau đó phi thường không tin hỏi, nàng. Ta tổng bộ bên trong nhất buồn một cái công nhân. Chương chủ tịch, nói buồn không thích hợp. Nhạc nguyệt từ nhỏ ở nông thôn lớn lên. Nàng trên giới giờ dạy học gian muốn phụ trách việc nhà, giặt quần áo, nấu cơm heo, thải thỏ thảo, chiếu cố tê liệt bà ngoại. Thậm chí liền cùng cùng thôn người chơi ra gần thời gian đều không có. Bởi vì trường học chi phí phụ vấn đề, nàng là nhiều lần trốn học, lại không dám về nhà cùng ông ngoại nói, thường xuyên liền một người miêu ở trên núi chờ tan học mới dám về nhà. Thành tích không tốt, lại không thích nói chuyện, kết quả không có gì bằng hữu ông ngoại giác nàng không phải niệm liêu. Sơ chung tốt nghiệp sau liền bỏ học ở nhà, 3 năm thời gian đều ở làm việc nhà nông, ông ngoại bà ngoại qua đời sau, nàng mới đến thành phố A tìm vương quyền, nhưng không dám tương nhận, còn L ấy nhận lời mời người vệ sinh thân phận thấy Vương Quyền. Vương Quyền biết nàng thân phận sau không có làm nàng công tác, làm nàng đi thượng cao trung khóa. Liên nàng tuổi, đương nhiên cũng không thể ở trường học giao cho cái gì bằng hữu. Nói chuyện quê mùa, không có kiến thức. Nhìn thấy em 3 liền tượng nhìn thấy tân đại lục giống nhau cao hứng. Hứa khai tiếp tục nói, 22 tuổi cao trung tốt nghiệp, Vương Quyền trùng hợp qua đời. Vương Quyền thê tử kêu ánh trăng, thời trẻ qua đời. Cho nên nhạc Nguyệt dựa theo di nguyện vẫn luôn đem ánh chăng điều tra xã chết căng đi xuống. Trước 12 năm bởi vì Vương quyền còn tính có điểm ảnh hưởng, nhiều ít còn có điểm sinh ý nhưng là năm trước bắt đầu, thành phố ai nhiều mấy nhà điều tra công ty, lại thêm nhạc nguyệt đối cố chủ không phải thực phụ trách, cảm tính chủ đạo chính mình tư tưởng, thường xuyên đồng tình bị điều tra người, cho nên ánh chăng danh dự rất kém cỏi. Cuối cùng công nhân nhóm đi ăn máng khác chạy lấy người, chỉ để lại một cái quang côn tư lệ. Nàng cũng không buồn, liền nói chơi trò chơi nghiện. Vì cái gì mê chơi Liên bởi vì nàng trước kia vẫn luôn không có tiếp xúc quá. Nàng tiếp nhận công ty, công ty lén nghị luận rất nhiều. Nàng đều nghe vào trong thai, cho nên đối văn phòng bát quái phi thường để bụng, nàng thực để ý người khác đối nàng cái nhìn Nếu nàng không để bụng, nàng hôm nay cũng sẽ không tới lên núi. Nàng thực tín nhiệm nàng cho rằng cảm thấy tín nhiệm người, nguyên nhân chính chính là không có cảm giác an toàn. Ông ngoại cùng vương quyền qua đời, nàng khuyết thiếu dựa vào nội tâm thực cô độc cũng thực sợ hãi. Như vậy trưởng thành hoàn cảnh người còn có thể bảo trì lạc quan, thiện lương nhân sinh quan, ta giác đã là cái kỳ tích. Mà không phải trương chủ tịch ngươi trong miệng nói buồn. Ai? Buồn sinh đế vương gia, ẩn sâu đạo còn lánh. Trương Đại Giang thở dài, ta sai, hướng ngươi xin lỗi. Xin lỗi liền không cần. Hứa khai nói, như vậy một cái không có tự tin nữ hài, ngươi hiện tại muốn nàng đối mặt lý ra như vậy phức tạp gia tộc. Ngươi phải xin lỗi nói, không bằng ngẫm lại biện pháp khác. Hán tính chuẩn lý đại Hải biết chính là vấn đề thời gian. Rồi sau đó tương nhận cũng chính là vấn đề thời gian. Tiếp theo phiền phái liền tới rồi. Lòng ta hiểu rõ Trương Đại Giang nghĩ đến Lý do kia phân loạn gia tộc liền không thể nề hạ. Lý Gia không giống Trương Gia, Trương Gia là tập quyền chế độ, không bán hai giá. Lý Gia có được Đại Giang tập đoàn 12 cổ phần, Lý Gia đổi cá nhân làm đại biểu cổ đông, đối Đại Giang tập đoàn là có tệ vô lợi. Mấy người trung quy vẫn là đều không có lên núi đỉnh, ở giữa sần núi vị trí ngừng lại. Giữa sần núi cũng có cung ứng rượu và thức ăn tiệm ăn Năm người cộng thêm Trương Vãn Tình liền ở tiệm ăn ghế lô dùng cơm trưa. Lý Đại Hải toa lét bắt không đương hỏi Trương Đại Giang, "Lão Trương, thế nào?" Trương Đại Giang răng đau, hắn thế mới biết chính mình bức hứa khai đem chân tướng nói ra là cỡ nào thất bại một cái cử động. Hơn 20 năm bạn núi khố, hắn thật không nghĩ lửa Lý Đại Hải. Nhưng là liền Lý Đại Hải tinh thần trạng thái, một khi biết Nhạc Nguyệt là chính mình nữ nhi, khẳng định kích động tương nhận. Lý Đại Hải cáo giả, lập tức trước mắt nhỏ, "Ta biết lý do tình huống, ngươi nói cho ta." ta tạm thời bất hòa nàng tương nhận. Chính mình giống như cũng hướng hứa khai bảo đảm quá không nói đi ra ngoài, nhưng là hai cái lao nhân toilet ngây người hơn phân nửa tiếng đồng hồ, rồi sau đó Ly Đại Hải hồng con mắt ra tới. Nhạc Nguyệt vội hỏi: "Lý Phó Chủ tịch, ngươi không có việc gì, đôi mắt vào cho bụi. Lý Đại Hải đôi tay chảo Nhạc Nguyệt tay đầy mặt biểu tình: "Ngươi ngồi, ngồi." Nga Nhạc Nguyệt dùng mình một cái, dùng sức bắt tay rút về tới, trong ánh mắt đã có một tia tức giận. Vứa khai ở cái bàn hạ búng tay một cái. Bà ngoại Diệp Hàng hung hăng ở này, lòng bàn tay tắp một chương trăm nguyên tiền mặt. "Trương lão nhân, ngươi muốn hay không như vậy không rủ rẻ? Một ngày thời gian ngươi đều căng bất quá đi liền đi chiêu." Kế tiếp một cơm Lý Đại Hải đối nhạc Nguyệt Ân cần phi thường, đem nhạc Nguyệt khiến cho trong lòng phát mau. Trên đường Lý Đại Hải mượn nhạc Nguyệt rót rượu khi một tay nhẹ chảo nhạc Nguyệt tay, một tay quét nhạc Nguyệt cái chán đằng trước phát, "Nhạc Nguyệt à, ta dưới gối vô tử vô nữ, ngươi có thể hay không làm ta con gái nuôi?" Nhạc nguyên sửng sốt 5 giây có thửa, nắm lên một chén rượu trực tiếp hắt ở Lý Đại Hải trên mặt, rồi sau đó la lên một tiếng, chạy ra nhà ăn. Trương vãn tỉnh vội tiếp đón lấy khăn giấy. Diệp hàng xà tóc, lại đem một trương trăm nguyên tiền mặt đưa cho hứa khai. Lại bà ngoại, người tốt xấu một phen số tuổi, liền không biết cái gì kêu rụt rẻ sao. Người này không phải cha con tương nhận, người đây là muốn bao tiểu mật. Như thế nào chính mình liền không thể thắng người nào đó một hồi đâu. Lý Đại Hải ngây ngốc xem đại gia. Hứa khai cùng Diệp Hàng vùi đầu ăn cơm làm như không thấy. Trương Đại Giang cười khổ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng à chính mình hẳn là nghĩ đến sẽ xuất hiện kết quả này. Lý Đại Hải Thống khổ nói, cái này, cái này xem hứa khai cùng Diệp Hàng. Hứa khai ngẩn đầu nói, hoặc là ngươi liền trực tiếp nói cho nàng chân tướng, hoặc là ngươi liền gánh tội thay, làm trương chủ tịch lời lẽ chính nghĩa đương ngươi nữ nhi mặt quát lớn ngươi, chuyên tâm làm sát lang. Thuận tiện nói một tiếng, không có không ra phong tường. Nếu ngươi nếu là đem chúng ta lão bản tóc cầm đi giờ nờ a làm giám định, tốt nhất là thông qua Trương chủ tịch. Hảo, ta đường Sắt Lang, lão Trương, ngươi mang ta." Lý Đại Hải thực dứt khoát trả lời. Trương Đại Giang cười khổ, "Vãn Tình, đem Nhạc Nguyệt truy trở về." Ân Trương Vãn Tình thực ngoan ngoãn bước nhanh ra cửa. Một lát sau, hứa khai tạp cái ly quát, "Lý Đại Hải, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đại gia tập đoàn cổ đông, đại gia tôn kính sĩ nghiệp gia, như thế nào có thể làm ra loại sự tình này?" Trương Vãn tỉnh đẩy cửa tiến vào, mặt sau theo Nhạc Nguyệt. Trương Đại Giang vừa nghe hứa khai đoạt lời kịch, đành phải tiếp đón, Nhạc Nguyệt lại đây ngồi. Lao Lý đã xin lỗi, bảo đảm loại sự tình này sẽ không lại phát sinh. Về sau mặc kệ chuyện gì, ngươi trực tiếp cùng ta nói, ta đều thế ngươi làm chủ. Lý Đại Hải một bộ nhân dân tội nhân bộ dáng, "Đúng, thực xin lỗi, nhạc giám đốc, bảo đảm sẽ không lại phát sinh." Diệp Hàng nhỏ giọng hỏi Hứa Khai, "Đây là nào ra?" Hắn nào không biết còn có khác phương pháp. Hứa khai, đề cao nhạc nguyệt giá trị con người Làm lý lao nhân nỗ lực rửa sạch bên trong Không có áp lực, này lao tiểu tử sớm hay muộn tượng hơn 20 năm như vậy Vì gia tộc mà hủy khuất nhạc nguyệt Cùng trương đại giang so sánh với, lý đại hải thiếu rất nhiều tâm huyết Không quan hệ, nhạc nguyệt biểu tình vẫn là thực mất tự nhiên gật đầu Ta ăn được, ta đi trước Cùng nhau đi hứa khai cùng Diệp Hàng cùng nhau đứng dậy Lao sát ma nhạc nguyệt bên trong xe bực bội chụp tay lái nói Ta hẳn là cho hắn tới cái khóa hầu Đem hắn mặt tấn ở canh vớt trục tới. Hứa khai diệp hàng khẩn trào ghế dựa, trước mắt xe ở vào siêu tốc trạng thái. Xem hắn bề ngoài hòa ái, không nghĩ tới là loại này mặt hàng. Còn phó chủ tịch, hắn kẻ có tiền không có một cái thứ tốt. Khó trách ông trời hắn đoạn tử tuyệt tôn, tức chết ta, bị một cái lao nhân ăn hai lần đậu hủ, tức chết ta. Hứa khai nhắc nhở, lão bản, thích hợp có thể chậm một chút. Các người nói có phải hay không? Nhạc Nguyệt tức giận quay đầu lại xem hai cái trong lòng run sợ người Nghe nói vẫn là cái gì từ thiệt ra. Tức chết ta nhạc nguyệt đầu hung hăng đâm hạ ghế rửa. tiểu tâm diệp hàng thét trói hai. Nhạc nguyệt quay đầu lại, thông rong đánh phía dưới hướng bàn khiến cho qua đối diện ô tô. Rồi sau đó toàn thân run dậy một chút, một thân nổi da gà, thật sự quá ghê tởm. Quét phía dưới phát, lại vô vô tay bối, lại run run một chút. Có giao cảnh hứa khai ra đòn sát thủ. Nhạc nguyệt lập tức chuyên tâm, khi tốc từ 100 biến thành 40. Rồi sau đó thở dài. Ta cùng Trương Chủ tịch là cái gì quan hệ? Nhân ra cùng Trương Chủ tịch là cái gì quan hệ? Ánh Trăng điều tra xã ở Đại Giang tập đoàn không hào lan lộn. Ta phải ở bên ngoài nhiều tiếp điểm đơn tử mới được. Các người nói, hiện tại nguyệt lượng dòng binh đoàn tên tuổi có thể hay không trong trò chơi tạo thành ảnh hưởng. Diệp Hằng nói, Lão Bản, muốn ở thành phố A có ảnh hưởng rất đơn giản, không phải gần nhất có một đám quốc gia cấp văn vật muốn ở thành phố A chưng bày sao. Chúng ta đi trộn một kiện, sau đó lại tìm trở về. hứa khai Người đá ta làm gì? Ta liền chỉ đùa một chút. Đối Nga Diệp Hàng cho nhạc Nguyệt Linh Cảm, nghe nói này phê văn vật là chọn dùng tiên tiến nhất bảo an hệ thống. Nói là văn vật triển lãm, kỳ thật là ở đẩy mạnh tiêu thụ bảo an hệ thống. Ở khai quan chức còn sẽ tìm người nghiệm chứng bảo an an toàn tính. Còn có 10 vạn tiền thưởng. Hiện tại là thành phố A lớn nhất tin tức. Nếu chúng ta báo danh có thể lẹn vào bắt được văn vật nói, kia ánh trăng điều tra xã ở thành phố A liền văng lên. Diệp Hàng la bản, người ở nói giỡn. Cái gì bảo an hệ thống đối chính mình là mây bay, nhưng chính mình liền nói nói, thật trộm ra tới sao hướng nhạc nguyệt công đạo. Chẳng lẽ nói, người khác đương rác rưỡi ném, chính mình không cẩn thận nhặt được. Nhạc nguyệt thở dài, ta là nói giỡn. Nhạc nguyệt tiện đường mua đồ ăn, rồi sau đó về nhà. Thời gian còn sớm, ba người thói quen tính lên trò chơi. Hứa khai vừa thấy tích phân, trước mắt thập phần xếp hạng đệ tam. Phía trước là 15 phân 010 cùng 14 phân 0092 gã sát thủ. Có tiền soát tích phân còn không đơn giản. Hứa khai tiếp nhiệm vụ, rồi sau đó tin tức mục tiêu, sát thủ nhiệm vụ, 10 kim thủ lao, địa điểm nhân loại chủ thành. Rốt cuộc đến phiên ta. Anh em thực kích động lại phát tin tức, ta rốt cuộc gặp được trên diễn đàn nói 10 kim sát thủ. Trời xanh không phụ người có lòng a. Còn thành danh nhân. Hứa khai khai diễn đàn vừa thấy, chỉ thấy có một cái như tiếp. Đang ở lên án đánh số 007 sát thủ lợi dụng tiền tài gian lận soát tích phân sự tình. Trong trả lời đại đa số người đối 007 tiến hành rồi khiển trách, thiếu bộ phận người tỏ vẻ nhất định chống lại như vậy gian lận hành vi. Hứa khai xem phát tiếp người ai đi, tên là, chết tha hương tha hương. Thật ác độc tên. Một lát sau, chính chủ xuất hiện ở chính mình trước mặt, rồi sau đó giao dịch ngũ kim, kêu anh em phi thường quàng côn nhảy bấy giờ. Không có tử vong trừng phạt, còn không phải là sống lại 15 phút sau. Hứa khai lại tiếp nhiệm vụ, rồi sau đó nói địa điểm cùng tọa độ. Tiếp theo đến bưu cục đem mặt khác ngũ kim gửi qua bưu điện cấp kia tử vong anh em. Một giờ, hứa khai 007 lấy 20 phân ưu thế tuyệt đối lành chạy hết sát thủ giới. Lại một giờ, tích phân 30 phân làm sở hữu mưu toàn tranh đoạt đệ nhất danh sát thủ tuyệt vọng. Lại 1 giờ, 40 phân tích phân đã đặt 007 vì lần này hoạt động đệ nhất sát thủ. Hứa khai rốt cuộc ở túi tiền đã chỉ còn dư trăm tới kim tiền mặt thời điểm dừng tay Chương 154 thám hiểm kèn lúc này tinh Dâm Châu báo phát tới tin tức một mộtùng dưới, 300 kim lập tức giao dịch 201 hứa khai hồi huynh đệ như vậy nhiều không thú vị ta ra cái 200 năm người vui a 200 năm thành giao nào giao dịch hứa khai đối ẩn dụ mây bay 250 độ ngốc tỉnh 50 kim đối chính mình tới nói chính là đại trí giảng u hào hảo tinh Linh chủ thành giao dịch tinh dâm chââu đào phát tin tức Hào, hứa khai hồi tin tức sau, tin tức Thiện Lạc, mượn 130 kim, giang hồ cứu cấp. Thiện Lạc sẵn khoái hồi, hảo. Lập tức cho ngươi hối qua đi. Cùng hứa khai hợp tác Thiện Lạc minh bạch, hứa khai đạo đức giá trị không thể tin tưởng, nói không chừng khi nào liền sẽ lấy chỗ tốt đối chính mình xuống tay. Nhưng là hứa khai nhân phẩm hoàn toàn có thể tin phục. Hứa khai truyền tống đến tinh linh chủ thành, rồi sau đó chờ ở bưu cục biên, thực mau liền thu được hệ thống tin tức, bưu cục có người gửi tiền, thỉnh kiểm tra và nhận. Cầm 130 kim, vừa vặn tinh dâm châu báo tới tinh linh chủ thành. Hai bên giao dịch. Hứa khai bỏ thêm 10 kim sau công đạo, 500 kim bán, 10 kim phong khẩu phí. Hảo. Tinh dâm châu báo một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hứa khai quải trong trò chơi diễn đàn, lấy trò chơi ai đi đối chết tha hương tha hương phát đoạn tin tức. 400 kim, tinh linh chủ thành chỉ chờ 1 giờ. Không tới liền tặng người. Nữ thích khách đang ở soát tích phân, thu được nhắc nhở, thượng diễn đàn thu tin tức sau dở dữ. Này vương bắt đảng quả nhiên đem ẩn thân quyển trục mua. Nàng không phải ra không dậy nổi này tiền, nhưng là nàng đang ở cùng tinh dâm châu đáo kéo dài công việc. Ấn nàng ý tưởng, này liệp ma chung không còn có mặt khác thích khách có vượt qua 200 kim tiền tài. Không nghĩ tới lại đụng phải một cái tiêu tiền không muốn sống nhị thế tổ. Ít nhất hoa 300 kim mua sám sát thủ tích phân người, tuyệt đối sẽ đem 400 kim quyển trục tặng người. Hứa khai đã bị nàng phân chia vì cùng tiền lạc giống nhau người. Loại người này chơi trò chơi chỉ đổ sảng. Tiền cái gì đều là mây bay. 400 kim. Nữ thích khách rất muốn cùng hứa khai có kẻ mặc cả. Nhưng là nàng đối hứa khai lại có được tuyệt đối phẫn nộ giá trị. Nàng tin tức tinh dâm châu đáo. Tinh dâm châu đáo hỏi tin tức. 500 kim bán cho một cái kêu tụ tài ba người. 500 kim mua. 400 kim bán. Hán. Muốn làm gì? Nhưng mặc kệ muốn làm gì. Này 100 kim chênh lệch giá trước kiếm lời lại nói. Tường nghiệm đến đây, lập tức khai chợ đèn trăng web. Rồi sau đó vong mua 300 kim Ở giao dịch đến 300 kim sau Trực tiếp đi tinh linh chủ thành Nữ thích khách vẫn là mục sư trang điểm Đỉnh đầu tên chết tha hương tha hương Hứa khai cười Đi vài bước nên đón giàn xếp dễ Rồi sau đó sảng khoái đem ẩn thân quyển trục đặt ở thanh vật phòng thượng Nữ thích khách phóng thượng 400 kim Rồi sau đó thấp giọng nói khàn khàn hỏi 500 kim mua Vì cái gì 400 kim ra tay Hứa khai mỉm cười trả lời Ngươi nguyện ý nói cho ta tên của ngươi Ta có thể tặng cho người. Quả nhiên như thế, nữ thích khách khịt mũi coi thường. Đối nàng tới nói không phải cái gì mới mẻ sự, thật nhiều chết ở nàng trùy thủ hạ nam nhân đều tưởng lôi kéo làng quen. Nàng không hiểu nam nhân tâm lý, cũng không nghĩ đi lý giải. Dù sao không có mấy cái thứ tốt, 10 cái nam nhân 7 cái ngốc 8 ngốc 9 hư. Nữ nhân cũng không có thứ tốt, 10 cái mỗi mỗi 7 cái đả 8 tiểu 9 hư. Nữ thích khách không rên một tiếng điểm tỏa định giao dịch vật, lại nhìn kỹ rõ ràng sau điểm xác định giao dịch. Hứa khai bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng điểm xác định, tựa hồ ở tiết hận nữ thích khách không muốn đối chính mình lộ ra tên họ. Hai bên giao dịch hoàn thành. Nữ thích khách không ước át bẩn thiểu xoay người liền đi. Hứa khai tác thực vừa lòng ở bưu cục cấp thiện lạc hối đi 130 kim. Rồi sau đó nhìn xem túi tiền thế nhưng còn có gần 300 kim. Thở dài, tưởng nghèo đều khó. Hứa khai như thế nào biết đối phương có tiền đâu. Rất đơn giản. Thích khách nghề không rất thích hợp hôn hoang dã đại lục. Mà này nữ thích khách châu quang bạo khí, trang bị không kém. Xét thấy đạo tặc cái này nhất thiêu tiền nghề, Hứa Khai có lý do tin tưởng nữ nhân này có tiền. Lại vô dụng. Chính mình cũng có thể 300 qua tay bán cho Thiển Lạc, thêm một cái ám sát công cụ tại bên người sai sử, Thiển Lạc nhất định thật cao hứng. Đem số lệ 70 kim hoa rất lại mua 7 giờ tích phân. 47 phân tích phân ngạo thị quân hùng. Hứa Khai cơm chiều sau, thuận tiện lại làm rất ba cái xui xẻo hải tử, tiến đến 50 tích phân. Rạng sáng không điểm, Quang Côn phản kích ngày tuyên bố kết thúc. Không không một phát tới tin tức, chúc mừng 007 lấy 50 tích phân đạt được hoạt động để nhất danh. Hệ thống tin tức, đạt được bảo vật xúc sắc. Đạt được ma pháp phù thạch một viên, đạt được nhưng vứt bỏ, nhưng giao dịch không thể rơi xuống thủy tinh một khối. Xúc sắc, bảo vật, may mắn trang phục trí nhất, tùy cơ đạt được hạng nhất năng lực, trang bị xúc sắc hữu hiệu. Thủy tinh, nhưng gia tăng bản thân một bậc. Phi trạng thái chiến đấu hạ nhưng ở bất luận cái gì địa phương thành lập truyền thống trận. Tăng lên lực lượng, nhanh nhẹn, chi thức 10 giờ. Tăng lên một đòn chí mạng cơ suất 5%. Sinh mệnh cùng pháp lực hạn mức cao nhất 10%, 50% cơ suất tùy cơ để cao mỗi hạng nhất kỹ năng cấp bậc 1. Trừ bỏ trước hai người ngoại, mặt khác công năng mỗi cái người chơi chỉ có thể sử dụng một lần. Bảo vật vẫn luôn là liệp ma nhất khan hiếm trang bị. Hứa khai vừa chuyển bắt thú kẹp đến bây giờ đều không có đổi đi, không thể không nói cũng là vì bảo vật khan hiếm nguyên nhân. Bảo vật tác dụng thật lớn. Ở đã biết một ít bảo vật chung, không ít cụ bị xoay chuyển càn khôn năng lực. Quân cổ, nhân loại xi si khí thêm một. Chiến đấu phát điện, kinh nghiệm giá trị thêm vào thêm thành 10%. Vong linh bùa hộ mệnh, đội ngũ vong linh sĩ si khí thêm một. bản thể vong linh lấy một tự nhiên ngày vì đơn vị tùy cơ tạm thời tăng lên mỗi kỹ năng một bậc. Tín ngưỡng bảo hộ phụ, thánh chiến sĩ chân lý tín ngưỡng thiên phú thêm một. Người lùn vương kèn, đội ngũ người lùn di động tốc độ thêm 20%. Cùng độ cắn nuốt giả, tức giận gấp đôi tốc độ tích lũy tối du lịch, gia tăng bao vây 64 cá, cơ hở, sắt thép ý chí truy sức, 50% chống cự tinh thần mà Pháp. Còn có quang minh trì giới, tắt mãn hoa hoa từ từ đều là cường hãn tồn tại. Phi người danh quái vật không song lạc bảo vật, bắt thú kẹp bất quá là một bậc bảo vật mà thôi liền cấp hứa khai chiếm rất lớn tiện nghi. Trước mắt chỉ xuất hiện đến nhị cấp bảo vật, xúc sắc chính là nhị cấp bảo vật, hứa khai cẩn thận trang bị đi lên, hệ thống nhắc nhở, thỉnh lây động xúc sắc lấy xác định xúc gia tăng thuộc tính Một viên xúc sắc xuất hiện ở hứa khai trong tay, hắn trước mặt xuất hiện giả thuyết một cái bản cùng một cái chén. Hứa khai cười, ước lượng hạ xúc sắc trọng lượng, rồi sau đó thuận tay một ném, vương bảng xuất hiện một cái 6 Hệ thống tin tức, xúc sắc phụ ra may mắn 20 điểm. May mắn, nhân vật che giấu thuộc tính. Thành lập hạc thời điểm toàn bộ bằng không. Đệ nhất, ảnh hưởng bạo xuất. Đệ nhị, ảnh hưởng soát quái đạt được làm kim trang bị thuộc tính. Đệ tam, tương đối dễ dàng kích phát che giấu nhiệm vụ Đệ tứ, đề cao viên chỉnh vũ khí hệ thống tu chỉnh mệnh trung suất từ từ. Đạt được may mắn giá trị con đường cũng là thiên kỳ bách quái. Đã biết có hai nơi cảnh tượng mỗi cái nhân vật có thể đạt được 5 giờ may mắn. Cái thứ nhất là chủng tộc chủ thành tựu quán cùng đánh bạc, liên tục thắng 6 lần. Cái thứ hai là tập đến phó chức nghiệp. Hứa khai 10 giờ đều bắt được, cùng trước kia so sánh với cũng không có quá lớn cảm giác. Đến nỗi mà khác đạt được con đường liền xem nhân phẩm, vô tận nơi gặp được nữ thần may mắn thêm một chút Nghị cấp hiệp hội mỗi ngày khai thụ, cũng chính là dưới tảng cây hấp thu nhất định cố định kinh nghiệm giá trị, ngẫu nhiên bay xuống may mắn ngôi sao thêm một chút. Bất quá một cái cảnh tượng chỉ có thể gia tăng một lần, đối may mắn thảo luận cũng là bảo sao hay vậy. Có người nói không có cảm giác, có người nói cảm giác mãnh liệt. Hứa Khai cũng có tiểu thị dân tâm lý, có thêm 20 may mắn xúc sắc không trang bị, chính mình cũng cảm giác thực xin lỗi chính mình. Vì thế thực kiên quyết thay cho bắt thú kẹp, trang bị thượng xúc sắc đi khởi trên đường tựa hồ cảm giác nhẹ vài phần, chạy giống như cũng so trước kia nhanh, thị lực giống như cũng có điều đề cao, diện mạo cũng anh tuấn vài phần, xem đã có hai dáng người hiểu điệu nữ tinh linh đang ở túi đầu nghị luận. Nhị thôn lúc sau, không còn có doanh địa. Nhưng là nhị thôn truyền thống trận có thể thông hướng dạ tịch khống chế chủ thành phụ cận quanh thân khu vực. Này đó khu vực quái vật hiếm lạ cổ quái, có bộ xương khô tụ tập địa, có sa đọa nhân loại, người lùn người chơi chức nghiệp quái vật, rừng, rậm, thảo nguyên, hồ nước sa mạc hoang dã truyền thống vị trí là hoang dã đại lục nguyên chủ dân nhất có đặc sắc là vài tòa chấn nhỏ chấn nhỏ trung thành viên đều là liệp ma đại lục lưu đầy chủ tộc bọn họ tại đây địa phương ở trình độ nhất định đại biểu có được trung lập lập trường bọn họ không chỉ có tuyên bố nhiệm vụ hơn nữa có khi còn khách mời là phủ lý do liền một câu xem ngươi thuận mắt không vừa mắt hứa khai tiêu phí 4 kim truyền tống tới rồi thủy Ân chấn nhỏ hệ thống nhắc nhở thủy Ân chấn nhỏ chuyển thống điểm vô pháp đăng ký Nói cách khác chỉ có thể ở nhị thôn truyền tống trận mới có thể tới Thủy Ân trấn nhỏ, đơn hướng truyền tống. Tả Hưu đánh giá, một mảnh rách nát khí tượng. Chủ kết cấu vì một chế kết cấu, trong trấn có hai gã hắc kỵ sĩ thủ vệ thảo luận chính sự thính. Trên đường người đi đường người mặc màu đen áo choàng, thần xác vội vàng, không có người châu đầu ghé ai, ngẫu nhiên nhìn về phía Hứa Khai cũng là phi thường không có hảo ý. Hứa Khai vẫn là quan sát, đột nhiên sau lưng căng thẳng, hệ thống nhắc nhở, người tao ngộ công kích. Sinh mệnh rơi xuống 320 điểm, còn thừa sinh mệnh không đủ 5%. Hứa khai hoàng hốt, một cái truyền tống chạy người. Rồi sau đó quay đầu vừa thấy, một cái cầm trong tay trủy thủ thích khách đệ nhị hạ công kích rơi xuống cái không. Nam thích khách đỉnh đầu tên, ám tinh linh ái tới. Ái tới mặt bộ cơ bắp run dậy một chút, rồi sau đó túi đầu trầm mặc. Phân thân thuật. Hứa khai bên trái vượt một bước, rồi sau đó một đạo hỏa tiễn ném qua đi. Ái tới gặp chính mình kỹ năng bị xuyên qua, đôi tay vừa lật. Lấy ra hai thanh trùy thủ ở trên tay, chạy nhanh khởi động lao tới mà đến. Hứa khai bày ra bấy dập, rồi sau đó ở chính mình trước mặt khởi tường đá. Ai tới va chạm ở trên tường đá, vô pháp chống đỡ địa cầu dẫn lực rơi xuống bấy dập bên trong. Rơi xuống sinh mệnh 60%. Hảo mảnh. Hứa khai giật mình. Đạo tặc là chiến sĩ trung duy nhất không có phòng ngự cùng sinh mệnh bị động kỹ năng chức nghiệp, đôi tay dốc lòng không có gì, phân thân thuật, ẩn thân hơn nữa bối thứ đều ở tỉnh lý bên trong. Nhưng là sinh mệnh như thế rắn chắc liền rất khó làm người tiếp thu. Càng làm cho người khó có thể tiếp thu chính là, ai tới thế nhưng lấy ra một lọ sinh mệnh rửa côn sạch. Đi ngang qua chậm lại bước chân, nhưng là không có người tiến lên hỗ trợ. Đại gia trong ánh mắt để lộ ra một tia chết lặng. Ngay cả hai cái hắc kỵ sĩ vệ binh đối tình huống này cũng là có mắt không trọng. Kẻ bắt cóc bên đường chém người, ba cánh vây xem náo nhiệt. Chỉ có thể là dựa vào chính mình. Bấy dập hiệu quả kết thúc, ai tới nhảy quá một cái bấy ở chạy nhanh thời gian vòng qua tường nhằm phía Hứa Khai. Hứa Khai ma pháp gông cùm xiềng xích cộng thêm giảm tốc độ, quay trùng quanh tường đá chuyển lấy phân chuồng vòng. Hái tới thu chủ thủ lấy ra một tay nỏ, Hứa Khai giận, "Mụ mụ ngươi có như vậy đánh nữa sĩ cục đá sao?" Lại là ẩn thân, lại phân thân, bối thứ, đôi tay dốc lỏng cộng thêm tu nỏ, thật không phải giống nhau vô sĩ. Còn không phải là vô sĩ sao? Chính mình cũng sẽ. Hứa Khai triệu hoán tà ác chi thư, rồi sau đó lại ảo ảnh tà ác chi thư. Sơ trước không để dùng sợ ngộ thương vây xem con chúng. Quần chúng chết mấy cái không quan trọng, vạn nhất nhân ra quần đầu chính mình liền không hảo. Tà ác chi thư phi thường thượng nói cấp hứa khai tới cái trị liệu, ảo ảnh tà ác chi thư lại tới một cái trị liệu. Hứa khai khóc không ra nước mắt, chính mình xác thật là thiếu huyết, nhưng liền tính lại đến năm vốn cũng bổ không trở về chính mình mất đi sinh mệnh. Thứ 154 trương thám hiểm kèn chương 155, ma giếng Nỏ tiện phóng ra Mũi tên bắn ở một quyển tà ác chi thư thượng, tà cánh chi hóa thành bạch quang, lại một mũi tên, ảo ảnh tà ác chi thư cũng tuyên cáo tử vong. Hứa khai xem minh bạch đối phương sách lược, hiện tại chạy nhanh đã làm lạnh, ra hỏa này lại không thúc đẩy, hoàn toàn là sợ chính mình ly làm bấy dập cùng tường đá phối hợp chiêu thức ấy. Xem xét thời thế, chính mình muốn chạy trốn mệnh, cái này hãy tới xác định vững chắc không dám truy. Nhưng là gần nhất thủy ân, nhân ra liền đưa như vậy, lễ vật chính mình không cần phải khiếp đảm mới bẻ Vì thế hứa khai tiếp tục vòng tường chạy trốn, thuận tay ném xuống bấy dập ở ven tường. Ai tới cấp hứa khai một độc tiễn sau lạnh lùng cười, nhẹ nhàng vượt qua quá một cái bấy. Hứa khai manh quay đầu lại dùng ma pháp gông cùng siêng xích Nếu là người chơi đối chiêu này khẳng định là không thể hiểu được, rồi sau đó sẽ tiến hành cẩn thận phân tích. Nhưng ai tới là, không có gì không ổn, hắn liền tiếp tục đuổi giết mà đi. Kết quả chỗ rẽ một cái té ngã tải tới rồi bấy dập bên trong. Sinh mệnh chạy xuống đến 90%. Ma pháp gông cùng xiềng xích khóa lại ái tới bấy dập điều tra thuật. 90%. Hứa khai bắt đầu ném hỏa tiễn, nói này hỏa tiễn chiến đấu khoảng cách so nọ tiễn muốn xa 5 mét nhiều. Phối hợp thượng hứa khai giảm tốc độ, làm lệnh tốt tường đá, còn có tà ác chi thư, truyền tống. Hứa khai đều ngượng ngùng toàn dùng tới, quá ngược đãi nhân ra. Ái thải ra nọ tiễn, hứa khai khởi tường đá. Hai cái hình bầu dục tường đá hợp thành lại hình dạng, tuy rằng trong đó một cái tường đá sắp bởi vì đã đến giờ mà sập nhưng cũng cũng đủ hứa khai khi dễ ái tới dùng ai tới không ngừng uống dược mới miễn cưỡng bảo đảm sinh mệnh không hề chạy xuống đáng tiếc dược hiệu là có hạn chế năng bình xứng ngạch một xong hứa khai lại giới thượng một cái tường đá rồi sau đó hạ bấy dập cộng thêm ma pháp gông cùng xiền xích uy hiếp ái tới cuối cùng ở một mũi tên mũi tên sơ cấp nhất pháp thuật dưới ai tới ầm ẩm, ẩm ngã xuống đất hóa thành Bạch Quang không có kinh truy giá trị hứa khai phi thường ngoài ý muốn hệ thống nhắc nhở đạt được hắc giả trí nỗ Đạt được cái địa vị lô một viên Nọ là thuộc tính tương đối tốt hoàng kim trang bị Còn có thể bán hai cái tiền Chính là chính mình muốn đầu làm gì Chính mình lại không làm khủng bố hoạt động Vây xem quần chúng hữu nhưng mà tán Đại gia nhanh hơn cấp trình Chấn nhỏ khôi phục thành nguyên lai like quỷ dị bộ dáng Hứa khai khai bao vây mở ra hộp xem đầu Một mảnh mộ sẽ công hào sao Không có nhiệm vụ, không có nói kỳ Còn không cho người xem đầu Vẫn là trước thành thật hồi huyết lại nói Ken tiêm tàng địch nhân một đoàn Hứa Khai học thông minh, tìm một chỗ só sỉnh, lưng dựa tường bắt đầu hồi huyết, không ngừng ở trước mặt bố trí bây dập. Tiểu Tâm có thể xử vạn năm truyền. Thoát ly trạng thái chiến đấu hệ thống tự nhiên hồi huyết liền tương đối cấp lực, 5 phút đồng hồ liền hồi mãn. Hứa Khai bắt đầu chậm rãi dạo nổi lên thủy ngân chấn. Lão bản, muốn đầu sao? Hứa Khai hỏi một tiệm thuốc lão bản nói nghe nói có thể làm thuốc, dùng một lần gia nhập 10 khắc đầu có thể so đông trùng hạ thảo ngàn năm nhân sâm, bảo đảm dùng giả hàng đêm xuyên ca đến bình minh. Tiệm thuốc lao bản lạnh nhạt xem hứa khai. Hảo, ta nhặt cái đầu, ngươi xem là của ai. Tiệm thuốc lao bản tiếp tục lạnh nhạt. Không chỉ có là dự ly, ở chấn cửa hàng toàn bộ đều dùng thực lạnh nhạt ánh mắt xem hứa khai. Muốn mua đồ vật lạnh nhạt xem ngươi, hỏi hắn vấn đề vẫn là lạnh nhạt xem ngươi. Vô luận hứa khai hỏi cái gì, một mực lạnh nhạt tương vẻ Rốt cục là đi đến nghị chính sảnh phụ cận, chỉ thấy một bên có một mặt thông cáo bài, mặt trên rầm rạp dán trăm thải trương bố cáo, hứa khai đến gần vừa thấy Đột nhiên dưới chân bung lòng Trong lòng tiếng kêu không tốt, Tung ở trong tay truyền tống nháy mắt khởi động. Xuất hiện ở bố cáo bài ngoại 10 mét chỗ, lao đem mồ hôi lạnh. Thế nhưng là bấy dập. Hứa khai cảnh giác tả hưu đánh giá, lui tới đám người tựa hổ không có người chú ý tới hứa khai. Liền hứa khai này trình độ nhìn nửa ngày cũng không có phát hiện là ai ở âm chính mình, không hổ là vạn mèo hệ, thường xuyên tính dấu ở quần chúng bên trong. Một hố bất tử, rồi sau đó nhẹ nhàng tránh ra. Xem ra chính mình cũng phải đi lộn kiện áo đen tử đem chính mình bao vây lại. Bất quá ở người chơi chung bao vây áo đen kia cùng vô bạc 300 lượng một chút khác nhau đều không có. Nghe nói có cái áo đen sẽ, thống nhất ngoại bọc vô thuộc tính áo đen, kết quả phong cách không nép một bên, ngược lại thường xuyên trở thành ý đồ đoạt quái không có hảo ý người bị người đi trước chu sát. Hứa khai tay trái niết truyền tống, tay phải tốn ra một phen trường thương ra tới. Nói nếu hệ thống thừa nhận, hứa khai hiện thực tiêu chuẩn bảo đảm là đôi tay dốc lòng người. Đương nhiên thương là không thể dùng, phi ghép đôi chức nghiệp vô pháp sử dụng vũ khí. Tỷ như người khác nhất kiếm bổ tới, hứa khai cho dù cầm cái ám kim thuẫn nên đón, kết cục cũng là thuẫn hủy người thương. Hơn nữa không mang theo chút nào trở ngại. Đương nhiên, ngươi một hai phải nói tâm chắn đủ đại có thể ngăn cản đối phương thấy thân thể của người cũng thành. Trường thương còn có mặt khác một đại tác dụng, cũng chính là gần nhất lưu hành lên chuyên môn đối phó bây dập tham lôi thuật, hứa khai trước mắt tuy rằng không tính là mười đại danh nhân nhưng ở vạn vẹo pháp giới lại là tiền tam tồn tại vă vẹo chúng nhóm đối bấy dập hết sức truy phủng. thêm chi mất mát rừng dậm đối cấp thấp quyển trục bạo suất và vẹo chúng nhóm sôi nổi tu luyện lên thời điểm nham hiểm vô cùng cho nên đại gia cũng nhân tiện phát minh trưởng thường thăm lôi khí bấy dập điểm này không tốt một khi phụ ra bất cứ thứ gì ở trên đó mặt bấy dập liền sẽ bại lộ không có đi địa lôi hứa khai rốt cuộc bắt đầu xem bảng cáo thị Nguyên Lai là một nhiều danh tội phạm bị truy nã hứa hưu cẩn thận tìm kiếm xuống dưới Phát hiện ám tinh linh ái tới trên bảng có tên, bồi liệt ở 89 vị. Xe xuống bảng cáo thị đến thảo luận chính sự thính cửa cùng hai cái hắc kỵ sĩ thủ vệ đối thoại các ngươi hảo, ta bắt được cái tới đầu. Hai cái thủ vệ tả hữu một khai, nhường ra một cái lộ tới. Hứa khai đi vào, rồi sau đó là kẻn chấn trưởng một cái ác ma pháp sư. Tiếp đãi Hứa khai thấy đối phương không có cái khẩu ý tứ, chỉ có thể bất đắc gì nói, ngươi hảo, ta bắt được cái tới chi đầu. ân Ác ma pháp sư trung làm ra tiếng, tiếp thảo cầm tử mở ra nhìn thoáng qua. Rồi sau đó nói, ngươi có thể đi rồi. Hệ thống tin tức, hoàn thành truy nã nhiệm vụ, kèn danh vọng thêm năm, hiện tại là... Đảo. Hệ thống nhắc nhở, ở xa đoại trấn nhỏ danh vọng bằng không mới có thể sử dụng. Phương tiện. Địa phương khác là dựa theo linh tính, này đó địa phương còn lại là dựa theo một kính tới tính toán. Hứa khai ra tới, cầm trong tay thăm lôi khí đến truy nã bảng lại xem. Thình lình phát hiện trong đó quả nhiên có một vị vận vẹo pháp sư, xếp hạng 12, tên là Tắt Đức. Tắt tự bồi giống như đều là có điểm thật bản lĩnh công xả mờ đại ác ma, tắt tư tiểu ác ma. Còn có sắt đảm, sắt, bánh xẻ si mạ. Nếu chính mình là Tắt Đức, xác định vững chắc sẽ ở phụ cận bồi hồi chú ý con mồi, rồi sau đó ở chính mình phía sau lặng lẽ phong cái bơi dập, hứa khai xoay người một chân nâng ra, rồi sau đó lại xoay người tiếp tục xem truy nã bảng. Mục tiêu chính mình phía sau 7 giờ phương hướng Lý do, chỉ có một ở chính mình cử chân thời điểm đỉnh chỉ đi tới bước chân. Người hố ta tới ta hố ngươi, hứa khai xoay người là lúc đã bay nhanh ở nương nghi phạm cùng chính mình trước mặt lớn nhất bấy dập khoảng cách bố trí hạ bấy dập. Một khi chính mình phía sau bấy dập làm lạnh đối phương rất có thể bổ sung một đạo bấy dập ở chính mình bên chân, muốn bổ bấy dập liền phải trước nhập chính mình bấy dập. 10 thải giây sau, hệ thống tin tức, bấy dập tạo thành 512 điểm thương tổn. Hứa khai quay nhanh đầu. Cái kia người bị tình nghi chính ở vào trói buộc trạng thái, xem tên quả nhiên là sa đọa vạn mẹo đại pháp sư Tát Đức. Hứa khai triệu hoán tà ác chi thư, lại ảo ảnh tà ác chi thư, sau đó ném hỏa tiễn. Không có cách nào, vạn mẹo pháp sư chính là điểm này không biết giận. Nói, nếu có khác thủ đoạn nhân ra cũng không cần mắt trông mong hạ bấy dập. Kịch độc đầu chỉ, tà ác chi thư mở ra, một cái cười tủng tìm màu xanh lục bộ xương khô xuất hiện ở Tát Đức đỉnh đầu. Rồi sau đó Tát Đức thân mình run lên, sinh mệnh rơi xuống. Còn thừa hai thành, phụ gia chúng độc Ảo ảnh tà ác chi thư dầm ở hai cái vạn bẹo Pháp sư chi gian nổi lên một đạo tường đá ngăn cản cho nhau tầm mắt. Hứa khai giận dữ, một chân đem tà ác chi thư đá đến một bên đi. Tay trái Pháp trượng một hoa đao, hứa khai truyền tống khởi động. Tùy cơ truyền tống hoàn toàn đua nhân phẩm. Bỏ thêm hai mươi may mắn quả nhiên không tồi, hứa khai thuấn di đến tắt đức bên người. Hai người chỉ có 10 c mờ hôn mồi khoảng cách. Tắt đức đối hứa khai ném cái giảm tốc độ lại cấp chính mình ném cái ra tốc muốn trốn chạy hứa khai ma pháp gông cùng xỉ xích Phong tỏa rồi sau đó bổ giảm tốc độ tắt Đức đi một bước hứa khai liền giống trụ sau đó góp chân dù sao không thể làm ngươi hạ bấy dập cùng tường đá cuối cùng kia tắt Đức cũng không chạy cùng hứa khai cái mô đối cái mũi ném nổi lên hỏa Tiễn hứa khai thấy kia thương tổn cảm khái, chính mình dùng trên nắm tay đi tấu cũng so này thương tổn cao Nay thi đấu xuống dưới hứa khai mở ra gian lận khí tại ác tri thư Vạn Vẹo Pháp sư lớn nhất khắc tinh chính là Vạn Vẹo Pháp sư. Hai pháp sư thấu cùng nhau khai, đó là tràn ngập buồn bực bi kịch. Tát Đức không có học tập đạo sư nhiệm vụ pháp thuật, rốt cuộc ở 10 phút sau ngã xuống đất bỏ mình. Vô kinh nghiệm giá trị, rơi xuống tắt Đức đầu còn có một cái đai lưng. Đai lưng ma giếng, ám kim trang bị, ma pháp giá trị thêm cũ, phi trạng thái chiến đấu mỗi giây khôi phục một chút pháp lực giá trị, trạng thái chiến đấu mỗi giây khôi phục một chút pháp lực giá trị. Trang bị sau có thể sử dụng số lần bốn lần. Ngáy mắt bổ mãn ma pháp giá trị Cái này Cái này có điểm dâu ria Hứa khai nhận chiến đấu cùng phi trạng thái chiến đấu hồi làm một chút Trước mắt đai lưng đi hoàng kim trung tiểu cực phẩm Còn giảm bớt 10% làm lệnh thời gian Mặt khác pháp sư hồi lam thủ đoạn cùng kỹ năng cũng thực xuất sắc Này đai lưng đối pháp sư tới nói Thật sự không tính cái gì hảo trang bị Nhưng là Hứa khai ánh mắt sáng lên Đối thanh chiến sĩ tới nói Tuyệt đối là kiện cực phẩm Chiến sĩ phi chiến đấu hồi lam tương đối chậm Trong chiến đấu hồi làm tốc độ cùng pháp sư ở trong chiến đấu hồi huyết tốc độ cơ hồ giống nhau, nửa giờ không thấy chướng. Trước mắt lưu hành chiến sĩ háo Lam quyển trụ vị, hộ thể thạch ra, tinh chuẩn tài bản cung, thích khách nỏ tiễn phụ độc, nhân loại, người lùn chiến sĩ sinh mệnh cường hóa từ từ đều là yêu cầu tiêu hao ma pháp giá trị. Bất quá liền chiến sĩ có thể học quá cực hạn, về điểm này Lam Tảo hoàn toàn đủ dùng. Chủ yếu vẫn là thánh chiến sĩ. Cái này trước nghiệp là ma võ song tu, tức giận có thể ở chiến nhu trùng tích lũy nhưng là ma pháp giá trị cũng chỉ có thể dựa vào khôi phục. Nhưng lựa chọn chi thức trang bị liền phải từ bỏ phòng ngự, cường phòng cao huyết liền ít đi không ma pháp giá trị hạn mức cao nhất thêm thành. Hứa dị tin tức Dạ Nguyệt Chi Tuyết, đem ma giếng thuộc tính phát qua đi, rồi sau đó hỏi, dùng đến sao? Muốn? Dạ Nguyệt Chi Tuyết một chút đều không khách khí thái độ làm hứa khai bộ nhảy dựng. Dạ Nguyệt Chi Tuyết lập tức bổ tin tức bao nhiêu tiền? Thích liền cầm đi, nói tiền không thú vị. Hứa khai thật đúng là không đệ bụng. Dù sao liệp ma nơi trốn là thường cơ. Chính mình yêu cầu tiền tổng đồng có biện pháp. ân ngươi lần trước nói ngươi khuyết thiếu hủy diệt giả bao tay cuối cùng một cái bộ kiện. Dạ Nguyệt Chi tuyết hỏi. Là Nga kiện tổ hợp bộ. Phân biệt là hỗn loạn vương miện, học đồ đai lưng, thiển lạc bên kia lấy ngọn lửa lĩnh chủ vòng tay, còn có một cái chính là mây bay. Tuy rằng cũng gián mấy trương bố cáo ở các chủ thành, vẫn luôn không có tin tức. ân đã biết. Dạ Nguyệt Chi Tuyết hiển nhiên là nghĩ thông suốt quá lấy vật đổi vật phương thức thải giao dịch. Dạ Nguyệt Chi Tuyết thái độ làm hứa khai có điểm giật mình, chẳng lẽ Dạ Nguyệt Chi Tuyết được đến ma giếng, thực lực có thể bay vọt một cấp bậc. Bất quá một khi đã như vậy, nơi này liền không thể ly ngơi người. Còn hơn chăm truy nã phàm đâu, vạn nhất bị soát bạo đối Dạ Nguyệt Chi Tuyết liền không hào rồi đại. Đến thảo luận chính sự đại sảnh nộp lên đầu, đạt được kẻn danh vọng 8 giờ, Hứa Dư trở về thành quyển trục chạy lấy người. Thứ 155 chương ma giếng. Chương 156: Truy nã bảng đệ 1. Bốn kim ngươi đều bỏ được tạp đi ra ngoài truyền tống. Lưu Lạc Thiên nhai biết Hứa Khai trải qua sau khổ tư thật lâu sau, cảm thấy như vậy cũng không phải biện pháp. Vì thế hạ quyết tâm đến nhị thôn truyền tống điểm tạp tam kim đi xương ngủ sơn. Tam nương cũng không cam lòng yếu thế đi vong linh hoa viên. Hứa Khai đem trang bị cấp giả nguyện chi tuyết gửi qua bưu điện qua đi, xem trọng hữu cười khổ, tam nương thế nhưng treo. Thuận tay cấp Lưu Lạc Thiên nhai một tin tức, Lưu Lạc Thiên hồi Không rảnh, Lạc Đường Trung. Quả nhiên vẫn là chính mình vận khí tốt, hứa khai xem số sắc thực thuần mắt, rồi sau đó chuyển tống Thụy Ân. Thủy Ân cái này sa đọa trấn nhỏ tứ phía sa mạc, quái vật đều là 45, 50 sản vật. Chư bỏ kẻ báo thủ cùng SS ở ngoài, còn có du đã ngẫu nhiên có thể gặp được quái vật anh hùng. Quái vật anh hùng là các người chơi khởi tên, nguyên nhân chính là này đó quái vật đều là có tên. Có tên quái vật bạo suất cực dai, nhưng là có được cùng người chơi bình thường giống nhau trí tuệ. Muốn hôn sa mạc, đầu tiên đến trước mở ra Thủy Ân phục vụ hệ thống, nếu không cửa thành đều không cho ra. Ở Thủy Ân, Hứa Khai liền tượng một cái hương bánh bao, làm duy nhất người chơi, vượt qua chăm chỉ nghĩ đem hắn nuốt vào trong bụng. Lần này đối tượng đổi thành một vị hiền lành thương nhân. Thương nhân sắc thật hiền lành, nhìn thấy Hứa Khai ở chính mình cửa tiệm chuyển động, Thủy Ân cần tiếp đón Hứa Khai đến bên trong ngồi. Hơn nữa đưa lên một ly nghe nói từ con đường tơ lụa tới Trung Quốc nước trà. Hứa Khai lo pha trà Thủy suy nghĩ thật lâu Rồi sau đó đem nước trà bỏ vào bao vây chung. Vì thế hiền lành thương nhân liền trở mặt. Liền hứa khai tới xem, này thương nhân cách làm thật sự không nên. Toàn thành liền ngươi một người đối chính mình nhiệt tỉnh trừ phi là che giấu nhiệm vụ, nếu không tất nhiên là muốn chính mình mạng nhỏ. Nhân gia hệ thống đều nói, danh vọng bằng không phía trước không có nhiệm vụ. Này thương nhân rõ ràng không có cùng hệ thống đánh hảo quan hệ. Này thương nhân phi người chơi nhân vật chức nghiệp, dùng chỉ là thổ phỉ thường dùng đơn đao. Kỹ năng hôn tạp kiếm vệ cùng người lồn chiến phủ kỹ năng. Đối ngốc niết cận chiến vô áp lực, hứa khai nhẹ nhàng xử lý thương nhân. Đạt được đầu ngoại. Được đến một bảo vật tiêu chó săn chi cốt. Động vật hệ triệu hoán vật sĩ khí thêm một. Là vì động vật lưu dở ỷ độ dùng. Bất quá chiếm bảo vật lan. Không có bảo vật còn có thể dùng dùng. Có mặt khác bảo vật, thứ này hoàn toàn có thể làm lơ. Làm hứa khai kinh ngạc chính là, đâu thế nhưng thay đổi 10 giờ tích phân. Rồi sau đó đến truy nã bảng thấy rõ ràng, nguyên lai này hiền lành thương nhân là hắn ban ngày tên, hắn buổi tối tên là truy nã bảng vị thứ tư quỷ hút máu thương nhân. Vẫn khí không tồi. Lại trở lại kia ra trả cửa hàng, hiện tại là chính quy hiền lành thương nhân. Truy nã bảng cũng bị một cái kêu thị huyết thổ ti sở thế thân. Hứa khai phủ thêm áo đen tử, đôi tay khẩn kéo cổ áo. ngụy trang vào cư dân bên trong. Rồi sau đó thông qua quan sát, lại liên tục đối rụ rô bốn con truy nã phạm động thủ trước. Đem danh vọng soát tới rồi bảy. Lúc này một cái người chơi xuất hiện ở hứa khai trong mắt, là một người nữ tính người lùn thương khách, tiểu xảo là lướt bên hông cắm song thương. Người lùn thương hai cái lộ tuyến, một cái là đơn trường thương, một cái là song súng lục. Hứa khai kinh ngạc tin tức chết trở về doanh điệu Tam Nương. Tam Nương trả lời không có bất luận cái gì người chơi tới. Rồi sau đó rõ hỏi lúc ấy thêm bạn tốt Quyển Trục Vương. Quyển Trục Vương trả lời, 13, 14. 15 ba cái truyền tống điểm đối ứng đều là dạ tịch sa đoạn thành thị. Ba cái truyền tống điểm đối ứng một cái chủ đơn vị. Căn cứ ta suy đoán, hơn trăm truyền tống điểm người chơi hoàn toàn chiếm lĩnh chủ đơn vị sau, đem lấy vây quanh chi thế đối mặt hoàng dã trung tâm đại lục đoạn đường. Nơi đó mới là trò chơi chọn. Địa điểm. Hứa Khai thuận tiện hỏi, có hay không nghe nói vận bẹo pháp sư công kích quần trục? Tính kỹ thuật vấn đề hai kim một đạo đề. Quần trục vương khai ra điều kiện. Học giả cũng muốn ăn cơm. Ok. Hay đầu lại gửi qua bưu điện cho người hứa khai đá ứng quển trục chia làm chuyển chức quển giá quần trục đạo sư quển trục dùng một lần tiêu hao quầnn trụ theo ta suy đoán còn có một loại càng vi cao cấp quần trục hẳn là ở quần thể người chơi Tam chuyển hậu kỳ 4 chuyển lúc đầu xuất hiện căn cứ ta nghiên cứu một cái chức nghiệp nếu muốn ở hoang dã đại lục dừng chân 10 cái chuyển chức kỹ năng liền phải tạp 8 kỹ năng trở lên còn không bao gồm giá quầnn trục hệ thống hiển nhiên biết điểm này cho nên thiết trí đạo sư quển trụ thông qua chức nghiệp nhiệm vụ cùng cá nhân yêu thích tới lựa chọn. Đạo sư quyển trục mỗi cái người chơi chỉ có thể học được một cái, ta phỏng đoán cũng coi như khá lớn lộ phổ cập phẩm. Mà này cao cấp quyển trục liền rất khó nói, hiện tại còn ở suy đoán giai đo. N nhưng là, từ kỵ sĩ đoàn thành viên trước mắt sử dụng pháp thuật tới xem. Bao gồm tuyệt thế thiên kiếp, cũng có kêu tận thế thẩm phán, còn có tử vong tinh vân, hát động từ từ pháp thuật. Cho nên có thể khẳng định cao cấp quyển trục tuyệt đối tồn tại ta tin tưởng vận vèo hệ công kích thủ đoạn ở cao cấp quyển trụ bên trong. Hứa Khai kinh ngạc hỏi, đạo sư quyển trục thực phổ biến. Hẳn là? Vấn đề này không thu phí. Mặc Khác đưa tặng một câu, hoang gia đại lục thích hợp luyện cấp soát trang bị, Liệp Ma đại lục càng thích hợp nhiệm vụ cùng soát quyển trục. Không cần xem thường mỗi cái chủng tộc cấm địa. Mặc Khác, hiện tại Liệp Ma chủng tộc chỉ chiếm phía đông một nửa, phía tây kia một nửa nước biển ngăn cách địa phương lại có cái gì? Tạo thuyền thuật cấp bậc quá thấp. Hiện tại không có người đi khai hoang. Hảo, cảm ơn. Một hồi bốn kim hối thượng. Về sau có tư liệu tin tức ta. Chỉ cần ngươi không đem tư liệu phát đến trên diễn đàn, chúng ta chân thành hợp tác. Ngươi hảo tiên sinh, xin hỏi thủy Ân là cái như thế nào thành trấn Ngươi lùn nữ tay súng đi đến hứa khai trước mặt hỏi. Vì cái gì là nữ đâu? Thế giới này không phải nam nhân chính là nữ nhân, không có như vậy nhiều vì cái gì. Hứa khai tả hữu vừa thấy minh bạch kỳ quạc, chính mình là duy nhất một cái tại chỗ bất động người áo đen. Phỏng chứng nha đầu này là đem chính mình trở thành, trước mắt vô hiệp hội, sắc thật cũng không có khác nhau. Nghe nha đầu này thanh âm, có điểm khăn khàn. Hứa khai nói, vĩ đại nữ anh hùng, hoan nên ngươi đi vào xa đoại trấn nhỏ kèn Tôn kính tiên sinh, có thể nói cho ta kèn tình hôn sao? Nữ tay xuống liếc mắt một cái nghiêm công thức lời nói khách sáo. Hứa khai nhấn cười, đột nhiên phát hiện lòng bàn chân dao động, túi đầu vừa thấy, vội vàng lũi về phía sau một bước nói, chạy. Cái gì? Lưỡng đạo dòng nước xiết giống như thành thị ven đường phòng cháy xuyên bị ô tô đánh ngã giống nhau sông lên không chung. Nữ tay súng bị cột nước đỉnh đến 5 m chi cao, rồi sau đó cột nước biến mất, nữ thương khách thè xuống. Vừa thấy liền biết là thường xuyên bị người ném cao hóa, đôi tay thuần thục vươn bảo hộ phần đầu, phòng ngừa bởi vì đầu đâm mà xúc động che giấu hôn mê trạng thái. Một cái áo đen áo chọn người pháp trượng lại mùa may, một ngụm phi kiếm bắn về phía hứa khai. Ú Linh Kiếm, hứa khai gặp qua tà ác chi thư sử dụng. Vội vàng ra một đạo tường đá, không tưởng kia kiếm phá tan tường đá đâm vào Hứa Khai trên người, mang đi Hứa Khai bốn thành sinh mệnh. Hứa Khai vội triệu hoán tà ác chi thư lại ảo ảnh. Thời khắc chuẩn bị truyền tống chạy trốn. Xem kỳ danh tự, đúng là truy nã bảng đệ nhất danh, Lưu Lạc Hà địch. Hứa Khai vội trung chuyển đầu vừa thấy, kia nữ thương khách chính vẻ mặt vui sướng miêu ở một bên. Hứa Khai buồn bực hỏi, còn không hỗ trợ. Tôn kính tiên sinh, ta đang ở áp vũ công kích. Nữ thương khách chân thành trả lời. Ha. Cô nàng này thật đem chính mình đường, rồi sau đó hai cái lẫn nhau cà, chuẩn bị chuẩn bị ở sau nhạt ốc đồng đầu. Tà ác chi thư triển khai, một đạo mà nhận cấp tốc từ này bên chân phi chém qua đi, chuẩn chuẩn đánh trúng ha địch. Ha địch tay rối ra, thân thể xuất hiện hai khối hư hào tấm chắn vần quanh. Hào ảnh tà ác chi thư cấp hứa khai hơn nữa một cái liên tục hồi huyết sau dũng cảm nhằm phía ha địch. Đánh không lại, gia hỏa này kỹ năng là chưa từng nghe thấy. Không hổ là bảng xếp hạng đệ nhất danh. Hứa khai tiếp đón Đánh không lại, đi Tôn kính tiên sinh, ngươi có thể tuyên bố nhiệm vụ cho ta Nữ thương khách tay chuyển xong thương nói Hứa khai vừa thấy này trên tay động tác Nhanh chóng quyết định mở ra truyền tống Quả nhiên dây tiếp theo Hai viên viên đạn từ nòng súng bay ra tới Đánh vào chính mình nguyên bản đứng thẳng trên cây Hứa khai xuất hiện mặt khác một bên Nữ thương khách thay đổi họng súng Hứa khai ném một cái giảm tốc độ Cộng thêm nhất chiêu ma pháp gông cùng siếng xích Rồi sau đó trốn chạy Bình thường công kích ha, ha không có quan hệ. Nhưng đừng ngăn thượng có cái gì lung tung rối loạn thuộc tính kỹ năng đạn liền hảo. Hứa khai bên này mới vừa chạy, nữ thương khách đã bị cột nước lại xông lên giữa không trung. Rồi sau đó nhất chiêu băng mãng cuốn lại đây, trùng hợp đem rơi xuống nữ thương khách cuốn ở trong đó giảm tốc độ mấy giây. Hà Đức lại huy pháp trượng, một mặt nhàn nhạt viêm hoản lệnh ở nữ thương khách trên đầu, cuối cùng đi theo ra tới là ác ma pháp sư tiểu hòa cầu. Nữ thương khách không rên một tiếng hóa thành bạch quang. Liên tiếp công kích thủ đoạn không có nửa ác ph Hứa Khai ở nơi xa xem đến kinh hãi. Gia hỏa này phòng trừng là sở hữu pháp sư toàn công thủ đoạn tập hợp. Nếu thật như vậy, tới một tổ cao thủ đối thượng đều đến đoàn diện. Hà Đức nhìn thoáng qua nơi xa Hứa Khai, hờ Hưng đem buông ra áo đen nắm chặt, biến mất ở đầu đường. Hứa Khai cũng không để ý tới, đi dạo một hồi, bắt một con xếp hạng 12 ra tới, trải qua 7 phần trung giao phong. Hứa Khai thuận lợi mang này đầu tới rồi thảo luận chính sự thính. Đạt được thủy ân danh vọng 8 giờ, trước mắt danh vọng một điểm. Chấn trưởng lời nói bắt đầu nhiều, hiện tại hứa khai có thể cùng bản địa thương nhân tiến hành giao dịch. Hứa khai đi một vòng kinh hỷ phát hiện, thùy ân thế nhưng còn bán trở về thành quân chủ. Một cái đồng vàng một trường, dẫn đường thời gian 10 giây. Nhưng tổng thể tôi nói, giao dịch phẩm rõ ràng không đủ, 40 cấp hồng làm dược bán quý không nói, chỉ có 10 bình. Giác rời bán cửa hàng, thu về đồng vàng rất ít. Không có bưu cục chờ tương quan phương tiện. Truyền thống trận như cũng là đơn hướng truyền thống. Vô pháp thiết trí sống lại điểm. Lớn nhất chỗ tốt chính là, truy nạ phạm tập kích người thời điểm, vệ binh sẽ hỗ trợ. Cho nên trên nguyên tắc tới nói, sẽ không lại đối hứa khai xuống tay. Chuẩn bị xuất phát đi sa mạc, nữ tay súng lại chuyển tống mà đến. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến hứa khai, tay thực không khách khí một lòng tay. Ngươi! Người chơi! Hứa khai ném bấy dập sau thành thật trả lời. Ở trở mặt phía trước cần thiết lưu có hậu chiêu. Không tội A Nữ thương khách không có hứa khai tưởng lập tức trở mặt Tán thưởng sau hỏi một câu, có hay không hứng thú thêm hiệp hội? Người, phi hỏa, nữ thương khách lượng giá ID. Phi hỏa, trong truyền thuyết người lồn tay súng đệ nhất cao thủ, bất quá trong trí nhớ phi hỏa là chơi trường thương, như thế nào chơi song thương. Theo quyển trục vương gần nhất ở trên diễn đàn cao thủ xếp hạng, phi hỏa được tuyển thương khách đệ nhất cao thủ, này tổng xếp hạng 23 vị. Hứa khai nói, từ từ. Liên tiếp tới diễn đàn, tìm tòi sau vừa thấy minh bạch. Phi hỏa quán xử trường thương. Này thường xuyên trang bị song súng lục mê hoặc địch nhân. Nhưng này đơn súng lục song phát liên kích uy lực không tầm thường. Này trường thương xạ kích khoảng cách phòng trường vượt qua 30m, đối vận động địch nhân chuẩn xác độ pha cao. Hẳn là đạt được đạo sư quyển trục thêm thành duyên cớ Rồi sau đó còn có một ít giới thiệu, nói Phi Hỏa là nhị cấp tiểu hiệp hội từ Tinh hiệp hội thành viên, Từ Tinh hiệp hội thương khách chức nghiệp thiên nhiều cũng là vì Phi Hỏa kêu gọi lực. Nói Phi Hỏa cũng không tổ chức thành đoàn thể đội, vẫn luôn là độc lai like, độc vãng. Ngày phục ngày ra, trên giới tuyến thời gian hết sức hỗn loạn. Nhân phẩm phương diện làm không tưởng thuật tóm lược. Chưa xong con tiếp. chương 157, Hoàng Kim luyện cấp điểm. Cao thủ A, thương khách xếp hạng đệ nhất. Hứa khai tán. Tam nương đã từng nói đúng chết đối cá nói qua, chơi thương các người nam nhân không được. Phi hỏa không tự đắc cũng không kiếm tốn, thế nào? Chúng ta hiệp hội hôm nay liền có thể lên tới 3 cấp, cũng là liệp má hiểu rõ hiệp hội. Hiệp hội trước mắt là tăng nhiều cháu ít. Liên Ma hạn chế hiệp hội nhân số chiêu thức ấy phi thường áp độc, cũng không phải ai đều có thiện lạc như vậy bó lớn tiền đi tạp phân hội. Thấy Hứa Khai 3.4, Phi Hòa nói, hiện tại tưởng thêm cái hảo hiệp hội nhưng không dễ dàng. Thánh điện hơi tiền vị quá nặng, tiên ẩn biến thần ẩn làm cho cười. Hồng Cân hội chính là một đám mỗi ngày nhiệt huyết, có tinh lực không trỗ phát tiết đàn ông. Chúng ta tuy rằng không có thánh điện dùng hiệp hội tích phân thay đổi người dân tệ khí phách, nhưng là sẽ nổi mấy người cao thủ vẫn luôn chiều kho hàng bên trong thêm trang bị. Chúng ta còn có chuyên nghiệp may và cùng dược tế sư. Ta nghe nói mỗi 10 ngày thấp nhất tích phân 2 gã hội viên phải bị khai trừ là. Hứa khai hỏi. Tử tinh là cái tiểu hiệp hội, nhân số không nhiều lắm, đi chính là tinh anh lộ tuyến. Phi hỏa bất đắc di nói, này không phải chúng ta đính, hiệp hội hệ thống tự động loại bỏ. Hơn nữa một tháng vô pháp thêm hồi buồn hiệp hội. Thật có thể nói, nếu không phải thủ lĩnh kỳ kết loại này công ty cạnh tranh chế độ hiệp hội, sao có thể sẽ có như vậy quý củ. Hứa khai nói. Ngượng ngùng, ta chính là một lười người. Ngươi lại suy xét một chút. Có thể trước thêm ta bạn tốt. Phi hỏa cũng không nội Có thể sớm như vậy liền đến đạt xa đoạn thành thị, đều là cao thủ. Như thế khai như vậy còn có thể tồn tại xuống dưới, tự nhiên là trong cao thủ cao thủ. Vừa thấy bạn tốt xin bộ hành khách, phi hỏa bừng tỉnh, người này cũng coi như là một cái doanh nhân, chủ yếu là bởi vì nơi nguyệt lượng dòng binh đoàn là quyển trục vương sắp hàng vị thứ 3 dòng binh đoàn. Sắp hàng đệ tam vẫn là bởi vì lần trước lôi đài tái thua nguyên nhân. Bỏ thêm bạn tốt, hứa khai vẫn là tương đối thiện ý nói, ở chỗ này hôn tiểu tâm bị đánh lén. Trường thương khách nhưng không thể so mặt khác trước nghiệp, một khi bị gần người. Không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Ấn. Ngươi lại suy xét một chút. Phi hỏa công đạo một tiếng. Hứa khai mỉm cười gật đầu, rời đi phi hỏa tầm mắt, hướng sa mạc đi đến. Phi hỏa mới vừa quay đầu lại. Chuẩn bị phát cái tin tức cấp hội trưởng làm hắn 3 cấp sau dự lưu một vị trí, nhưng phía sau tê dần, nàng mở ra 10% đau đớn, sinh mệnh rơi xuống 6 thành. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một fan trùy thủ mạt quá chính mình hết hầu. Hệ thống tin tức, người lọt vào ít, ít ít điểm thương tổn. Người đã tử vong. Hai người đều bị thích khách bối thứ, nhưng hứa khai phát hiện chính mình bị công kích, lập tức truyền tống chốn chạy. Mà bay hỏa kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng không đủ, thế nhưng còn quay đầu lại xem là chuyện như thế nào cung cấp đem chính mình hết hầu đưa đến đối phương trụy thủ thượng. Các thiết hầu thương tổn cũng không phải là cái. Nhặt lên phi hỏa rơi xuống một cái cái bao đầu gối, trang bị đến trên người mình. Rồi sau đó một bọc áo đen trà trộn vào quần chúng đội ngũ chung, chờ đợi tiếp theo cái con mồi đã đến. Ha, quải tốc độ so với ta tưởng tượng muốn nhanh một phút đồng hồ. Hứa khai vừa ra chấn nhỏ liền xem trong hưu, thí nghiệm chính mình phán đoán. Quả nhiên phi hỏa đã tử vong. Vì cái gì hứa khai biết phi hỏa không có gì kinh nghiệm chiến đấu đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu hứa khai muốn lựa chọn mê hoặc đối thủ, khẳng định bối trường thương. Dùng súng lục mai phủ. Còn nữa diễn đàn đều đem người mê hoặc thủ đoạn công bố, người tốt xấu cũng sửa sửa A. Chính vừa đi vừa tưởng, đột nhiên lòng bàn chân vừa động, hứa khai vội chuyển tống chạy người. Rồi sau đó chính mình sở chạm vị trí xuất hiện một con sâu. Sâu cao nửa thước. Hình trụ hình. Đỉnh là một chương mọc đầy hàm miệng Hứa khai tạp ra một chương điều tra quyển trục Hệ thống nhắc nhở, sao biển đấu giỏi thàn lần tộc sinh vật. Thiên phú, mà hành, mắt mũ, tinh thần ma pháp miễn gì. Này điều tra quyển trục cùng người cung điều tra thuật không thể so. Người cung điều tra thuật còn có thể biết đối phương sinh mệnh, phòng ngự, công kích, bạo suất. Nhị cấp sau còn có thể điều tra biết được đối phương có được kỹ năng. Bất quá cứ như vậy số liệu cũng là đủ rồi. Mắt mũ đối người chơi tới nói là phi thường chán ghét thiên phú. Nay ý vị đối phương không lấy tầm mắt vì cựu hận, mà là căn cứ tự thân cảm quan hệ thống vì căn cứ. Một khi tiến vào cảm giác khu vực, đối phương tất nhiên khởi sướng công kích. Hứa khai mau lui một bước, rồi sau đó hạ bấy dập ở chính mình nguyên lai vị trí thượng. Ấu giỏi chui ra tới chung bấy dập, sinh mệnh rơi xuống 52%. Nhưng hứa khai một cái khác bấy dập rõ ràng là phế đi. Bởi vì hắn không có khả năng đứng ở bấy dập phía trên rụ rô ấu dòi. Vội vàng chạy chậm rời đi. Ốu ròi luôn mãi thứ toàn mà mà ra công kích, mang đi hứa khai bà thành sinh mệnh. Lực công kích đảo không tính rất cao, Hứa Khai nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo hạ bấy dập. Ốu ròi chung bấy dập, Hứa Khai hoảng sợ phát hiện, ấu ròi thế nhưng còn có 48% sinh mệnh. Hạt cắt hạ không phải một con, mà là một đám ấu ròi. Vội vàng một cái truyền tống chạy người, quả nhiên lại một con ấu ròi trương miệng rộng chui ra bờ cát. Hứa Khai thí nghiệm tính kẻn chấn lui lại, dọc theo đường đi không biết dẫn động nhiều ít chỉ ấu ròi. Hứa khai tiến trấn thời điểm uống sạch tam bình dược, sinh mệnh chỉ treo ở 10%. Vừa tiến vào thị trấn, ấu dòi không hề xuất hiện, sa mạc lại khôi phục dị vãng bình tĩnh. Khôi phục khôi phục, hứa khai thay khôi phục pháp lực nhẫn tiếp tục xuất phát, không phải hứa khai không chiêu, hứa khai là sợ ra chiêu quá âm hiểm có tổn hại thiên cùng. Hứa khai trôi nổi trạng thái khởi động, rồi sau đó dừng lại ở trên sa mạc. Một con ấu dòi chui ra tới Trung bấy dập. Hứa khai dừng lại ở một cái khác dập thượng Ấu Giỏi chui ra tới trung bấy dập hóa thành bạch quang. Nhân sinh tịch mịch như hoa, mắt mù là ưu điểm đồng thời cũng là khuyết điểm. Mắt mù thêm địa hình tương đương đưa hứa khai kinh nghiệm cùng trang bị. Hiểu biết dấu giỏi hoạt động phạm vi cùng mật độ sau, hứa khai thông dòng tại bẫy dập. Mục tiêu chung bấy dập. Hứa khai bay tới một cái khác bấy dập trên không. Luyện cấp nhẹ nhàng tự tại không có tác dụng phụ. Thật mau, Ấu Giỏi kẻ báo thù ra tới, ra hỏa này toàn thân màu đỏ tím, có thiên phú vẫn là toàn mà cùng mắt mù. Bị hứa khai bấy dập liên tục hồ đánh, làm một con nhất nghẹn khuất kẻ báo thủ. Rơi xuống tím trang ẩn hình ngũ này ẩn hình mũ không phải nói người mang lên đi ẩn hình. Mà là mũ mang lên đi nhìn không thấy. Ẩn hình ngũ vô hình trang phục tam bộ kiện trí nhất, ma pháp phòng ngự thêm 10%. Bản thân thuộc tính giống nhau, bất quá nói như vậy, tím trang cơ bản thuộc tính muốn cao hơn cùng đẳng cấp ám kim, ám kim cao hơn hoàng kim. Đơn liền mũ ma pháp phòng ngự này hẳn nhất. Cơ bản thuộc tính tới nói hình ngũ còn tính đủ tư cách, nhưng là thuộc tính liền rất giống nhau. Trang phục chính là như vậy, chưa thu thập nguyên bộ trước thuộc tính đều không tốt lắm. Nghe Đồn nói qua toàn bộ tìm đủ trang phục, có một đống che dấu thuộc tính xuất hiện. Nhưng trong đó có cái học thuật thượng vấn đề, trang bị thượng tím trang toàn bộ bộ kiện mới có thể thấy che dấu thuộc tính, chính là mấu chốt là một khi trang bị liền chói định. Không biết che dấu thuộc tính, liền vô pháp khẳng định là chiến sĩ dùng vẫn là pháp sư dùng. Đương nhiên, nếu có vũ khí Thuất loại này liền không cần lo lắng, chức nghiệp chỉ hướng thực minh xác Mới vừa đem ẩn hình mũ bỏ vào bao vây, đột nhiên một tiếng chói thai kêu to chuyển đến, hứa khai ngằng đầu, một con thể trưởng 2 mét tựa con rơi lại không phải con rơi sinh vật từ giữa không chung cấp tốc tấn công chính mình mà đến. Hứa khai ném chương điều tra quyển trục rồi sau đó chuyển tống chống chạy. Làm một kẻ có tiền người, ở khai hoang nơi đương nhiên muốn chuẩn bị một tá điều tra quyển trục. Dự thù tích, than làn tộc, thiên phú, liên tục phi hành, lợi mổ Mà pháp chống cự Lợi mổ, thẳng tắc phi hành công kích luôn là tạo thành một đòn chí mạng nay không phải phiên thoái Phiên thoái chính là liên tục phi hành Như phượng hoàng như vậy phi hành sinh vật tuy rằng cũng có thể từ không chung công kích Nhưng là ở thời gian nhất định nội yêu cầu rơi xuống đất Mà dự thủ tích liên tục phi hành đạt tới mỗi một phút đồng hồ mới yêu cầu một lần rơi xuống đất thời gian Dự thủ tích một kích chưa trùng Ngược lại xoay quanh sau phi, Điều chỉnh cùng hứa khai khoảng cách Cánh mở ra Giống như một viên đạn pháo giống nhau thẳng tắp bay về phía Hứa Khai. Hứa Khai xem đến cẩn thận, nhất chiêu tường đá bình xa dựng lên, dự Thủ Tích hồi lui không kịp va chạm ở trên tường đá. Tuy rằng tường đá bị đâm dập nát, nhưng hắn cũng bởi vì cái kia che giấu đầu đâm tưởng, đâm mạnh mà, mà làm cho tạm thời choáng váng rơi xuống trên bờ cát. Trên bờ cát sớm có Hứa Khai chôn tốt bẫy dập. Thu hoạch thứ ba thành sinh mệnh. Hứa Khai quay đầu trốn chạy, dự Thủ Tích khôi phục chi giác bay lên trời, lần này không hề chơi thẳng tắp lao tới Liêu. Mông mù dầu, một đôi móng vuốt chảo ra một quả trứng tới. Ở Hứa Khai đỉnh đầu bay qua, đem trứng ném xuống dưới. Tạt trứng. Trứng gà. Hứa Khai bên trái chợt lóe, trứng liền rơi xuống bên chân, trứng vừa đến bờ cát, này đỉnh chóp xuất hiện một cái đọc dây khí. Hứa Khai đổ mồ hôi, tận thế thẩm phán cùng tự sát bom liền trang bị cùng loại đọc dây khí, lập tức mất mạng chạy trốn, nói không chừng chính mình lần này muốn công đạo ở sa mạc trung. Dối tinh rối mù một trận tan vỡ thanh âm ở Hứa Khai phía sau vang lên. Hứa khai nhịn không được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia trứng vỡ ra một đạo phùng. Rồi sau đó càng lúc càng lớn, tiếp giả một con dược thủ tích bảo bảo nhảy ra vỏ trứng. dược thủ tích bảo bảo tả hữu nhìn xem bay lên trời, mông một dầu, bắt quả trứng ném tới trên bờ cát. Vẫn luôn biến hai chỉ, hai chỉ biến ba con. Tuy rằng cấp bậc dần dần giảm bớt, nhưng là chính mình công kích thủ đoạn thật sự không cho lực. Hứa khai chỉ phải từ bỏ giết hại dược thủ tích tính toán, bảo mệnh đệ nhất. Bởi vì có tường đá Đệ nhất chỉ giựt thủ tích thật đúng là không dám ở khởi động thẳng tắp đánh sâu vào, cũng chính là phi ở hứa khai tả hữu, ngẫu nhiên rơi xuống chảo một móng nuốt thử hạ hứa khai. Cụ bị tương đương trí tuệ. Hắn sinh sản ra tới tiểu hỏa cùng tiểu hỏa sinh ra tới nho nhỏ hỏa cùng nho nhỏ hỏa sinh ra tới nho nhỏ tiểu hỏa liền không cái này rắc ngộ. Thay phiên tử không trung tiến hành tập kích. Còn hảo các bảo bảo cấp bậc bị tạp ở 45 giới, hứa khai còn thừa nhận hời. Hắn túm dùng Vì chính là phòng bị rực thủ tích mụ mụ đột nhiên tới cái thẳng tắp đánh sâu vào. Liên cứ như vậy, hứa khai lần thứ hai bị quái đuổi dết trở về. Lần này liền thủ vệ vệ binh đều xem bất quá đi, một cái hắc kỵ sĩ nói, lại bị truy đã trở lại. Một cái khác hắc kỵ sĩ, ngươi lại đoán đúng rồi. Cũng không xem hứa khai, liền cửa thành biên sử mặt vô biểu tình thủ vệ. Có chỉ số thông minh luôn là xem đến chăng ghét. Bất quá nếu đối phương có thể nói, vậy chứng minh có bên dưới sẽ không vì chào phụ người chơi mà chủ động nói chuyện. Hứa Khai hỏi, "Dũng cảm chiến sĩ, có cái gì đối phó dược thủ tích hảo biện pháp sao?" Hắc kỵ sĩ quả nhiên trả lời, "Dược thủ tích chỉ là cấp thấp thần lần sinh vật, nó lớn nhất ưu thế chính là có thể vô hạn sinh sôi nảy nở hậu đại. Khuyết điểm là mỗi một con dược thủ tích ở trạng thái chiến đấu chung chỉ có thể sinh sôi nảy nở một con hậu đại. Đây là minh sắc điểm ra dược thủ tích chiến đấu nhược điểm, chỉ cần bóp chết nó chứng một lần, hắn cũng chỉ có thể làm can đảm phi tích." Mặt khác một người hắc kỵ sĩ nói, dự thủ tích vì thần lằn chủ tộc, than lằn chủng tộc cực đoàn cựu thị chủng tộc khác, sợ hãi vong linh. Hứa khai hãn, hai vị, ta không phải vong linh. Hắc kỵ sĩ lời nói đã nói xong, rồi sau đó bãi cái SS công thức hóa nói, nhà thám hiểm, thỉnh không quên sinh tồn vĩnh sinh là tăng lên thực lực tiền để điều kiện. Lại đối thoại vài câu, bộ không ra những lời khác tới. Vong linh. Đi đâu tìm cái vong linh lại đây? Lại nói chính mình là tới soát quái luyện cấp Tìm cái vong linh lại đây đem nhân ra dọa chạy xem như sao lại thế này. Đối Nga, chính mình chính là luyện cấp, xoát ấu giỏi không trêu chọc giựt thủ tích liền hảo. Hứa khai ngộ, hảo một cái trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng Thứ 157 trương Hoàng Kim luyện cấp điểm. chương 158, cao thủ tập kết. Ấu giỏi cấp bậc 47 cấp trên giới, thu hoạch đến kinh nghiệm cùng vinh dự giá trị sẽ không so cao nhiều ít. Nhưng là so sánh với người khổng lồ sinh mệnh nó thấp hèn quá nhiều. Thực thích hợp hứa khai như vậy bấy dập luyện cấp pháp. Hứa khai về trước thành, rồi sau đó từ tư nhân kho hàng chung thay đổi một bộ phần tử trí thức thức trang bị. Làm một cái lúc đầu trà trộn hoang dã đại lục thành công người tới nói. Hứa khai phòng Tam bộ, một bộ là làm kim một nửa phần tử trí thức thức trang bị, toàn bộ trang bị sau trí thức vượt qua 100 điểm. Không chỉ có nhanh hơn phi trạng thái chiến đấu hồi ma tốc độ, lại còn có ảnh hưởng giảm tốc độ hiệu quả, tường đá sinh mệnh cùng phòng ngự còn có bấy dập lực công kích từ từ Đệ nhị bộ Cao phòng trang, đầu tuyển kim xà, xê cơ bản phòng ngự thuộc tính cao trang bị, rồi sau đó ưu tiên lựa chọn thêm vật kháng cùng ma kháng. Đệ tam bộ, tờ cơ trang, đầu tiên giảm bớt mặt trái thuộc tính ngăn cản trang bị, cao huyết, lại ưu tiên lựa chọn thêm sức chịu đựng, ma kháng, vật kháng. Trang bị là trò chơi đệ nhất sinh mệnh, trước mắt liệt ma ăn mặc tiểu Trung Quốc bị chia làm rõ ràng. Lam trang là trung đẳng trang, Lam kim hôn đáp lựa chọn chính mình thích hợp thuộc tính trang bị là vì nhất phổ biến tình huống Ám kim chức nghiệp chỉ hướng phi thường rõ ràng, cơ bản thuộc tính cao cấp, nhưng là bảo suất thấp đến làm người bị ai. Tím trang cơ bản thuộc tính tối cao, nhưng là không thành bộ giữa tình huống, phụ gia thuộc tính giống nhau phi thường không xong Liền hứa khai như vậy cũng liền hai kiện ám kim, tím trang nhưng tế hát. Ất ra có, nhưng là xứng không thành bộ, chỉ có thể ở kho hàng trung trường mạng nện. Quyền trục vương đối trang bị đánh giá vì, phối hợp tự thân cấp bậc, ghép đôi chính mình chức nghiệp ám kim trang bị thành bộ, là mạnh nhất trang bị Quyển Trục Vương cũng không xem trọng tím trang, nhưng là Quyển Trục Vương thừa nhận, tím trang chung mặt khác một loại hợp thể bộ cứng hãn, vài món trang bị tổ hợp thành một kiện tím trang, này thuộc tính vượt qua ám kim. Quyển Trục Vương đối kim sắc cũng có chính mình cái nhìn. Hắn cho rằng kim sắc không chỉ có là bình dân, cũng sẽ là cao thủ chủ lưu trang bị. Vấn đề chính là xem trang bị thuộc tính chỉ hướng. Chỉ một tới nói, có chút kim trang bị thuộc tính trội hơn thuộc tính sẽ không biến hóa thiên châu biến ám kim trang bị. Quyển Trục Vương Lozey lấy loạn thế nhân vì lệ thuyết minh tử, loạn thế nhân ác ma chiến sĩ chức nghiệp, ưu điểm là bình thường công kích uy lực đại khuyết điểm công kích kỹ năng thiếu hoặc là không tử dụng. Cái này dưới tình huống loạn thế nhân nếu trồng chất cao công cao lực lượng trang bị đối phát ra trợ giúp hiệu quả giống nhau. Ngược lại có thể trọng điểm trang bị cao công tốc trang bị. Đao thú ra tay mau, ưu tiên tăng cường bạo suất. Luôn truy ưu tiên ra tăng choáng váng sát suất thành công. Cuối cùng nói đến vận mẹo pháp, quyển trục vương cũng rất là rối rắm cuối cùng chỉ có thể nói huyết cùng chi thức cân bằng trang bị, tổ đội khống tràng là chủ. Hứa khai cũng không làm cá nhân sùng bái, lại ưu tú người cũng khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm. Mẫu chốt là chính mình phân tích cùng phán. Đoán, tuy rằng đối quyển trục vương cái này làm liệp ma nghiên cứu học giả, tương đối khâm phục, nhưng hiển nhiên quyển trục vương đều không phải là vận vẹo pháp sư, chính mình giải thích chưa chắc liền bại bởi nhân ra. Cho nên hứa khai góp nhặt tam bộ trang bị phân hoàn cảnh sử dụng. Tuy rằng vẫn là hai bấy dập một con đấu giỏi, nhưng là ở đối phó thường xuyên xuất hiện kẻ báo thủ thượng, bấy dập càng thêm cấp lực. Hơn nữa chi thức gia tăng tự nhiên hồi làm tốc độ càng mau, hứa khai luyện cấp càng thêm hiệu suất. Đương lưu lạc thiên ngay 43 cấp thời điểm, hứa khai đã 41 cấp nữa, vượt qua tam nương 41 cấp. Đối đại gia vấn đề hứa khai cũng không có tàng tư, ấu giỏi hoàn toàn là vì hứa khai lượng thân đặt làm quái vật, đại gia cũng không có ghen ghét. Nhưng ở hứa khai dê, N rất hạ. Đại gia sôi nổi ở nhị thôn khai thác thích hợp chính mình tân luyện cấp điểm. Tam nương nói được thì làm được, đem tám chỉ hắc kỵ sĩ kéo đến cầu dây một trong thôn sau tự sát, làm cho 13 hảo chuyển thống cầu dây thôn rất lâu sau đó không có tân khách nhân và ở liền ở ngay lúc này. Hứa khai nhận được một phần mời. Phát mời người loạn thế nhân. Loạn thế nhân chuẩn bị thấu ra một chi tinh anh tiểu đội đối tinh linh đại lục mất mát rừng rậm tiến hành thăm dò. Chịu mời người còn có côn thú phong định vi liền, Thánh tài quan thiên tập chiến đội đội trưởng Nguyệt viễn Hứa khai có vài lần chi duyên phi hỏa mất mát dừng dầm soát ra qu chủ, loạn thế nhân vốn là mang theo chính mình đội ngũ đi nhưng là đội ngũ thực không thích hợp đầu tiên là tin hát linh cung tinh linh tộc cùng hát ám tinh Linh có đối địch địchân ký cho nhau thương tổn thêm thành năng không người xạ kích mau đối phương cũng không chậm chỉ cần có 3 con hát ám tinh Linh loạn thế nhân đội ngũ tinh linh cung tác quải nhân chiến cũng không hợp cách, cáchrừng dậm phi ngựa đâm thụ cơ suất cao hơn hành tàu cơ suất thành tài quan đảo cũng có Nhưng là thiên tập chiến đội nguyện tinh viên chính là có được đạo sư quần trụ, sinh mệnh ánh sáng. Diện tích nháy mắt hồi huyết cộng thêm liên tục hồi huyết. Đến nỗi viện trình tuyển phi hỏa đi chính là trung tính lộ tuyến. Quốc cung mệnh trung xuất thấp, tinh linh cung công kích không cao chết mọ, địa tinh khoảng cách xa. Duy độc thương khách trung trường thương chức nghiệp có thể xa đánh, huy lực đủ. Đồng thời bởi vì vừa chuyển kỹ năng, Tan lưu còn cụ bị gần gũi giết địch thủ đoạn. Tuy rằng loạn thế nhân như vậy giải thích Nhưng hứa khai vừa thấy đội ngũ kết cấu liền biết loạn thế nhân có khác mục đích. Này đội ngũ đội viên đều thuộc về năng lực tác chiến một mình cường người chơi. Bởi vì loạn thế nhân ác ma chiến sĩ si thân phận, đội ngũ sĩ si khí giảm một. Sở liệu không lầm lời nói, loạn thế nhân chủ yếu mục đích là thu thập tương đối xuất sắc người chơi chức nghiệp tình báo. Nhưng cuối cùng hứa khai vẫn là quyết định đi xem, mặc kệ nói như thế nào, bên này 4 người đều là cùng chức nghiệp quan sở. Chính mình còn phải hướng này đó cao nhân hỏi thăm điểm tin tức 5 người đúng giờ ở tinh linh trấn nhỏ hiểu nguyệt chấn gặp mặt, mọi người đều không có đến chế, bao gồm duy nhất n. Tính phi. Cái này làm cho hứa khai đối phi hỏa bỏ thêm một phân ấn tượng phân rất nhiều người ta nói đến chế là nữ nhân độc quyền cùng quyền lợi, mà trên thực tế chỉ có ở tình yêu cùng nhiệt trung bản tử cùng diệp hàng như vậy thân sĩ mới có thể nói ra nói như vậy. Đến chế là phi thường không tôn trọng người khác cùng chính mình thời gian một loại biểu hiện. Hứa khai lời gian chung, đúng giờ là vì thành công thứ 5 điều thủ tục Cùng bờ gia dịu, nước Pháp hoặc là đối bộ phận người Trung Quốc không tuân thủ khi có thể, nhưng là đối nước Đức, Bắc Âu Trư Quốc còn có một ít phát đạt quốc gia, đến chế hành vi sẽ làm cho đối phương tức giận. Hứa khai kiến thức quá thà rằng hy sinh ích lợi cũng không muốn cùng vô cớ đến chế người hợp tác, bởi vì đến chế lại bi. ưu đối bọn họ cá nhân vũ nụ. Loạn thế nhân hiển nhiên cũng biết này đạo lý, thực vừa lòng nói, cảm tạ đại gia đúng giờ đã đến, vài vị đều là các chức nghiệp xuất sắc người chơi. Chúng ta trước ma hợp phối hợp lại chậm rãi thương nhập. Bất quá làm khởi sướng người, ta tạm thời làm đội trưởng, còn thỉnh đại gia dựa theo mệnh lệnh tới chấp hành. Có ý kiến có thể xong việc nhắc lại. Nguyệt Tinh Viễn hỏi, này chiến lợi phẩm phân phối. Loạn Thế Nhân nói, Liệp Ma đại lục trang bị phòng trừng mọi người xem không thưa mắt, đại gia đầu điểm lấy. Có ám kim hoặc là chức nghiệp chỉ hướng rõ ràng trang bị liền từ chức nghiệp người lấy. Tinh Linh mất mát rừng rậm trọng điểm vẫn là quyền trục, cái nào chức nghiệp thuộc sở hữu cái nào chức nghiệp Nếu xuất hiện đại gia thông dụng thông dụng quyển trục liền tiến hành đầu điểm, nếu phi chức nghiệp quyển trục liền bên trong tiến hành bán đấu giá, giá giá cao giả đến, không có tiền có thể trước đánh giấy lợ, trong vòng 3 ngày trả hết. Nguyệt tinh viễn gật đầu, hảo. Loạn thế nhân nói, người chơi đều biết, liền mấy cái chức nghiệp cục đá ở rất nhiều quyển trục trước mặt thật sự rất khó lựa chọn. Quyển trục vương nói một nhị chuyển chức nghiệp quyển trục hợp tập yêu cầu 50, 60 viên cục đá. Còn không bao gồm nhị đi dạo tu hoặc là kiềm tu che giấu chức nghiệp cục đá tiêu hao Cho nên đại gia nếu phương tiện liền triển lãm hạ chính mình thiên phú cùng kỹ năng cấp bậc Đây chính là thương nghiệp bí mật người cho nhau nhìn xem, loạn thế nhân trước nói, ta trước triển. Vung ra chính mình thuộc tính giao diện. Loạn thế nhân là lực mẫn song hành ác ma chiến sĩ, chỉ có một chữ thập ngọn lửa chạm chủ động kỹ năng, mặt khác đều vì bị động kỹ năng. Có sinh mệnh, phòng ngự, tăng lực, thêm bạo. Thiên phú mọi người đều biết. Vô ác ma xòa chức nghiệp kỹ năng. Hứa khai hảo phòng nói, ta. Chủ tri thức pháp sư, tường đá, bấy dập, giảm tốc độ nhị cơ Mang thêm ảo ảnh, ta ác chi thư một chuỗi giải phi bị động kỹ năng. Thẳng đem mọi người xem đến hoa cả mắt. Phong định vi liên hắn nói, xem bộ hành khách người liền không tính toán tam chuyện, là kỹ năng đi học A. Hứa khai cười khổ, còn có hai chương học bất động. Không biết giã quyển trục còn không tính. Đã biết học bất động một chương là gia tốc, một chương là thu nhỏ lại. Cùng mệnh tương Liên Ngu tinh viễn khai chính mình thuộc tính chủ tri thức vừa chuyển băng bó nhị chuyển chưa khỏi còn có nhị chuyển liên tục hồi huyết trị liệu loại bỏ trạng thái xấu thần thánh chúc phúc thần thánh phẫ nộ, sinh mệnh ánh sáng hồi ma Minh tưởng hiệu quả bị động kỹ năng cùng đơn thể sinh mệnh hạn mức cao nhất chủ động kỹ năng cao thủ đều là thanh khiết sạch sẽ phong định vi liên khai thuộc tính chủ lực phụ mệnhn chiến sĩ Di diện lì năng trước rất ba cái kỹ năng còn có đau thú vừa chuyển hai cái kỹ năng Thú nhân bị động thêm thành công tốc kỹ năng, côn thú kỹ năng, giống nhau. Phi hỏa cũng khai. Súng lục xạ kích chuẩn xác thêm thành bị động kỹ năng, súng lục giảm bất thượng viên đạn thời gian kỹ năng. Trường thương xạ kích khoảng cách kỹ năng, chuẩn xác kỹ năng, đạn xuyên thép kỹ năng. Mọi người xem xong giao lưu một chút, 5 người trước nghiệp cục đá thêm cùng nhau thế nhưng không đến 10 khối. Những người khác còn hảo, ít nhất đã thành hình. Thống khổ chính là nhị đi dạo thiên môn phong định vi liên cùng phi hỏa. Trong tay còn túm bốn chương kỹ năng không có cách nào học. Nguyễn Tinh Viễn vừa thấy tình huống này liền buồn bực, nếu loạn thế nhân ngươi cũng thiếu cục đá, vì cái gì còn soát quần trụ. Loạn thế nhân dở khóc dở cười nói, ta còn không phải là lo lắng các ngươi không tới sao. Nào biết các ngươi so với ta còn nghèo. Hôm nay chủ yếu là ma hợp phối hợp, đại gia muốn giác thích hợp, liền thường xuyên tính tổ cùng nhau hoạt động hoạt động. Tỷ như người lùn đường hầm bên kia ngầm vực sâu, vô tận nơi vong linh chi đô, đến lúc đó đều có thể cùng đi sao Loạn thế nhân cũng là bất đắc dĩ, không có một tổ chiến đội sẽ thích hợp toàn địa hình toàn quái vật đấu pháp. Mà chi đội ngũ này khẳng định cũng có không khỏe hướng địa phương, nhưng 5 người đều là cao thủ, cao thủ chẳng khác nào thích hợp. Loạn thế nhân, Nguyệt Tinh Viễn, Phong Định Vi Liên còn có kia ai cùng kia ai. Chấn cửa một cái người chơi kinh hô hoa, ba cái cao thủ thấu cùng nhau. Phi hỏa, còn có bộ hành khách. hắn bằng hưu bổ sung sau cũng kinh ngạc, 5 cái đều là danh nhân, an mặc như vậy phong cách chuẩn bị tập thể đi nhảy múa có sao? Nam cao thủ trước nửa trình nghe phiêu nhiên, nửa câu sau vừa ra, từng người một chán hát tuyến. Phi Hỏa đương trưởng đem trưởng thương cấp móc ra tới. Người chơi vừa thấy vội nói, ta bằng hữu không phải kêu ý tứ, vài vị đi thông thả, ngựa ngủ, thực xin lỗi. Không phải kêu ý tứ là có ý tứ gì? Phi Hỏa có ly không tha người hỏi. Đã hết, viết này chương trước 5000 tự khi, tâm tình nóng nảy. Như có bất mãn, thỉnh đại gia nhiều hơn thông cảm. Thứ 158 trường cao thủ tập kết. chương 159, thần bí nữ thích khách. Nghe phi hỏa lời này, đội ngũ mặt khác 4 người buồn bực, đến mức này sao? Nhân ra xin lỗi cấp bậc thang, hoặc là liền trực tiếp xử lý, hoặc là liền chạy lấy người. Su 8, cùng nhân ra thảo lý xem như như thế nào cái tình huống. Hứa khai cùng phong định vi Liên song song xem loạn thế nhân, xem ra phi hỏa là trước mắt đội ngũ nhất không hài hòa thành viên. Hai cái người chơi cũng hồ đồ, cái gì có ý tứ gì. Múa cột làm sao vậy? Phi Hỏa quát hỏi, có biết hay không múa cột cung kêu cực vũ là hạng nhất khỏe mạnh vận động. Chính là các ngươi như vậy xấu xa nam nhân mới có thể đem múa cột trở thành xấu xa. Nghe, múa cột là toàn thân đều có thể được đến rèn luyện một loại vận động, có thể đáp nạn hoàn mỹ đường con nữ nhân, mỗi giờ có thể thiêu đốt 500 kcal gì. Tương đương ngươi chậm chạy 10 km biết không? Còn có thể chậm lại sinh hoạt công tác áp lực, tăng cường nữ tính tự tin, mỹ dung, dự phòng làn da lỏng da tăng làn da co giãn, Trị liệu hậu sản ưu buồn trứng, tăng tiến phu thê cảm tình. Tình lực 1.000 ngàn tự, đã biết không có. Hai người chơi há to miệng ngốc hô hô xem phi hỏa. Bọn họ không chỉ có kinh ngạc cảm thán chính mình vô chi, còn kinh ngạc cảm thán phi hỏa nói chuyện tốc độ không thua gì một đỉnh trọng xuống máy. Hỏi các người đâu? Loạn thế nhân khiêng dịu thủ vệ, chuẩn bị xuống tay. a hai người chơi cùng nhau theo bản năng gật đầu, rồi sau đó xem thần giống nhau xem phi hỏa. Nguyệt tinh viễn một bên xấu hổ nhỏ giọng đối hứa khai nói, Ta vẫn luôn cho rằng múa cột là múa thoát y tới. Hứa khai nhỏ giọng hỏi, Người đoán phi hỏa là đang làm gì? Ngày múa cột bái? Sai. tiên nàng. Là giáo luyện. Dựa, có khác nhau sao? Có, chỉ có giáo luyện mới không thích người khác vũ nhục nàng chuyên nghiệp, Rất có thể là anh quốc học chuyên nghiệp cực vũ trở về. Như vậy thần. Nguyệt tinh viễn không tin. Hứa khai nói, 100 kim. 10 kim. Thành giao. Đi rồi. Phong định vi liên tiếp đón. Phi hỏa rốt cuộc thở phì phì xoay người chạy lấy người. Loạn thế nhân hỏi, phi hỏa ngươi. Phi hỏa biết loạn thế nhân muốn hỏi cái gì. Trực tiếp trả lời nói, ta là anh quốc cực vũ chuyên nghiệp trường học tốt nghiệp. Dựa. Nguyện tinh viễn giao dịch qua đi 10 kim cấp hước 2. Phi hỏa về nước sau, phát hiện không chỉ có là người ngoài, chính là chính mình người nhà đối múa cột đều có cực đại hiểu lầm. Bách với áp lực đành phải từ bỏ mở múa cột vũ đạo ban ý niệm. Bởi vì từ bỏ cho nên nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng Liên bởi vì có nhiều người như vậy đem múa cột lầm độc vì diễm vũ cho nên nàng chỉ có thể hy sinh chính mình hứng thú cùng từ bỏ dựa vào múa cột gây dựng sự nghiệp lý niệm. Phi hỏa căm dận nói, múa cột là diễm vũ, Ioga có phải hay không còn bị nghi ngờ có liên quan tự an ủi? Là, là, đại gia gật đầu, đầu có thể rôi đến dưới hãng sắc thật bị nghi ngờ có liên quan tự an ủi, còn có thái cực quyền bị nghi ngờ có liên quan mở rộng mặt trược, ba lê bị nghi ngờ có liên quan lộ tiểu quần lót chơi lọ ly. Bát Thủy Vũ bị nghi ngờ có liên quan cho thần nhảy la tin bị nghi ngờ có liên quan mê mêả gian hứa khai còn lại là bừng tỉnh khó trách làm một vị đông phương người phi hỏa dáng người là hắn rất ít thấy này có thể nói cân xứng hoàn Mỹ hình thể hơn nữa có một cổ đô thị nữ tính phổ biến khuyết thiếu giá tính lực lượng cùng xâm lược cảm Hai lâu bởi vì phi hỏa giải thích đại gia đối này việc nhỏ thực mau phai nhạt. cho nhau tâm sự không khí tương đối hài hòa 5 người lựa chọn đi chính là người chơi đã thăm dò khu vực lộ tuyến Cái này khu vực người chơi tương đối nhiều. Rốt cuộc giã quyển trục chỉ đối cao cấp người tương đối phổ biến. Nói cái gì là cao cấp người? Dựa theo hiện tại vong du định nghĩa rất khó phân chia, nhưng nếu là 7 năm trước vong du, cao cấp cùng không một biện liền biết. Khi đó không có gì tay mới công lược, rất nhiều là dựa vào người chơi đi sơ soạn. Hơn nữa vong du đặc tính các không giống nhau. Không giống hiện tại cơ hồ đều là một cái hình thức. Mỗi ngày nhiệm vụ, cường hóa vũ khí trang bị, súng vật, vở, vở, vở, vở. Kỹ năng thụ từ từ. Đương nhiên cũng là vì cái kia thời kỳ vong du tê. Hô giáp chi duyên cớ. Ở Liệp Ma Trung, cao cấp người chơi chính là tương đối có chủ kiến người chơi. Phong định vi liên cùng phi hỏa bỏ đao tên ác ôn là một loại. Hứa khai lợi dụng bản chức nghiệp ưu thế đơn soát là một loại. Loạn thế nhân lúc đầu đối chức nghiệp lý giải. Nguyệt tinh viễn soát ra đệ nhất khối lệnh bài. Đều vì bọn họ dẫn đầu cùng chức nghiệp sáng tạo điều kiện. Cũng có tạp tiền. Hứa khai tưởng niệm đến đây hỏi Các ngươi nhận thức không quen biết một cái che mặt thích khách, nữ tính cao thủ, tu một tay trùy thủ cùng nọ tiễn. Có bối thứ, chạy nhanh kỹ năng. Nọ tiễn phụ độc. Nữ thích khách. Loạn thế nhân sờ cảm, còn che mặt, dáng người hảo sao. Nói đứng đắn đâu. Hứa khai khinh bị. Chính mình làm Diệp Hàng đi điều tra, vẫn luôn không nghe Diệp Hàng nói lên quá việc này, thuận tay hỏi vài câu. Diệp Hàng cũng không có việc gì người dạng. Tổng cảm giác có điểm quái gì? Không có. Loạn thế nhân lắp đầu. Ta nhận thức đẳng cấp cao thích khách đều là nam, liệp ma tục ngữ nói rất đúng. Thích khách vô cao thủ? Không có. Phong định vi liên cùng Nguyệt Tinh Viễn cùng nhau lắc đầu. Ta biết. Phi hỏa trầm tư một hồi nói, nhưng không biết có phải hay không ngươi nói cái kia. Trước đó vài ngày chúng ta hiệp hội cùng trăng tròn hiệp hội khai hỏa. Ta bị liên tục truy nã 4 lần, bị giết hai lần. Mà này hai lần toàn bộ là đi bộ ngươi nói cái kia tu nọ che mặt nữ thích khách hạ tay. Lực công kích rất cao, nọ tiên phụ độc Liên tục rất huyết thương tổn ở nọ thích khách chúng cũng là tính rất cao tiêu chuẩn. Nữ nhân này có điểm thật thích khách khí thế. Hai lần tập kích đều là đối ta hạ bối thứ, hai lần đều thực đột nhiên. Lần thứ hai ta đã để cao cảnh giác, còn có hai cái bằng hữu bảo hộ, nhưng vẫn là bị nàng đã thủ. Dương Đông kích tây. Hai cái quần chúng nữ diễn viên ở bọn họ ba người trước mặt biểu diễn xé rách tóc tuồng. Ba người đối không cần kỹ năng đấu pháp hết sức thưởng thức. Trong đó còn bao hàm tiểu tam từ từ chửi rủa chứ càng kích thích ba người lòng hiếu kỷ. Kết quả phi hỏa bị người bối thứ, rồi sau đó liên tục hai chùy thủ bình thường công kích, phi hỏa tuyên cáo tử vong. Hai cái bằng hữu phát hiện không đối khi, nữ thích khách một người đưa bọn họ một quả nỏ tiễn, hai chiến sĩ truy kích, bị người ta nỏ tiễn thêm chạy nhanh thả diều, cuối cùng bị nữ thích khách giết chết. Bởi vì hai chiến sĩ thêm thương khách bị một thích khách đưa đến sống lại đảo, thật sự quá mất mặt, Tử Tinh hiệp hội vẫn luôn không có đối ngoại tuyên ngôn. Ăn cái này ngậm bù hòn. Phi hòa nói, ám sát phía trước nàng tựa hồ đã đều tính toán hảo ám sát chiến thuật, hấp dẫn chú ý, giết chết ta cái này viên trình, rồi sau đó thả diều đối phó hai gã chiến sĩ. Sở tuyển diều đường nhỏ trùng hợp là kia một đoạn không thích hợp cưới ngựa rừng cây. Cuối cùng một người chiến sĩ tưởng triệt, nhưng nàng phản truy kích ra tới. Cái kia 33 cấp làm trang cao phòng cao công trang ác ma chiến sĩ xong việc nói, liền tính là đứng đối chém, hắn cũng không nhất định kia nữ thích khách đối thủ a Bốn người kinh hô một tiếng, nếu kêu ác ma chiến sĩ không có nói sai nói, có thể cùng ác ma chiến sĩ đối chém còn có thể thắng được, phòng trừng đến một thân ám kim hoặc là trang phục thích khách mới được. Thích khách chủ vật lý công kích, chiến sĩ là chủ khiêng vật lý công kích, ác ma chiến sĩ huyết trung đẳng, nhưng công kích cao. Nay thật sự có điểm vi phạm trò chơi chức nghiệp thiết trí. Đặc biệt là thích khách không có bối thứ dưới tình huống muốn lực đỉnh ác ma chiến sĩ, tương đương có khó khăn. Phi Hỏa nói, bối thứ 150 lực công kích Nàng một trùy thủ soát rất ta 85% sinh mệnh. Hơn nữa kia nỏ tiễn phụ ra rất huyết thời gian trường, rất huyết nhiều. Ta hoài nghi này đó kỹ năng đều bị nàng khổ luyện tới rồi nhị cấp. Không thể, nỏ tiến lý luận thượng khả năng. Nhưng bối đâm vào nhập trạng thái chiến đấu liền vô pháp khởi động. Nguyện tinh viên nói, chỉ có một giải thích, cái này thích khách có hảo trang bị. Các người nhớ rõ không nhớ rõ đã tưởng tượng vũ khí bảng, sau lại vỡ vụn màu xanh lục tự chế vũ khí. Trong đó hạng nhất là triệu hoán giả kỹ năng thêm một thuộc tính. Cho nên rất có thể các người nói thích khách có được như vậy thêm bối thứ kỹ năng tự chế màu xanh lục vũ khí hoặc là tự chế màu xanh lục trang bị. Phi hỏa nghi hoặc liền tự chế trang bị kia sát xuất thành công. Hứa khai ánh mắt sáng lên nói, cao cấp phụ ma, thợ rèn hoặc là may vá. Phó chức là hứa khai vẫn luôn bỏ qua chức nghiệp, nhưng không đại biểu hắn không có nghiên cứu. Dựa theo người chơi phân pháp chia làm đại chúng hình. Lột ra, nấu nướng, câu cá thuộc về loại này Đạt được vật phẩm bán hệ thống cửa hàng, ngẫu nhiên có thể đạt được hệ thống thêm vào khen thưởng thứ tốt. Phụ tá hình, đào quạng, hái thuốc thuộc về loại này, bán đồ vật cấp người chơi. Cá nhân hình, thợ rèn, thợ mục, phân giải, luyện kim từ từ. Cá nhân hình phó trước luyện lên hoặc là thiêu tiền hoặc là thiêu thời gian. Như là thợ rèn, thất bại cơ suất thấp không nói, toàn thành công dưới tình huống, rèn một ngụm 20 cấp bạch vũ khí yêu cầu mười mấy kim tiền vốn Phụ ma sư có thể vì phi ám kim cùng tím trang phụ ra thuộc tính, phụ ma một bậc, đối một ngụm thập. Cấp bạch vũ khí phụ ma sát xuất thành công chỉ có 20%, ví dụng đạt tới tăng kim. Phụ ma sư là một cái liền thiện lạc cũng không dám bồi dưỡng phó trước. Lý do là phụ ma sản phẩm chỉ có thể chính mình sử dụng, phụ ma trang bị tử vong không song lạc, nhưng tùy cơ hủy diệt hạng nhất thuộc tính. Theo quyển trục vương tính, không suy xét thất bại, một kiện kim sắc 40 cấp vũ khí phụ ma một lần phí tổn là 10 kim. Mà thêm đến 4 về sau mới có tương đối đẹp thuộc tính, yêu cầu 40 kim. Thêm đến 6 tắc yêu cầu 200 kim con số thiên văn. Thêm 7 vì 400 kim tả hữu một lần. Cũng chỉ có thêm 6 sau mới có khả năng xuất hiện mẫu kỹ năng thêm một khả năng. Đáng giá vui mừng là phụ ma trang bị thuộc tính ra tăng có minh sắc bản thân chức nghiệp đi hướng. Phụ ma sư muốn lên tới tứ. Cấp, yêu cầu mấy ngàn kim tài liệu phí dụng mới có thể trồng chất khởi phụ ma sư cấp bậc. Cái này khó khăn không phải giống nhau cao a Phong Định Vi Liên nói, tài lực không cần phải nói, chơi trò chơi này kẻ có tiền rất nhiều. Nhưng là không phải hoa tiền liền có thể, tài liệu còn phải phí thời gian đi thu, tứ cấp cũng chính là cao cấp phụ ma sư có thể đối vũ khí cùng trang bị tiến hành 7 lần cường hóa. Nhưng muốn luyện đến cao cấp phụ ma sư, yêu cầu nhiều ít tiền tài cùng tinh lực. Loạn thế nhân nói, lý luận thượng được không à, tiêu tiền mua kim, rồi sau đó làm người thu mua sở yêu cầu tài liệu bản thân chính mình ở luyện cấp. Rồi sau đó tài liệu đầy đủ hết sau liền hướng một ít phụ ma kinh nghiệm. Bất quá loại sự tình này, không có cái trăm đêm vạn hạ không tới. Trăm đêm vạn đã là lạ quan thái độ. Nguyệt Tinh Viên nói, trăm đêm vạn tạp trò chơi ở hiện tại xã hội thật không tính cái gì tin tức, bất quá có thể lện ở phó chức nghiệp thượng trăm đêm vạn, vẫn là vô pháp lợi nhuận phó chức nghiệp, liền có tin tức giá trị. Hứa Khai bừng tỉnh, khó trách ta treo nàng một lần, nàng muốn chết muốn sống đuổi giết ta. Tử vong lau sạch hạng nhất phụ ma thủ tính. Nếu là thêm bảy bị lau sạch, trừng phạt tương đối lớn. Phi hòa hỏi, sau đó đâu? Sau đó lại bị ta treo. Hứa khai cười khổ, chính mình không phải giết người, chính mình ở thiêu nhân dân tệ A sớm nói đem tiền cấp chính mình, chính mình làm nàng xử lý không phải hảo. Làm một cái có nguyên tắc người, ở tiền tài trước mặt hoàn toàn có thể hy sinh hạ kinh nghiệm. Thêm bảy bị quải đến thêm năm, phòng trừng nàng ăn người tâm đều có. Nguyễn tinh viện vụ vụ hứa khai bả vai, huynh đệ, về sau đi đường nhìn điểm Ta lại không phải phụ ma sư. Hứa khai không sao cả trả lời. Rớt cái 5% kinh nghiệm chính mình vẫn là thừa nhận khởi, lại nói ai rớt 5% còn nói không chuẩn đâu. Chiến sĩ cùng vặn vẹo Pháp sư làm một mình đấu, muốn ước lượng ước lượng Nga. Nói. Hứa khai nhìn xem chính mình phó chức thợ một học đồ 10% kinh nghiệm, có phải hay không cũng muốn luyện một luyện. Nhưng tự hồ không có nghe nói phó chức có cái gì xuất sắc người. Thứ 159 chương thần bí nữ thích khách. Chương 160, Minh Tinh đội. Đại gia đối thần bí nữ thích khách thảo luận trong tiếng, rốt cuộc tới tân khu vực, mất mát rừng rậm đế hắc tử chi sâm. Su 8 bên này nhăm thạch, cây cối, thổ điệu đều là một màu màu đen. Mới đầu đã có không ít đoàn đội tới đây thăm dò, nhưng là thường xuyên không thể hiểu được tử vong, trước khi chết còn không có thấy rõ ràng tòa nhà hình tháp. Chờ! Phi hỏa tiếp đón một tiếng, lấy ra trường thương mọi nơi nhắm ngay nhìn xem nói, 100 m ngoại ít nhất bảy chỉ hắc cám tinh linh. Hứa khai tán! Người trường thương còn xứng ngắm ban kính. Trường thương có cái nhắm chuẩn công năng, cùng loại kính viết vọng. Kéo gần màn ảnh, bất quá liền vô pháp chú ý tới chính mình bên người phát sinh tình huống. Phi Hòa giải thích. Loạn thế nhân tiếp đón, điểm một con, xem có phải hay không một đám. 100m ngoại, mệnh trung suất không đủ một không trường thương tốt nhất sát thương khoảng cách là một năm mễ. Phi hỏa nói, liền tính là hiện đại xuống ống, à cũng chỉ có 200 nhiều mễ hữu hiệu sát thương, ra 80 mươi mệ mệnh trung suất liền thiên thấp. Ta chụp ảnh bọn họ vị trí phát đến trong đội ngũ. Loạn thế nhân xem ảnh chụp, toàn thân màu đen tinh linh tuy rằng cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Nhưng là bọn họ đối cung nhan sắc lại là màu đâu cũng bởi vì điểm này bại lộ bọn họ hành tung. Hứa khai nhắc nhở, không có phát hiện hát cám thích khách. Hát ám tinh linh liền hai loại hình người quái, một vì hát cám thợ săn, một vì hát cám thích khách. Loạn thế nhân nói, ta bên trái hai chỉ, phong định bên phải hai chỉ, phi hỏa, đi bộ bảo hậu nguyệt tinh viễn. Chúng ta tam giác Xem đối phương công kích đối tượng lại làm điều chỉnh Hảo. Phong định vi liên đáp ứng một tiếng cùng loạn thế nhân vương hữu tách ra, còn lại ba người áp sau. Quang minh chính đại hành tẩu 50 mễ. Phong định vi liên cùng loạn thế nhân chạy vội khởi động vọt qua đi. Loạn thế nhân nói, phi hỏa, trước đường ra tay. Hai chiến sĩ một gần sát. Bảy chỉ đêm tối tinh linh từng người bắn tên công kích khoảng cách chính mình gần nhất mục tiêu. Cho dù là mất mát rừng rậm, liệp ma quái so hoang dã quái vẫn là kém một cái cấp bậc. Hai vị chiến sĩ lợi dụng Tây tối hiểm hộ đối phó bảy cung thủ có thể nói tương đương nhẹ nhàng. Lúc này, tam áp hậu nhân đàn trung nguyệt tinh viễn trao mày đầu, cái gì thanh âm? Tả hữu nhìn xem lại không có phát hiện bất luận cái gì không đúng. Đừng lúc nhích. Hứa khai kinh đội ngũ nói, hạ bấy dập. Hác ám thích khách có bấy dập điều tra thuật. Loạn thế nhân nhắc nhở. Biết, cho nên bọn họ chỉ có thể chính diện đối chúng ta tiến công. Hứa khai nói, chỉ cần không phải bối thứ, không bỏ trong lòng bấy dập trừ bỏ hấu người ngoại. Còn có một đại tác dụng là thiết trí cái chán. Một tiếng nhỏ bé thanh âm chuyển đến. Phi Hỏa đôi mắt tóe nhìn, một đoạn tiểu cảnh khô đứt gãy thành hai đoạn. Bắt được ngươi. Phi Hỏa trong tay đơn thương khai hỏa, mệnh trung mục tiêu, phá rất thần thần, một cái hát gãm tinh linh thích khách xuất hiện ở đại dê, ít 10 mét ngoại. Kia hát gãm tinh linh một bị phá đi ẩn thân, cầm trong tay chủy thủ trực tiếp vọt đi lên. Phi Hỏa lại đến một phát viên đạn mệnh trung ngay phần đầu, đánh ra tổn thương chí Phi hỏa bên cạnh viên đạn biến nói, không có, không có liền không có. Đối với một cái không thể sử dụng bối thứ, không cho này cắt thiết hầu cơ hội liệp ma đại lục 38 cấp thích khách, đại gia thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Một trủy thủ đâm vào phi hỏa trên người. Nguyệt tinh viên thuận tay hơn nữa một đạo trị liệu liền không để ý tới. Phi hỏa tốt nhất súng lục viên đạn, thương đứng bưng thích khách đầu lại đến song phát. Thích khách ngã xuống đất bỏ mình. Bị chết quá nghẹn quất Nguyệt tinh viên nói, thương khách cũng không dễ dàng. Đối thượng nhân hình quái còn có phần đầu này tất gia trí mạng đã kích. Nhưng phải đối thượng thực vật quái, sẽ buồn bực chết ngươi. Phi hỏa nói, cùng một giờ ỉ tở cờ ngươi mới chỉ có thể cái gì đều có sức lực sử không ra. Liệp ma không có vô địch chứ. Xê nghiệp. Loạn thế nhân tiếp đón, đi tới, này đoạn đường thực nhẹ nhàng. Nếu không có phi hỏa phát hiện, bảy chỉ tinh linh cung thêm che giấu thích khách đột nhiên đối ta xuống tay, rất khó nói có thể hay không cố nhịn qua. Nguyện tinh viện thực thật sự trả lời. Pháp sư ghét nhất chính là cung thủ, thanh tài quan đặc biệt chán ghét tinh linh tộc xạ thủ. Thánh tài quan cơ hồ mỗi cái hồi huyết kỹ năng đều yêu cầu không năm một giây dẫn đường thời gian. Phong định vi liên tỏ vẻ tán đồng, đại gia hẳn là cũng phát hiện, quái vật cấp bậc kỳ thật cũng không quan trọng, quan trọng là thiên phú, kỹ năng có thể hay không đối người chơi hình thành áp chế. Giống như chúng ta người chơi chuyên nghiệp, tại đẳng cấp, trang bị cùng thao tác trình độ đều không sai biệt lắm dưới tình huống. Chuyên nghiệp chi gian cho nhau khắc chế phi thường rõ ràng. Chiến sĩ sợ hai trật tự xê. NG vặn vẹo pháp sư, bởi vì này hai cái chức nghiệp có phá chạy vội năng lực. Chiến sĩ thích nhất chính là đối thượng tinh linh cung. Tinh linh cung đối chiến sĩ sát thương không lớn, hơn nữa chạy chậm, sinh mệnh không cao không có bất luận cái gì cận chiến năng lực. Nhưng đại bộ phận pháp sư đối thượng tinh linh cung đều cảm giác được cố hết sức. Đi bộ con hảo, có nhị cấp tường đá có thể chắn chán, nhưng nếu đem tinh linh cung đổi thành thương bộ hành khách cũng chỉ có thể chạy trốn Súng lục dài hơn thương Không mau tốc chạy ra tầm bắn cũng muốn nằm liệt giữa đường đường trường. Cẩn thận. Loạn Thế Nhân hô to một tiếng, liền ở bọn họ 15 mễ ở ngoài. Một khối thật lớn màu đen nham thạch đột nhiên thoát ly màu đen bùn đất phụ du lên, tiếp theo, tả hữu phía sau ba tòa tường đá cũng thăng lên. Một trận rửa sạch soát, thanh âm khối nham thạch sắc ngoài không ngừng hạ rớt, biến thân vì bốn tòa tòa nhà hình tháp vây quanh 5 người. Toàn bộ là Tà ác Chi Thư Tháp. Nguyệt Tinh Viễn nói. Phong Định Vi liên thở phào nhẹ nhõm, còn hảo. Thiện lương chi tháp là người chơi căm ghét nhất sinh vật, cấp quái vật thêm thuộc tính ma pháp đồng thời còn sẽ triệu hoán sinh vật. Không tốt. Loạn thế nhân cười khổ. Hai tòa thiện lương hai tòa tà ác cố nhiên khó chơi, nhưng bốn tà ác càng thêm hung hiểm. Nguyện tinh viễn thân thể xuất hiện một cái ác ma. Ca. Năng tên là ác ma ôm. Nguyện tinh viễn đạt được một cái 30 giây thuộc tính, vận rủi. Tao nộ thương tổn luôn là tạo thành trí mạng đánh. Loạn thế nhân lập tức nói, phong định, phi hỏa. Hợp lực trước làm một tòa. Đi bộ Nguyệt Tinh Viễn các ngươi biên đánh biên triệt. Triệt đùi a. Hứa Khai thực buồn bực nói. Đại gia quay đầu vừa thấy hạ không thấy Hứa Khai. Túi đầu nhìn lên, một con dương mị mị đang ở đông chạy tây thoán. Loạn Thế Nhân Biên chạy vội biên sắt đem mồ hôi lạnh hỏi, chẳng lẽ là giang hồ trong truyền thuyết ác độc nhất hoàn toàn thay đổi chân sai rồi, là ác độc nhất biến dương. Đi bộ, kêu một cái. Người còn có rảnh nói giỡn. Hứa Khai than, hắn chỉ có ma pháp chống cự thổ tính không có tinh thần ma pháp chống cự thiên phú. Biến dương 10 giây ăn gắt gao. Trong lúc thân thể hoàn toàn không chịu khống chế. Bắt đầu rồi. Phong Định Vi Liên cùng loạn thế nhân đối một tòa tòa nhà hình tháp đấu võ, phi hỏa trường thường gia nhập công kích bên trong. Thiểm điện, ma pháp phi dịu, kịch độc đầu lâu, hỏa tiễn, hỏa cầu, gió lốc, mà nhận. Bốn tòa tòa nhà hát. Nhờ tháp tận tình suy diễn một, nhi chuyển công kích pháp thuật. Nguyệt tinh viễn đều không phải là lãng đến hư danh, sinh mệnh ánh sáng khởi động. Rồi sau đó đối hứa khai dùng trị liệu, chính mình trị lại cho đại gia thượng dây cột. Không quên thêm cái chúc phúc ở trên người mình. Cơ hội là hơn nữa chúc phúc dây tiếp theo, một đạo hắc khí bị hắn thân thể bắn ngược đi ra ngoài. Ta ác chi thư tháp nưu toàn tinh thần khống chế nguyệt tinh viện ý đồ bị chúc phúc ngăn cản. Giống, phong định vi liên đầu tiên phát huy, ba cấp hạ diện liền khởi động. Một cái tắt bắt lấy ta ác chi thư tháp, một cái đập hung hăng đánh vào ta ác chi thư tháp thượng. Tuy rằng không có đánh bay hiệu quả, nhưng là uy lực mười phần. Tà ác chi thư tháp tại đây nhất chiêu liền rơi xuống tam thành sinh mệnh. Phi hỏa nói chúng độc. Nàng toàn thân xanh ngượn. Không có giải độc cùng xua tan. Nguyện tinh viễn cấp này bỏ thêm một cái băng vải. Lại xem đại gia sinh mệnh, trừ bỏ đi bộ dương ngoại, cho dù chính mình toàn lực thi triển, những người khác sinh mệnh chỉ duy trì ở bảy thành tà đã trở lại. Hứa khai biến thân trở về, trước tay ma pháp gông cùng xiềng xích khóa trụ tòa nhà hình tháp 3 giây. Rồi sau đó triệu hoán tà ác chi thư, ảo phong định vi Liên Tà ác chi thư ra một đạo hỏa tiễn sau bị thiểm điện nổ thành bạch quang. Phong Định Vi Liên cùng ảo ảnh Phong Định Vi Liên trên người huyết quang chợt lóe, hấp thu tử vong tà ác chi thư ạ diện lìn. Phong Định Vi Liên đại hỷ, đối ảo ảnh liên tục khai tạp. Chỉ có hai không sinh mệnh ảo ảnh thực mau ngã xuống đất, Phong Định Vi Liên lại hấp thu đến ạ diện lìn điểm số. Một tiếng hệ tê. Hống chu lên, Phong Định Vi Liên ba cấp ạ diện lìn lại lần nữa khởi động, một gậy gục đánh vào tà ác chi thư thấp thượng, ác chi thư thấp rốt cuộc ngã xuống. Hắc ám tinh linh. Phi hỏa hô một tiếng, 30 tới chỉ hắc ám tinh linh xuất hiện ở 50 mễ ngoại, đang ở nhanh chóng tới gần. Loạn thế nhân hắn nói, ta hiện tại biết vì cái gì mất mát rừng rậm thăm giò xuất chỉ có 20 không tinh linh giao cho ta. Hứa khai truyền tống khởi động, tuy rằng không phải thẳng tắp, nhưng cũng không sai biệt lắm. Ít nhất thoát ly vòng dây. Một đạo mà nhận truy kích hứa khai mà đi, nguyện tinh viễn vội la lên, cẩn thận. Hứa khai đã trôi nổi lên, quay đầu lại cười đắc ý phi hỏa khinh bỉ cái kia ai? Ngươi thật sự quá xú thí. Nguyện tinh viễn cực kỳ hâm mộ, thứ tốt ta. Loạn thế nhân bổ sung, là vì câu mội chơi khóc giả thần giả quỷ nhất đẳng nhất thứ tốt. Phi hành khách, đỉnh trụ sao. Thử xem. Hứa khai nhằm phía đàn hắc cám tinh linh, cung tiến bay tới, khởi tường đã ngăn cản. Chính mình rơi xuống đất ở tường thể sau một miêu kéo dài thời gian. Bên người tả hưu bố trí bây dập, phong bị thích khách bối đánh. Mục đích của hắn không phải tiêu diệt này đàn tinh linh. Mà lả kéo dài thời gian làm loạn thế nhân bọn họ sớm một chút đem Tà Ác Chi Thư Tháp thu thập số dưới. Nhị cấp tường đá đối phó hoang Dã Đại Lục không cho lực, nhưng là dùng để ngăn cản Liệp Ma Đại Lục mũi tên vẫn là phi thường không tồi, hơn nữa tường đá sẽ không gặp một đòn chí mạng, mưa tên trùng kiên rất vô cùng. 50 giây phá tường, hứa khai trôi nổi tê. Duyên Tống chạy trốn uống dược, một phút đồng hồ, tường đá làm lạnh xong, tiếp tục lúc trước bước đi. Lúc này đệ nhị tòa Tà Ác Chi Thư Tháp tiên cao sập. Đạt được quyển trụ Tường đá. Hứa Khai cười hắc hắc, đem tường đá thu được chính mình bao vây chung. Cùng chúc mừng thêm khinh bị. Lao động nhân dân đang ở Liều Mạng, Hứa Khai một cái ngồi văn phòng lại thu hoạch thành quả. Một cái hắc ám tinh linh thích khách đang ở đối Hứa Khai chính diện hạ giao nhỏ, mặt sau thích khách xếp hàng. Hắc ám tinh linh cung liền tương đối một cây gần, Liều Mạng xạ kích tường đá. Hứa Khai buông ra làm thích khách thiết, có trang bị thêm nhẹ nhàng đứng vững. Đệ tam tòa sập, rơi xuống một ít cục đá tài liệu, đại gia tùy tiện ném điểm phân áp lực giảm đi, phi hỏa ứng loạn thế nhân yêu cầu, bắt đầu xạ kích hắc ám tinh linh. Nguyệt tinh viên uống xong thứ 5 bình xuân dược. Gần sóng bất kinh tòa nhà hình thắp sập, đại gia đối hắc cám tinh linh tiến hành rồi bao vây tiêu trừ. Này đó 40 cấp đều không đến sinh vật căn bản không phải này đàn trà trộn hoang dã đại lục người chơi đối thủ, thực ngo đã bị đại gia toàn bộ dọn sạch. Này dịch, nếu không phải hứa khai giữ, chặt hắc ám tinh linh, chỉ sợ cũng có đoàn diệt nguy hiểm. Cũng chỉ có hứa khai này tường đá thêm mấy dặm. Chính diện đối địch thích khách biện pháp mới có thể kéo dài trụ hắc cám tinh linh. Cũng là lợi dụng liệp ma đại lục phi người danh quái chỉ số thông minh không đủ đặc điểm tiến hành chiến thuật. Này muốn thay đổi hoang dã đại lục, không cần tà ác chi thư tháp, 10 chỉ hát ám tinh linh là có thể đem này tổ người lưu lại nơi này. Nói tóm lại, khuyết thiếu ai đều không được. Không có thánh tài quan, ở bốn tháp vây quanh hạ không lưu mấy cái mạng nhỏ là không có khả năng. Không có tay đấm nhóm phát ra cũng không có khả năng thuận lợi ở thời gian nội tiêu diệt tà ác chi thư tháp. Nhưng hứa khai cho rằng này đội ngũ kết cấu thực thành vấn đề. Thuần túy là vì cao thủ tăng tiến hữu nghị mà ghé vào cùng nhau mình tinh đội. Đại gia chức nghiệp đặc điểm căn bản phát huy không ra. Thứ 160 chương Minh tinh đội. chương 161, Hoàng Kim chi thành. Đã biết hắc tử chi xâm bí mật, tiểu đội đi tới tốc độ thực mò. Su 8, loạn thế nhân tay cầm trường thương thăm lôi khí. Nhìn thấy tương đối có phân lượng nham thạch liền thùng một thương, từ giữa đào ra số đàn mai phục trận ra tới. Mỗi trận 4 tháp trang bị 20 đến 30 chỉ hắc gám tinh linh không đợi. Bởi vì mỗi trận 4 tháp cho nhau khoảng cách 20 mệ thành hình toi trạng, cho nên đối một tháp xuống tay, tổng hội đạt được mặt khác hai tháp chi viện. Thánh tài quan chúc phúc liền phát huy thật lớn hiệu quả, phong định vi liên chủ đỉnh mặt khác 3 người đọc thủ, đến nỗi loạn thế nhân bởi vì là ác ma thân phận, cho nên không hưởng thụ thánh tài quan trị liệu đãi ngộ. Hắn nhiệm vụ là đường vòng đánh lén hát cám tinh linh. Quáy dày hát cám tinh linh cùng tòa. Nhà hình thắp liên thủ ý đồ. Các người có hay không phát hiện chúng ta một đường hướng về phía trước, hơn nữa độ cao so với mặt biển biên độ còn không nhỏ? Hứa khai hỏi. Hứa khai như vậy vừa nói, phong định vi liên đầu tiên tỉnh ngộ, như vậy vừa nói sát thật là. hắc chết rừng rậm nhiều là trời xanh đại thụ, che đậy ánh mặt trời. Lại thêm một màu màu đen nhăn sắc, hoàn cảnh không hảo phân biệt. Đại gia là thuận dòng suối nhỏ dòng nước mà sờ soạn, một đường đi xuống tới có loại không có cối hào rác. Có người chơi. Hứa khai nhặt khởi một chương tờ lặt tiệm giấy, là khoai lắt đóng gói giấy. Người chơi sinh hoạt rác rưởi nửa giờ một soát, thành thị nội loạn ném rác rưỡi sẽ bị phạt tiền, giã ngoại không thiết trí thùng rác, đại gia đảo cũng không cái gọi là tùy tay vứt bỏ. Phong Định Vi Liên hỏi, thượng che mà khăn. Phong Định Vi Liên rất rõ ràng, cùng bọn họ như vậy thuần khai hoang đội ngũ bất b Đối phương rất có thể có điều chỉ hướng. Có khả năng là nhiệm vụ hoặc là chỉ có bọn họ mới biết được bí mật, này vạn nhất đánh vào cùng nhau, rất có thể buộc phát xung đột. Từ hắn câu muội thủ đoạn liền có thể nhìn ra, cùng với chờ đợi người khác khả năng sẽ xuống tay, không bằng chính mình dẫn đầu xuống tay. Muốn ra tay phải có điểm bảo hộ thi thố. Không có người thích chính mình ảnh chủ bị treo lên diễn đàn. Loạn thế nhân chờ chờ, cũng không cần thiết động thủ. Phương Định Vi liền nói, không nhất định hội ngộ thấy. Đổi cái góc độ tưởng Chúng ta 5 người đội ngũ biết một cái hát chết rừng rầm bí mật, đang ở soát 80SS hoặc là làm nhiệm vụ thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đội không rõ thân phận cao thủ. Không nói bọn họ đi lên đoạt quái hoặc là tờ cờ, bọn họ chính là đứng ở một bên xem chúng ta cũng chịu không nổi. Nguyện Tinh Viễn gật đầu, gặp chuyện không thể sợ phiền phức. Ta người này lòng hiếu kỳ thực trọng. Nếu là phát hiện 5 cái cao thủ xuất hiện ở không nghe nói có người chơi lui tới địa điểm, ta sẽ rất tò mò. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, một tò mò. Thất nhiên bảo, loạn thế nhân xem hứa khai còn có phi hỏa biểu tình, hiển nhiên đối giã ngoại tờ cờ giác ngộ rất cao. Vì thế gật đầu, thượng che mặt, kế tiếp chỉ ở kênh đội ngũ nói chuyện. Ta khai đạo, bộ hành khách sau 20 mễ không tràng. Mặt khác ba người lại áp sau không bại lộ thực lực. Một khi bị đánh lén, Nguyệt tinh viên hấp dẫn chú ý, phong định vi liên cùng phi hỏa hai bên tảng ra, đánh lén bọn họ tà hữu. Nếu muốn động thủ, loạn thế nhân cũng không ngượng ngùng bố trí hạ chiến thuật. 5 người bắt đầu tiểu tâm đi tới. Gặp được lạc đơn hắc tinh linh, toàn bộ từ hai vị chiến sĩ hạ đao, phi hỏa tạm thâm quá lớn. Nhưng nghe đàn tinh linh sắp chết bi thảm tiếng tê ơ, 5 người hận không thể bị thai trộm chung lấp kín chính mình lỗ thai. Theo quyển trục vương nhắc tới, mỗi một chủng tộc đều có chính mình chuyện xưa. Loạn thế nhân nói, chúng ta ác ma là xá mở phản đối ác ma cùng chủng tộc khác liên hợp đối kháng Long Vương, mang theo chính mình thần tín cùng người theo đuổi ở ác ma luyện ngục nơi mở một tòa lâu đài phi hỏa nói Chúng ta người lùn bên này quốc vương bị bắt đi, nhưng không biết đối đầu là ai. Phong định vi liên, thú nhân giống như nói có mấy đội không phục từ tụ trưởng mệnh lệnh dụng sĩ đi tinh linh đại lục, một đội đi người lùn đại lục, một đội đi ác ma chi đảo, một đội đi nhân loại đại lục. Nói là vì xác minh chính mình dụng sĩ chi danh. Hứa khai xấu hổ, nhân loại bên này ta cái gì cũng không biết. Nguyện tinh viên cùng hổ thẹn, ta cũng là. Chậm một chút. Loạn thế nhân tiếp đón một tiếng, dừng dầm đi mau đến cùng. Phía trước cảnh sắc bắt đầu biến hóa thiên trầu biến, không hề là màu đen thế giới. Thay thế là một mảnh lóa mắt quan mang. Lấy ra một cái kính râm mang lên, đến rừng rậm biên ngồi xổm xuống quan sát một hồi lâu nói, có tình huống. Hứa khai đổ mồ hôi, chính mình như thế nào liền không có mua sắm như vậy công nghệ cao trang trí phẩm, phong định vi liên cười. Ném cái kính râm lại đây. Hứa khai một mang lên, đôi mắt thoải mái nhiều. Bốn người đến loạn thế nhân bên người, đôi mắt thói quen ánh sáng sau. Phát hiện nơi đây cảnh sát chỉ có thể dùng truyền kỳ tới hình dung. Khi trước đập vào mắt là nguy nga chót vót đến phía chân trời chạy dài tuyết sơn, tuyết sơn vây quanh hồ nước. Hồ nước dưới ánh nắng chiếu xạ cùng gió nhẹ thổi qua dưới, hồ nước lấp lánh mà động, giống như có vô số chân bảo chất chứa trong đó. Hồ nước chung quanh vờn quanh một mảnh mỹ lệ màu xanh lục mặt cỏ. Một sừng thú ở mặt cỏ chung nhàn nhã bước chậm, điệp tiên tử bay tới bay lui hảo không được tự nhiên. Hảo Mỹ! Phi hỏa xem Không nghĩ tới màu đen rừng rậm cuối còn có như vậy Mỹ lệ cảnh sát. Nguyệt Tinh viết khen, xem một cái liền vui vẻ thoải mái, hiện thực có như vậy, cả đời ở nơi này đều được. Nếu là hiện thực liền không thích hợp chủ người. Toàn cầu khí hậu biến ấm, bên này tuyết sơn sớm hay muộn sẽ hòa tan sụp đổ. Lớn như vậy diện tích tuyết sơn, không cần phải nói này phiến hồ nước, ngay cả hát tử chi sâm đều phải phá hủy một tảng lớn. Hứa khai nói, cùng với hồ nước đại lượng trào ra rất có thể liên quan tạo thành đất đá trôi tạo thành thật lớn phá hư Phi hỏa bất mãn, bộ hành khách người muốn hay không như vậy lý tính lý tính có chỗ lợi hứa khai không thể chí không nói tỉ như ta liền phát hiện có 5 cái người chơi ở bên hồ phát đốc Nào, Phi Hòa tả hữu nhìn xem thực mô liền phát hiện người chơi khoảng cách 400 m tả hữu, 5 người hoặc nằm hoặc ngồi có còn đưa lưng về phía giữa lưng vào khoảng cách quá xa xem không phải rất rõ ràng Phi hỏa nói Có khả năng nhân ra chính là xem cảnh đẹp, hưởng thụ này hiên lặng khắc. Nếu là mục đích này, liền không phải là 5 người như vậy số lẻ. ZG thêm lặc Không có người thích mang cậu em vợ cùng lao bà cùng đi thưởng thức cảnh đẹp. Phi hỏa rút ra thương đúng rồi hứa khai đầu, trong miệng nói bang. Hứa khai theo tiếng ngã xuống đất. Phi hỏa không cấm cười, người cũng đều không phải là là khối chết đầu gỗ. Cũng hiểu hống nữ hải. Kia cũng đến gặp được đáng giá hống nữ xinh. Hứa khai cười, ngồi trở lại lên. Lời này nói được phi hỏa hết sức hưởng thụ. Ta đồng ý đi bộ cái nhìn. Phong định vi liên khinh bị người nào đó đùa dỡn mội tử hành vi nói, bọn họ không giống là tới bên này hưởng thụ hoàn cảnh. Đảo giống đang chờ đợi mô kiện muốn phát sinh sự. Loạn thế nhân gật đầu, phi hỏa, người trước tiên ở hắt chết rừng rậm bên cạnh di động đến bọn họ gần nhất khoảng cách, không cần bại lộ hành tung. Phi hỏa gật đầu, di động sau, nhìn ra gần nhất khoảng cách hẳn là 50 m ta hỏa lực sát thương trong phạm vi. Loạn thế nhân nói Những người khác chờ một lát lại cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Không cần ở kinh đội ngũ ngoại nói chuyện. Hảo. Ba phút hậu nhân đi nhanh bước lên mặt cỏ. Một con một sừng thú từ bọn họ bên người chạy quá. Màu xanh lục tên, hòa bình sinh vật. Không chủ động công kích. Bốn người cũng không để ý tới. Hướng 5 người vị trí đi rồi 200 m kia 5 người như cũ không có phát hiện bọn họ. Phi hỏa đã vào chỗ, 5 người toàn bộ che mặt. Ấn. Còn lại bốn người kinh ngạc, này có che mặt tất yếu sao. Nếu là phát hiện đại gia mới che mặt còn nói đến qua đi. Hứa khai nói, có hai cái khả năng, cái thứ nhất khả năng, bọn họ năm người cho nhau lâm thời ghé vào cùng nhau. Loạn thế nhân phủ định, cho dù là sát thủ, tổ đội cũng có chân thật tên biểu hiện. Hoàn toàn không cần phải, hơn nữa ta cho rằng bọn họ cho nhau chi gian vẫn là tương đối quen thuộc. Hứa khai nói, vậy cái thứ hai khả năng, nhân gia đã sớm phát hiện chúng ta. Nếu suy đoán không sai, phi hỏa, người phải cẩn thận. Phi hỏa nghi hoặc hỏi vì cái gì là ta. Bởi vì nếu bọn họ sớm phát hiện chúng ta mà không ra tiếng, lạc đơn ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất bị công kích mục tiêu. Ít nhất từ ta góc độ này ta nhìn không thấy ban đầu nằm ở trên cò người, không khẳng định có phải hay không chiều ngươi bên kia đi. Loạn thế nhân lập tức nói, phi hỏa họ phở lỉnh, 10 phút sau trở lên. triệt thoái phía sau 10 m đến trong rừng rầm lại hạ. Ok. Phi hỏa ở đội ngũ trung tên thực mau biến thành màu xám. Đến gần đối phương 50 m khoảng cách. Khi 5 người tựa hồ như cũ không có phát hiện không đúng, là bốn người tựa hồ không có phát hiện. Trên cỏ đã thiếu một người. Loạn thế nhân nói, ác ma pháp sư. Trật tự pháp sư, thánh chiến sĩ, thánh tài quan. Này tổ hợp rất là cường đại. Chúng ta tổ hợp cũng không yếu. Phong định vi liên hỏi, trước làm rất vẫn là. Không biết sâu cạn, không hào động thủ. Hứa khai nói, không bằng cùng nhau ở bên hồ phát gốc. Ý kiến hay. Loạn thế nhân trở về một câu. Đi đến 5 người 15 mễ tả hữu khoảng cách ngồi ở mặt cỏ phía trên, nhưng người đối bốn người, mặt hướng hồ nước. Phong định vi liên ở này phía sau, hai chiến sĩ đem đem hai vị Pháp Sư cùng địch nhân khoảng cách mở ra. Bọn họ trật tự Pháp Sư có điểm nôn nóng. Hứa Khai nói, trật tự Pháp Sư tay tựa hồ đặt ở nào đều không thích hợp, phản xạ ra đối phương cũng đều không phải là định liệu trước. Hứa Khai bổ sung, ác ma Pháp Sư là bọn họ đội trưởng. ân Loạn thế nhân nói, Bọn họ tựa hồ chờ cái gì xuất hiện. Chờ, mọi người đều chờ. Phong định vi liên nói. Vài phút liền như vậy qua đi, phi hỏa thượng tuyến câu đầu tiên lời nói chính là, bên cạnh có cái nữ thích khách. Hai người khoảng cách tám mẽ, cho nhau chăm chú nhìn. Trong lúc nhất thời bên hồ cùng rừng rậm biên không khí lập tức khẩn trưng lên. Phi hỏa hỏi, đánh không đánh. Bên hồ tám che mặt khách bắt đầu cho nhau nhìn quét, đấu võ sao. Đột nhiên một cổ thật lớn chấn động từ ngầm chuyển đến, mặt hồ thái dương ảnh ngược càng thêm ả Quanh khắp chi gian một cái kim quang lấp lánh bảo châu xuất hiện ở giữa hồ bên trong. Bảo châu chậm rãi lên cao, lại xem đi xuống phát hiện bảo châu chẳng qua là một bộ phận, một tòa màu hoàng kim tòa nhà hình tháp thăng ra mặt nước, rồi sau đó kim quang vạn nói long lánh, sở hữu người chơi không dám chớp mắt. Chấn động đình chỉ, Hứa Khai vừa nhìn mà đi, một tòa hùng vĩ hoàng kim thành xuất hiện ở trong hồ nước gương. Tương thành màu hoàng kim, cung điện cùng con đường cũng là màu hoàng kim. Một cái 5 mét khoan hoàng kim phủ kiểu mắt ở hoàng kim thành cùng trên cổ. Khoảng cách hai đội ngũ người chỉ có 8 mẹ khoảng cách. Mất mát rừng dậm Hứa khai ngóng nhìn Hoàng Kim chi thành nói, Nguyên lai là có tòa mất mát Hoàng Kim thành. Hoàng Kim trong thành mặt nhìn không thấy, Ngoài thành nơi nơi du đắng màu xanh lục cùng màu Hoàng Kim thụ nhân, Thông hướng Hoàng Kim thành Hoàng Kim tiểu mặt nhét đầy thụ nhân. Loạn thế nhân nói, phi hỏa, về đơn vị. Tốt. Phi hỏa lên tiếng, chui ra rừng cây. Thích khách theo sau mà ra, hai bên bảo trộn lẫn bình, Từng người trở lại đội ngũ chung. Thứ 161 Trương Hoàng Kim Chi Thành chương 162 Ký ức Chi Hà Hứa khai nhìn theo thích khách về đơn vị, hơi giật mình nói, này thích khách chính là chúng ta trên đường đàm luận cái kia. loạn thế nhân kinh ngạc, khẳng định. Khẳng định. Hứa khai buồn bực, này năm người như thế nào trước nay đều không có nghe nói qua. Mang cái độc hành thích khách thám hiểm, tựa hồ có điểm không hợp tổ đội hiệu suất cao nguyên tắc. Trừ phi thích khách có chuyên môn tác dụng. Nếu không đối đội ngũ cống hiến còn không bằng nhiều mang một vị ác ma pháp sư." Ngụy Tinh Viên nói, "Ta trước kia còn không có nghe nói qua kia nữ thích khách." Phong Định Vi liền nói, "Sắt thật, Liệp Ma thế giới lớn như vậy, cao thủ nhiều không kỳ quái. Hiện tại là có ý tứ gì? Hai bên khiêm nhượng vẫn là làm sao vậy? Có đi hay không trong thành nhìn xem." Loạn Thế Nhân Đội ngũ tần ngoại đạo, vài vị bằng hưu nếu là khách khí, chúng ta đây liền trước thượng. Năm người tựa hồ thương lượng một hồi, ác ma pháp sư nói, "Thỉnh Loạn Thế Nhân nói: "Đi bộ. Đến trước thử xem này thủy chiều sâu." "Hảo." Hứa Khai trôi nổi khởi động, phi cao 1m, cũng bất quá tiểu trực tiếp từ mặt hồ bay về phía Hoàng Kim Thành. Vừa ly khai bờ biển 2m, đột nhiên một cổ mãnh liệt cột nước từ hồ hạ phun khởi, Hứa Khai truyền tống khởi động, tùy cơ truyền tống đến trên cầu, tránh khỏi này đẩy đất truyền đánh sâu vào. Bất quá lại truyền tống đến một cái sáu mẹ cao cây xanh người bên người, tập một chương điều tra của chủng. Thu Tinh, Thiên Phú liền một cái bàn can. Công kích mục tiêu tạo thành mục tiêu giảm tốc độ, 50% cơ suất trói buộc mục tiêu. Tay trái một cây chi liền chịu lại đây, hứa khai tường đá lên cách ly hai bên. Thụ nhân mắt trái bay ra một đám ông vỏ vẽ chiều hứa khai đánh tới. Hứa khai kinh hãi, vội vàng nhảy ra kiểu ngoại khởi động trôi nổi. Ông vỏ vẽ cũng không truy kích, nhưng là hồ nước mà tuyến bắt đầu đánh sâu vào. Hứa khai hai ăn lưỡng đạo, gian nan về tới bờ biển. Loạn thế nhân đối năm người tổ cười nói, thả con kép, bắt con tôm. Các người thỉnh. Chúng ta đây liền không khách khí. Ác ma pháp sư trở về một câu. Thánh chiến sĩ đi trước thượng tiểu, kéo đến trên cầu 2 chỉ thụ tinh. Ác ma pháp sư ném ra một mảnh du mạc. Rồi sau đó thúc đẩy đại hỏa cầu đem thụ tinh liên thông thanh chiến sĩ cùng nhau thanh. Đại hỏa cầu ở du mạc dưới sự trợ giúp gung mánh phi thường. Đại gia chỉ nhìn thấy một mảnh biển lửa. Ông mật một bay ra tới đã bị diện tích bỏng lửa đốt thành cho tẫn. Nguyệt tinh viên nói, thực vật, trời sinh phỏng hỏ Thánh chiến sĩ lại có được chống cự ma pháp thương tổn năng lực, hơn nữa thánh chiến sĩ thanh hóa kéo cửu hận giá trị, có thể nói này đội ngũ là đối phó thụ tinh là tốt nhất chức nghiệp tổ hợp. Phong Định Vi Liên nói, còn còn phải thỏa mãn một điều kiện, thụ tinh mục tiêu gì động chậm. Ấn. Bọn họ kéo đến một cái hoàng kim thụ nhân. Tập cái quyền chủ, dám định ra hoàng kim thụ nhân tên gọi viễn cổ thụ tinh, thiên phú cùng thụ tinh giống nhau. Diệt thụ tinh lúc sau. Thánh chiến sĩ làm thánh tài quan thêm đầy sinh mệnh Rồi sau đó đi tới kéo đến hai chỉ thụ tinh cùng một con viễn cổ thụ tinh. Lúc này bọn họ đội ngũ những người khác không hề nhàn rỗi, thánh tài quan chuyên tâm trị liệu, lợi dụng đối phương di động chậm khuyết điểm, đoàn đội chỉnh thể bờ biển chậm rãi di động. Hiển nhiên viễn cổ thụ tinh tốc độ muốn mau một ít, trật tự pháp sư liền phát huy tác dụng, báo thủ thiên sứ thêm vào ở thánh chiến sĩ trên người, không ngừng đối viễn cổ thụ tinh ra thiểm điện kéo dài viễn cổ thụ tinh di động lực. Nữ thích khách tay cầm tay nhỏ một mũi tên mũi tên sát kích viễn cổ thụ tinh. Xem này nọ tiễn em mở. Y tên biến ảo nhan sắc, hiển nhiên không phải bình thường nọ tiễn. Hai chỉ thụ tinh ngã xuống đất, viễn cổ thụ tinh ngã xuống đất. Loạn thế nhân xem hạ thời gian. Tiêu phí hai phân nhiều trùng dựa theo hắn đối năm người phán đoán tới xem, chỉ sợ này thụ tinh sinh mệnh giá trị muốn viễn siêu chính mình tưởng tượng. Phong định vi liên kênh nói, các người giác này kiểu có thể bảo trí bao lâu. Khó mà nói. tiêu mặt còn có một viễn cổ thụ tinh cùng ba con thụ tinh. Ác ma Pháp Sư đang ở thoát ly chiến đấu hồi ma mà không lựa chọn uống thuốc. Thời gian vẫn là có nhất định giàu có. Hứa khai lắc đầu nói, ta tiểu nhân chi tâm vô trách nhiệm suy đoán, nếu là ta, ta sẽ không như vậy đại công vô tư trợ giúp rửa sạch con đường, rồi sau đó cùng người xa lạ cùng nhau tiến vào Hoàng Kim Chi Thành. Có đạo lý, kia chuẩn bị tiến lên. Loạn thế nhân đổi vị tự hỏi, phát hiện chính mình cũng không có khả năng như vậy vô tư. Nói, đại gia chính mình cẩn thận. Kế tiếp chính là tự do phát huy thời gian Tam thụ tinh cùng một viễn cổ thụ tinh một bị thánh chiến sĩ kéo lên hứa khai này tổ đội ngũ liền động loạn thế nhân dẫn đầu không khai ra tốc kỹ năng 5 người thành một cái thẳng tắp tử trên cầu mà qua kia một tổ người kinh hãi thích khách cùng thánh tài quan di động chính mình thân thể ngăn chặn lộ phong định vi liên cái sau vượt cái trước khởi động ba cấp hạ dễ lỉn không chút khách khí bắt lấy thích khách ném tới không chung một cái đập đem này đánh tới trên mặt hồ xử sự quyết đoán Xuống tay ngoan độc là phong định vi liên hành sự tác phong. Nói đánh là đánh, loạn thế nhân tổ chút nào không ướt át bẩn thịu. Mà xem đối phương liền có điểm rối loạn đầu trật tuyến. Bọn họ đương nhiên nghĩ vậy 5 người không có hả. Ô ý nhưng người luôn là có may mắn tâm lý. Có lẽ này 5 người đạo đức đáng giá cao. Có lẽ này 5 người ra mỏng ngượng ngùng. Đừng nói, liền loạn thế nhân cũng do dự, hắn cũng không nghĩ khai này để nhất thương, hắn cũng có may mắn tâm lý. Hy vọng bọn họ có thể phóng chính mình qua đi. Nhưng phong định vi liên cũng không chú ý may mắn, vừa thấy đối phương chặt đường, không chút khách khí khởi động đại chiêu đem chướng ngại vật tiêu diệt. Phong định vi liên này vừa động thủ, hứa khai cơ hồ đồng thời đem giảm tốc độ ném tới đỉnh quái thanh chiến sĩ trên người, thêm một đạo tường đá đem tiểu dựng phân cách thành hai khối, miễn cho nào đó người mưu toan hỏa thủy đông dẫn. Quá! Loạn thế nhân cản phía sau đề phòng, chờ đội viên từ bên cạnh chen qua đi sau tiếp đón, đi bộ, hạ bây giờ hào Hứa khai an trí hai cái bấy dập ở bốn con thụ tinh phía sau. Nguyễn Tinh Viễn vừa chạy vừa giúp đại gia hồi phục bị hỏa cầu phạm vi thương tổn sinh mệnh. Phi hỏa mắt sắc hô, cửa thành muốn đóng, tốc độ. Đại gia ngẳng đầu vừa thấy, nguyên bản mở ra cửa thành đang ở chậm rãi đóng cửa. Đều là tay giả đời, nào không biết đây là trò chơi thường nói cơ hội. Đại gia vội vàng chạy như điên mà đi. Phong định vi liên trước chạy đến cửa thành biên xem có thể hay không đứng vững cửa thành. Loạn thế nhân cuối cùng một cái tiến vào cửa thành, đi vào liền mắng, này đàn tôn hư. Thà rằng chính mình thời gian không đủ, cũng không cho chúng ta đi vào. Không phải Nga, bọn họ tiến đi. Hứa khai nói, người có hay không phát hiện cuối cùng một đám quái thời điểm. Ác ma pháp sư không ra du mạc, trật tự pháp sư, thích khách, thanh chiến sĩ toàn bộ là công kích một con thụ tinh. Ta tưởng ở thời khắc mấu chốt, bọn họ liền lựa chọn hy sinh vừa đến hai cái đồng đội đem người mặt khác đưa đến bên trong thành. Nguyệt Tinh Viễn bừng tỉnh khó trách kia ác ma pháp sư còn có thời gian thoát ly chiến đấu chờ đợi hệ thống hồi lam. Nếu không phải hứa khai nhắc nhở cùng phong định vi liên quyết đoán, bọn họ liền vào không được hoàng kim chi thành. Loạn thế nhân nói nếu thời gian trào hảo, vừa vặn chém chết một thân cây tinh. Đồng thời thánh chiến sĩ đối viễn cổ thụ tinh ra thánh hóa, thánh tài quan đối ác ma pháp sư ra chúc phúc. Là có thể đem 5 mét kiểu lôi ra 2 mét nhiều không đương ra tới làm đồng đội thông qua. Một khi chúng ta phát hiện không đúng, Bọn họ thành chiến sĩ triều kiểu trung tâm như vậy vừa đi, đem chúng ta lộ tuyến toàn bộ cắn chết. Một cái đổi năm cái, thực ác độc A. Đại gia còn không có tới kịp tiếp tục phê phán, cửa thành đã đóng cửa kín mít. Rồi sau đó thành thể bắt đầu chấn động rơi xuống. Thực mò hồ nước cắn nuốt thành thị. Thành thị thắp tiêm bảo châu phát ra màu làm quang mang bào phủ trụ toàn bộ thành thị. Hồ nước giống như gặp vô hình lực cản giống nhau, vô pháp chạy ngược vào thành thị bên trong. Trải qua 5 phút đồng hồ rơi xuống. Thành thị rốt cuộc ngừng ở hồ trung tâm không hề chấn động. Lúc này bên trong thành 5 người chơi mới bắt đầu đánh giá này tòa hoàng kim chi thành. Đập vào mắt không có một bóng người, tựa hồ là ở thượng một giây tất cả mọi người biến mất giống nhau. Bên đường tiểu quán thượng cải trắng như cũ thủy linh. Chứ bỏ người ngoại đầy đất hoàng kim ngoại, thành thị này cùng liệp ma bình tê hát. Tường chấn nhỏ không có bất luận cái gì sai biệt. Loạn thế nhân cắn căn tâm sỉa răng, mẹ nó, quỷ thổi đèn A. Quỷ là nhân loại nhất không cần lo lắng sinh vật Hứa khai cười nói, nếu thế giới thực sự có quỷ, đối nhân loại ngược lại là một kiện thực vui mừng sự. Phi hòa nói, đi bộ, người không có tín ngưỡng. Hứa khai trả lời, không có tín ngưỡng cũng là một loại tín ngưỡng. Vương cung nhìn xem. Loạn thế nhân phân biệt phía dưới vị, dẫn dắt mấy người xuyên qua mấy cái đường phố đi tới vương cung trước. Một cái phủ du hồn phách đang ở vương cung trước chờ đợi bọn họ. Hồn phách là một người người mặc trắng tinh quần áo, đầu đội vương miệng, tay cầm quyển trưởng nữ tính. Loạn thế nhân phân phó triển khai chiến đấu trận hình sau tiến lên hỏi, ngươi là ai? hôn phách trả lời, ta là này phiến thổ địa nữ vương, vĩ đại nhà thám hiểm, các ngươi nguyện ý hiểu biết ta lịch sử sao? Nguyện ý. Loạn thế nhân trả lời, quanh thân liền ngươi một cái sinh vật, không muốn còn có thể thế nào. Vì thế tinh linh nữ vương nói một cái tinh linh chuyện xưa, đây là một cái trật tự cùng hôn loạn chuyện xưa. Nay tòa tinh linh thành được xưng là Hoàng Kim Chi Thành. Là thật lâu trước kiên này thành là tinh linh đại lục lực ảnh hưởng lớn nhất hoàng kim tinh linh tộc tụ tập mà. Các tinh linh đối tự nhiên sùng bái làm cho bọn họ khoan dung đối đại thực vật cùng động vật. Nay vốn là một loại cân bằng, nhưng bị lưu đẩy tinh linh đại pháp sư Trạch Ngươi thêm địch tư lại lợi dụng thực vật thọ mệnh đặc điểm, dùng cổ xưa cấm chú làm đại lượng thực vật nhanh chóng nảy sinh. Hơn nữa tạo thành một cái tiêu môạn diện tị viễn cổ thụ tinh. Chất tự bị hoàn toàn quấy dày, vô số thực vật ở môạn diện tị Dẫn dắt hạ đối Hoàng Kim Chi thành tiến hành công kích, bộ phận lấy thực vật là chủ nghiên cứu tinh linh giờỷ gia nhập mồ dạn tì đại quân, bọn họ rất tin mồ dạn tì đem vì bọn họ xây dựng một cái chỉ có thực vật không có động vật thế giới. Thành Chi bị công phá, tinh linh nữ vương bị buộc bất đắc dĩ sử dụng cấm chú, tự nhiên chi lực. Tự nhiên chi lực mở ra ký ức chi hà, đem Hoàng Kim Chi bên trong thành sở hữu sinh vật bao gồm mồ dạn tì toàn bộ phong ấn tại ký ức chi giữa sông. Nhưng cũng bởi vậy nàng hồn phách đem vĩnh viễn bị nhốt tại nơi đầy vô pháp rời đi. Tinh linh nữ vương nói: "Vĩ đại nhà thám hiểm, ngươi nguyện ý phóng thích ta linh hồn sao?" "Nguyện ý?" Loạn Thế Nhân tiếp được nhiệm vụ, 5 người thanh nhiệm vụ xuất hiện một cái nhiệm vụ: Đi trước ký ức chi hà, lấy được ký ức chi hoa phóng thích tinh linh nữ vương linh hồn. Nay nhiệm vụ thuộc về dùng một lần nhiệm vụ, tử vong một lần hoặc là vượt qua 24 giờ, nhiệm vụ liền tuyên cao thất bại. Một đạo truyền tống môn xuất hiện ở tinh linh nữ vương bên người. "Hứa khai hỏi, tinh linh nữ vương, Hoàng Kim Chi thành bao lâu sẽ xuất hiện ở mặt nước phía trên?" Bảy này tinh linh nữ vương nói, nhưng là các ngươi không cần lo lắng, các ngươi nếu có thể lấy được ký ức chi hoa ta sẽ dùng cuối cùng lực lượng đem các ngươi đưa ra hoàng kim chi thành. Loạn thế nhân nói, không biết tình huống đại gia làm tốt từng người vì chiến chuẩn bị tâm lý. Tương đối tổ đội tới nói, này tổ người đơn người kỹ thuật càng thêm ưu tú, nhưng loạn thế nhân vẫn là trước đánh dự phòng châm. Ai cũng không biết truyền thống phía sau cửa chờ đợi đại gia là cái gì. Thứ 162 chương ký ức chi hạ. Trước 163, Mộ Giàn Tịt Chói buộc Hứa khai mới vừa tiến chuyển tống môn liền thu được hệ thống nhắc nhở Rồi sau đó hắn phát hiện chính mình ở một cái màu lam nhạt con sông biên Con sông hai bên chiếm cứ vô số thực vật Hứa khai xem chính mình đối thủ là một con màu đen thụ tinh Đôi tay gắt gao đem chính mình ôm ở này màu đen trong lòng ngực Hứa khai sinh mệnh một chút rơi xuống Hứa khai thấy rơi xuống hữu hạn Ở kênh đội ngũ hỏi, các ngươi ở đâu Ngày hắn ngội tử Nguyệt tinh viện nói mới ra tới đã bị một cây người bắt lấy, sau đó trở thành quả tạ giống nhau bị ném tới một mảnh tiểu thụ nhân đàn chung. Hứa khai Trấn ăn nói, vậy ngươi còn hảo, tiểu thụ nhân mà thôi. Tiểu thụ nhân mội mội vẫn là tiểu thụ nhân. Ngươi không phải mục sư đương nhiên nói như vậy. Nguyệt tê. Ính viện ăn nói, mấy trăm chỉ 15 cấp tiểu thụ nhân, liền dựa ta hỏa tiễn ngày tháng năm nào có thể sắt con đường đi ra ngoài. Loạn thế nhân, các ngươi ở đâu? Loạn thế nhân buồn bực ở một viên thật lớn hoa ăn thịt người trùng giảm tốc độ 95%, bước đi duy gian. Chờ các ngươi cứu mạng đâu Phong định vi liên. Nói các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Phong định vi liên lệ dòng chạy đi nói ta ở phiêu lưu. Phiêu lưu. Thấy. Hứa khai hãn, một cái thật lớn thủy thượng đệm hương bổ bốc xếp và vận chuyển phong định vi liên từ thượng lưu bay tới. Phong định vi liên cử gậy gộc đang ở xà tóc. Giống như đang ở suy xét tạp đệm hương bù có thể hay không bị chết đối. Phong định vi liên ngẩn đầu thấy hứa khai, không cấm ha ha cởi đi bộ người chân tướng. Một khối bán lạp sưởng biển quảng cáo. Ta trước thổi đi. Phất tay chiều hạ du tiếp tục phiêu lưu. Còn thừa cuối cùng một hy vọng, loạn thế nhân hỏi phi hỏa, ngươi tình huống như thế nào? Lạc đường. Phi hỏa phát điên cái gì phá phó bản, nhiệt đới rừng rậm cũng không có như vậy cao mật độ. Hứa khai thu thập tin tức xong, xem ra cầu người không bằng cầu mình Gậy chống vừa động ma Pháp gông củm xỉg xích ra tay thực vật miễn dịch tinh thần loại pháp thuật nhưng ma Pháp gông củm xỉ xích thuộc về ma pháp tính pháp thuật căn cứ đối phương ma pháp kháng tính thêm giảm kỹ năng liên tục thời gian không cần nhiều một giây liền có thể màu đen thụ tinh bông ra hứa khai hứa khai ném tới trên mặt đất lập tức triệu hoán tới tà ác chi thư bố trí lại đi xuống hai khẩu bấy dập. màu đen thụ yêu quả nhiên về phía trước di động một bước truy kích hứa khai nhập bấy dập đi sinh mệnh 60% Này số liệu phi thường cường hãn. Liệp Ma đại lục trung hứa khai liền không có gặp qua nhị cấp bấy dập còn không dây vô danh quái. Ta ác chi thư phi thường không biết cố gắng cấp hứa khai thượng một đạo địa ngục hơi thở, cường hóa hứa khai pháp trượng lực công kích. Rồi sau đó màu đen thụ yêu một tay chụp vào hứa khai, hứa khai thấy chính mình tốc độ trốn bất quá, giơ tay hào ảnh ra bản thể che ở chính mình trước mặt. Màu đen thụ yêu nắm lên hào ảnh một cái vút đầu. Kích khởi một đạo bọt nước tiểu tâm phía sau phong định vi liên lại từ thượng du Phiêu lưu xuất hiện. Rồi sau đó kinh ngạc có ý tứ gì? Như thế nào lại thấy bộ hành khách? Hoa ăn thịt người vương hứa khai xoay người đối một con cái đầu thực vật ném ra điều tra quyền chủ. Được đến tin tức. Hoa ăn thịt người vương, thiên phú, mắt ngủ, vô cận chiến trừng phạt. Vô cận chiến trừng phạt thuyết minh này sinh vật là xạ thủ lại là chiến sĩ, hơn nữa viễn trình cùng cận chiến lực công kích giống nhau. Hứa khai chiều bờ sông chạy trốn vài bước, một viên hạt giống phóng ra ra tới đập hứa khai trên người, hứa khai sinh mệnh rơi xuống 5% Cái loại này tử rơi xuống đất bắt đầu sinh trưởng một cái hoa ăn thịt người chiến sĩ thực mau xuất hiện. Lúc này màu đen thụ yêu rốt cuộc bước ra hắn lịch sử tính một bước, bước vào bấy dập tử vong. Hệ thống tin tức, người đạt được tài liệu, màu đen gỗ thô. Số lượng 10. Không rảnh để ý tới, hứa. Khai xoay người chạy trốn một bước, rồi sau đó khởi tường đá đem hoa ăn thịt người chiến sĩ cùng hạt giống tạm thời ngăn cách ở tường đá ở ngoài. Tường đá vẫn là tương đương cấp lực, chống đỡ đến hứa khai bấy d Hứa khai lại hạ bấy dập. Hoa ăn thịt người nhập bấy dập tử vong. Hứa khai trốn chạy. Hoa vương tốc độ hoa tốc đi theo truy kích mà đến, rồi sau đó rơi xuống một cái khác bấy dập bên trong. Hứa khai quay đầu lại khai hỏa mũi tên. Đinh hệ thống nhắc nhở, hỏa tiên tăng lên vì nhị cấp, ngọn lửa thương tổn 85, thiêu đốt 25%. Một bậc mới bắt đầu số liệu là thương tổn 15, thiêu đốt 10%. Cương đại nhất chính là làm lệnh thời gian từ nguyên lai like 2.5 giây biến thành 1.5 giây. Còn có một cái đặc sắc là thăng cấp sau ma pháp giá trị hao phí vẫn L. À tam điểm. Điểm này cùng mục sư chữa khỏi hiệu quả như nhau, chữa khỏi một bậc yêu cầu 8 giờ ma pháp giá trị, nhị cấp hiệu quả tăng mạnh không nói, hơn ngươi chỉ cần 5 giờ ma pháp giá trị. hỏa tiện thăng cấp hứa khai trước nay liền không có chờ mong, không phải không chờ mong hỏa tiện thăng cấp, mà là không chờ mong hòa tiện thăng cấp sau hiệu quả. Thăng cấp ra như vậy không tầm thường số liệu lại làm hắn kinh hỉ Đặc biệt là 25% cơ suất thiêu đốt liên tục 6 giây, mục tiêu 6 giây sẽ liên tục rơi xuống sinh mệnh. Đối người chơi cùng mặt khác quái vật khả năng không tốt lắm dùng, bởi vì hỏa kháng tính vượt qua 25% liền không khả năng tạo thành thiêu đốt hiệu quả. Nhưng đây là thực vật, trời sinh hỏa kháng, 100. Không chỉ có thiêu đốt cơ suất gấp bội, hơn nữa bê. NG thương tồn đại, liên tục thời gian trường. Hứa khai một mũi tên đi xuống, hoa ăn thịt người cháy. Lấy mỗi giây 40 tốc độ bắt đầu rất huyết Hứa khai toàn tri thức trang bị một cái bây trước mắt cũng liền 600 nhiều thương tổn. 6 giây thiêu đốt đều tương đương non nửa cái bây dập. Hơn nữa hỏa tiễn bản thân lực công kích, hoa ăn thịt người 15 giây sau ngã xuống đất bỏ mình. Rơi xuống hoa vương chi một tam can. Ác ma pháp sư trung tình thực vật luyện cấp không phải bí mật, đáng tiếc chính là liệp ma đại lục thực vật cấp bậc thiên thấp. Hoang dã đại lục tạm thời không người phát hiện thực vật quái. Ký ức này chi hà không chỉ có là cái cao cấp nhiệm vụ mà. Hơn nữa vẫn là ác ma pháp sư yêu nhất thực vật ơi Liên vừa rồi kia 5 người tổ năng lực, bên à. Ý gì là luyện cấp hiệu quả sẽ không so hoang dã đại lục kém. Ta lại tới nữa. Phong định vi liên chân giống đệm hương bổ xuất hiện, rồi sau đó khinh bỉ, đi bộ, muốn hay không chơi như vậy dễ chịu. 20 chỉ màu đen thủ yêu đang ở bờ biển chỉnh tế xếp hàng. Hứa khai phiêu phủ ở trên mặt sông, rồi sau đó từng đạo hỏa tiễn bắt đầu hành hạ đến chết. Hứa khai cười khổ, ngươi cho rằng ta nguyện ý a Thu yêu tuy rằng sợ hỏa, nhưng dù sao cũng là hỏa tiễn, cũng chỉ có 50% tiêu đốt cơ suất. Lại nói cánh tay dây chuyển sản xuất lặp lại lại lặp lại một động tác cũng không phải một kiện làm người vui sướng sự. Chẳng qua là tà ác chi thương nghịch lầm điểm. Ném ra một mảnh du mạc mà làm cho như vậy quần thể cháy hoa lệ trường hợp. Trước kéo ta. Phong định vi liên nói. Có thể kéo sao? Hứa khai nghi hoặc hỏi. Thử xem. Phong định vi liên vương tay. Hứa khai mặt bên giữ chặt nảy cánh tay. Đệm hương bổ phiêu đi mà đi, hai cái nam nhân cùng rơi xuống trong nước. Rồi sau đó một chút bọt nước đều không có xuất hiện. Sự thật chứng minh, trôi nổi là không thể dẫn người. Có khác động tiên, hai người xuyên thấu thủy tầng rơi xuống một cái không gian rộng lớn đại sảnh bên trong. Không gian Tứ phía các màu đá quý long lánh, đám xương lướt nhẹ, giống như tiên cảnh. Trong lúc nhất thời hai người xem lốc, cuối cùng vẫn là phong định vì liên trước phản ứng, vương tay kéo lại kéo liền thành cơ hữu. Quá ghê tầm ngươi. Hứa Khai vội ném ra tay, như thế nào trôi nổi không phải phi hỏa. Lúc này hai người trước mặt đám xương hung tụ, xuất hiện điện ảnh tình cảnh. Mộ Dạn tí này viên 30m cao thật lớn thụ tinh dẫn dắt vô số thực vật đối hoàng kim chi thành khởi xướng công kích. Tinh linh dở giờỷ mới vừa triệu hồi ra tới động vật đều không ngoại lệ bị bọn họ xé thành mà nhỏ. Một đám tinh linh chiến sĩ bị thụ tinh nhóm kéo đến dưới thành, rơi xuống thực vật ôm ấp bên trong. Cửa thành bị công phá, thực vật nhóm chen chúc mà nhập. Trung thành tinh linh chiến sĩ ở vương cung trước bố trí hạ cuối cùng lực lượng cùng thực vật đại quân quyết chiến. Bọn họ phía sau tinh linh nữ vương mở ra một trường kim sắc quyền trụ. Hoàng kim chi thành trở nên hư ảo, lại xuống dưới, sở hữu bên trong thành sinh vật bao gồm mô dạng tì sở bên trong, toàn bộ biến mất. Không thành chậm rãi chìm vào hồ nước, trở thành một tòa mất mát thành thị. Tinh linh nữ vương thanh âm chậm rãi nói, tự nhiên ở chỗ cân bằng, mất đi cân bằng tự nhiên, chỉ có hỗn loạn cùng hát cám. Chính nghĩa cùng trật tự đã rời đi này phiến thổ địa. Rồi sau đó sở hữu tình cảnh biến mất không thấy, biến mất địa phương xuất hiện một đóa phát ra làm quang đóa hoa. Hệ thống nhắc nhở, lĩnh ngộ thiên phú, tuyệt đối cân bằng. Tuyệt đối cân bằng một bậc, tức giận cùng pháp lực hạn mức cao nhất ra tăng 10%. Lĩnh ngộ, phong định vi liên hỏi. Lĩnh ngộ, hứa khai trả lời. Này không tính cái gì ưu tú bị động thiên phú. Tức giận 10% có thể làm lơ. Pháp lực 10% đối thật lớn pháp sư ma pháp tàu tới nói, tác dụng cũng hưu hạn vô cùng. Đặc biệt là đối hắn như vậy vô đại háo làm công kích kỹ năng pháp sư tới nói. Loạn thế nhân hỏi, cái gì linh ngộ? Phong định vi liên trả lời, nhảy sông, xem điện ảnh, lĩnh ngộ thiên phú. ân kia hẳn là chính là ký ức chi hoa. Dứt lời đi qua, mới vừa tiếp cận 5 mét khoảng cách, đột nhiên dễ cây xuất hiện ở ký ức chi hoa trước mặt, dễ cây trông trừng mà chướng cơ hội là nháy mắt. Một cây 30 mét thật lớn thụ tinh xuất hiện ở hai người trước mặt. Hứa khai nhìn lên, thụ tinh đỉnh đầu tên, mộ Giạn Tịt. Mồ Giạn Tịt ha ha cười, toàn thân lá cây phiêu đãng mà xuống, ích kỷ tinh linh nữ vương, ngươi vì linh hồn của chính mình được đến an giấc ngàn thu, thế nhưng làm phi tinh linh tộc người tiến vào ký ức chi hạ. Ta, mộ Giạn Tịt rốt cuộc muốn lại thấy ánh mặt trời. Lá cây bén dễ nảy mầm, một con, hai chỉ, mấy chục chỉ thụ tinh xuất hiện ở mộ Giạn Tịt bên người. Chạy a Hứa Khai hô, hô to một tiếng quay đầu liền chạy. Phong Định Vi Liên lúc này mới tỉnh ngộ, mở ra chạy vội, nhưng một đạo rễ cây từ bùn đất chung chui ra bắt được hắn chân, kéo đến thụ tinh từ giữa. Loạn Thế Nhân thấy Phong Định Vi Liên không rên một tiếng tên biến thành màu xám kinh hãi, tình huống như thế nào? Rất khó giải thích. Ba đạo rễ cây từ bùn đất mặt ngoài thẳng chảo Hứa Khai mà đến. Hứa Khai ra tường đá, rễ cây liền leo lên tường đá mạ qua. Hai bên khoảng cách 10m. Nguyệt Tinh Viên nói, kia cũng giải thích một chút sao? Mồ giản tít bị chúng ta phóng ra, hắn ra tay liền triệu 30 tới chỉ thủ tinh. Hiện tại là dầm dạp, 100 m nội thủ tinh chất đầy. Hứa khai hạ bấy dập, hố truy kích chính mình dễ cây, tiêu diệt mồ giản tít một chút sinh mệnh. Vì thế hứa khai không có ý tưởng, một phương hướng hướng phía trước chạy. Rốt cuộc sắp tới đem bị đuổi theo thời điểm. Hứa khai phát hiện một đạo cùng loại truyền tống môn đồ vật, không chút do dự chui đi vào. Tới... Mới vừa thoát ly thật lớn hoa ăn thịt người loạn thế nhân thấy một cây đại thụ từ con sông trung gian dâng lên, chặn con sông. Vô số thụ tinh, thụ nhân, thu quái chen trúc lên bờ. Giống như một chi tập đoàn quân giống nhau chỉnh tế bước lên thổ địa. Một đạo thật lớn truyền tống môn xuất hiện, tập đoàn quân thụ tinh cùng nhau thông thả mại hướng truyền tống môn. Hứa khai mới vừa truyền tống đến Hoàng Kim Chi thành vương cung trước, liền cảm giác thành thị một trận run dậy. Rồi sau đó ở trăm mét ở ngoài vương cung quảng trường vỡ ra một đạo tống môn thực vật nhóm chen trúc tứ tán mà đi. Tinh linh nữ vương bi thiết kêu gọi nói, mồ dạn tịt đã sống lại, cân bằng tất nhiên lại lần nữa bị đánh vỡ. Hệ thống quảng bá, thực vật chi thần mồ dạn tịt sống lại, hiện đã thống trị hoàng kim chi thành. Thứ 163 chương mồ dạn tịt, chương 165, sản nghiệp hệ thống, thứ 165 chương sản nghiệp hệ thống, hai nạn trước mặt, là vì mây bay. Hứa khai không rảnh lo đối chính mình đẩy cõi lòng chờ mong tinh linh nữ vương hồ Vừa chạy vừa ở kinh đội ngũ hỏi, các ngươi tình huống như thế nào? Chúng ta ở cứu Nguyệt tinh viễn. Loạn thế nhân nói, một hồi tìm vị trí đọc quyển trục trở về thành, này biến thái không phải chúng ta có thể giết. Đối Nga, còn có trở về thành quyển trục. Như thế nào đem này thần khí cấp đã quên? Hứa khai phiên bao vây sử dụng trở về thành quyển trục, 10 giây dẫn đường thời gian. Loạn thế nhân chờ 3 người toàn bộ thuận lợi thoát ly chiến đấu, sử dụng trở về thành quyển trụ Xong việc. Loạn thế nhân kiểm điểm lần này khai hoang thất bại nhân tố, tỉ như tình huống không rõ từ từ, nhưng không đối đội ngũ kết cấu phát biểu bình luận. Cuối cùng tỏ vẻ, tương lai đại gia khai đội nhiệm vụ hoặc là lấy trô tốt có yêu cầu ác ma chiến sĩ, hắn tùy thời trở mệnh. Đây cũng là lần này hợp tác chính yếu mục đích, minh sắc các loại chức nghiệp ở đội ngũ trung định vị, chức nghiệp kỹ năng đối đội ngũ ảnh hưởng từ từ. Mọi người đều tỏ vẻ mây bay, có thể chính diện hiểu biết mặt khác chức nghiệp cao thủ biểu hiện, cũng không ngủ công lần này thất bại thám hiểm. Lúc này Hệ thống lại ra quảng bá, chúc mừng người chơi lưu lạc thiên nhai trở thành mông đặc là thành đệ nhất vị người chơi cư dân. Chủ thành sản nghiệp hệ thống chính thức đối người chơi mở ra. Phong định vi liên kinh ngạc cảm thán, tiểu tử này tay chân thực mau. Thất bại là thành công mụ mụ những lời này quả nhiên không phải giả. Chúc mừng, chúc mừng. Hứa khai phát tin tức, gia hỏa này thật sự tiêu phí rất 20 điểm vinh dự giá trị đến người lùn chủ thành định cư. Hứa khai hiện tại vinh dự giá trị là 24 điểm. Có cái này số người cũng có mấy cái. Bất quá bỏ được tiêu phí 20 điểm thu phục cư, lưu lạc thiên nhai vẫn là đầu một phần. Chạy chậm nhân loại chủ thành, hứa khai phát hiện không chỉ có là chính mình, đại đàn người chơi đều chạy về phía chủ thành hiểu biết sản nghiệp hệ thống. Sản nghiệp hệ thống, định cư chủ thành người chơi nhưng mua sắm hệ thống vòng định thương nghiệp sản nghiệp. Cửa hàng, tiệm thuốc, thợ ghen phô, tựu quán, báo xã, nhà đầu giá. Nhân loại chủ thành tổng cộng có 34 cái hạng mục 300 nhiều chỗ sản nghiệp đối người chơi bán ra. Trong đó để cho người chơi vui sướng đương thuộc nhà đấu giá. Liệp ma cho tới nay giao dịch hệ thống là đơn giản nhất bài quán, làm cho thứ tốt bán không ra giá tốt, có tiền mua không được thứ tốt xấu hổ hoàn cảnh. Nhà đấu giá vừa ra, hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Nhưng là, kế tiếp mua sắm hệ thống làm bao gồm thiện lạc ở bên trong sở hữu người chơi tâm lệnh. Mua sắm sản nghiệp không phải tiêu phí đồng vàng mà là tiêu phí vinh dự giá trị. Tạp hóa cửa hàng, 20 điểm. Tiệm thuốc, 40 điểm. Thợ Genfo, 80 điểm. Nhà đấu giá đạt tới không có nhân tính 200 điểm. Muốn bắt lấy nhà đấu giá, liền yêu cầu người tiêu phí 20 điểm vinh dự định cư, lại tiêu phí 200 điểm vinh dự mới có thể mua sắm. Vinh dự thứ này không phải nhân dân tệ ở chợ đen thượng thu liền có, mà là thật sự muốn chính mình động thủ đi soát. Kế tiếp chính là không tốt cũng không xấu tin tức. Ở không có người chơi mua sắm sản nghiệp phía trước, hệ thống đem tạm thời tiếp quản này đó sản nghiệp, chỉ đối chủ thành cư dân phục vụ. Đại gia cùng nhau chửi má nó, chỉ đối chủ thành cư dân phục vụ, ngươi tự chủ tự mua được. Nhưng là, tình huống chính là như vậy tình huống, chuyển xem diễn đàn ngược lại còn có một mảnh trầm trố khen ngợi thanh. Trước kia đại gia liền lo lắng nếu chủ thành sản nghiệp mở ra, kia thiền lạc chờ mấy nhà nhân dân tệ đại hiệp hội không thể nghi ngờ sẽ quét ngang ngàn quân. Hiện tại hảo, ngươi lạc có tiền ưu nhưng vinh dự không phải có tiền liền có thể mua được. Sắc thật, vinh dự giá trị không phải có tiền liền có thể giải quyết vấn đề. Thiền Lạc Sơ nghe tin tức cũng là kích động và phần, rồi sau đó biết tình hình thực tế, tâm tình hàng đến đáy cốc. Nhưng lập tức lại tỉnh lại lên. Vinh dự giá trị mua không được, chính mình có thể mua vinh dự giá trị người. Vì thế phóng lời nói đi ra ngoài, thông báo tuyển dụng vinh dự giá trị 150 điểm, 200 điểm người chơi, tiền thù lao 6 vị số. Buồn quảng cáo trường kỳ hữu hiệu Hắn nhìn chúng báo xã 150 điểm cùng nhà đấu giá 200 điểm. Đặc biệt là báo xã, hắn là nhất định phải được. Hắn không nốc, biết khống chế truyền thông tầm quan trọng. 6 cái chủ thành 6 gia báo xã. Cùng nhau mua rất không phải hảo sao? Hệ thống đối giao dịch quy tắc giải thích là, 6 cái quốc vương lo lắng liệt ma đại lục tinh thần văn minh xây dựng, cho nên khích lệ đại gia kiếm lấy vinh dự giá trị. Diệp Hàng Cơm chiều như vậy sự đối nhạc nguyệt giải thích, vinh dự giá trị bị hệ thống thành công chuyển hóa vì không thể giao dịch thương phẩm cùng loại chúng ta sở xương cá nhân tín dụng độ, là không thể mua bán đệ nhị phương tiện Nhạc Nguyệt buồn bực hỏi, có ý tứ gì? Tiền giấy bản thân không tồn tại giá trị, cho dù là hoàng kim đồng tiền mạnh khấu trừ trang trí công năng, bản thân cũng không tồn tại giá trị. Giá trị ở chỗ thương nghiệp. Lúc sớm nhất thương nghiệp này đây vật đổi vật, cái này giao dịch hình thức mới là có chân thật giá trị. Cũng chính là vô luận là tiền giấy vẫn là hoàng kim, chỉ là một cái người mua giới vật. Thực chất thượng yêu cầu vật phẩm đều không phải là bọn họ Mà vinh dự giá trị hiện tại liền thay thế trò chơi đồng vàng trở thành người môi giới vật Đánh vỡ lấy tiền đổi kim không công bằng phát triển hình thức Đồng thời lại không cấp đoạt đồng vàng bản thân tồn tại giá trị Diệp Hằng nói, vinh dự giá trị vì người môi giới Tương đương là cướp bóc tiền lạc như vậy nhân dân tệ chi ến sĩ tài sản, đem đồng vàng tác dụng làm nhạc, cung cấp biến tướng bị giảm giá trị Chia cắt ra hai loại giao dịch hình thức Đồng vàng làm chủ lưu tiền tệ tệ vô pháp tham dự đến chủ thành lợi nhuận phân phối. Nhưng vinh dự giá trị ở phân phối chủ thành lợi nhuận sau, phụ thuộc giá trị liền dùng đồng vàng tới thể hiện. Nói đơn giản một chút, đồng vàng không thể kiếm vinh dự giá trị, vinh dự giá trị có thể kiếm đồng vàng. Nhạc Nguyệt cao thâm trạng trầm tư, "Sau hỏi Hứa Khai, ngươi nghe hiểu được sao?" Hắn chốn váng. Hứa Khai huyền chuyển tỏ vẻ chính mình cũng nghe không hiểu. "Cái gì ngốc, đây là châu Âu thời trung cổ một loại thống trị thủ đoạn." Diệp Hang giải thích nói. Có tiền thương nhân mua không được tức vị, địa vị thấp hèn. Mà có tức vị quý tộc có đất phong, lợi dụng tức vị cùng đất phong thu liễm tiền tài. Đây cũng là tư bản cách mạng khởi nguyên. Đây là dấu ở người ở sâu trong nội tâm giai cấp phụ thuộc giá trị. Tỷ như nói cục trưởng có tiền rất khó đương cục trưởng nhưng là đương kết thúc trường liền có tiền. Xả quá xa. Hứa khai nói. Là Nga. Nhạc Nguyệt Phê Bình nói, bà năn liền nói điểm nhẹ nhàng, minh tinh bát quái gì đó. Đúng rồi. Các người có biết hay không, ta gần nhất nghe thấy một cái đồn đãi, nói Lý Đại Hải kia đầu sắc lăng có cái tư sinh nữ nhi ở Đại Giang tập đoàn. Hứa khai suýt nữa đem xứ cái thỉa cấp bẻ gãy, hỏi, người nghe ai nói? Kiếm ngốc ít quá không có bảo mật ý thức. Mọi người đều đang nói. Còn nói Lý Đại Hải tỷ tỷ ngày gần đây chuẩn bị từ nước Mỹ trở về. Bên ngoài thượng nói là tham gia Lý Thị tập đoàn ở thành phố A phân bộ địa chỉ mới cắt băng, trên thực tế là cố ý vì Lý Đại Hải tư sinh nữ tới. Hứa khai kinh ngạc hỏi, Lý Thái hậu muốn tới thành phố A. Nhạc Nguyệt gật đầu, hậu thiên phi cơ, Lý Đại Hải tài xế nói. Diệp hắng hỏi, kia có hay không người ta nói Lý Đại Hải tư sinh nữ là ai? Cái này cũng không biết. Nhạc Nguyệt lấp đầu, có người nói là nhân sự bộ tiểu thái, có người nói là lầu 6 hành chính bí, còn có người nói vãn tình là Lý Đại Hải tư sinh nữ, gợi nuôi ở trường chủ tịch kia. An cơm. Hứa khai tiếp đón, một hồi còn lên trò chơi đâu? Ta chuẩn bị luyện luyện ngày Nghề mục. Chủ lưu nghề mục không có tiền đồ, không phải tốn thời gian chính là háo tiền. Nhạc Nguyễn nói, không phải hào lựa cho Nga. Nghề mục, chủ yếu phục vụ về công sẽ. Hiệp hội thăng cấp sau kiến trúc thăng cấp, kiến tạo kiến trúc đều ỷ lại buồn hiệp hội nghề mục tiến hành. Nghề mục cũng có thể ra công trang bị. Ở người chơi trang bị chung, đại bộ phận vũ khí thuộc về thợ rèn, quần áo đai lưng dày trở thuộc về may vá. Nghề mục có thể chế tạo nhẫn cùng pháp trượng chờ vật phẩm, nhẫn chỉ hạn ở một chế nhẫn. Thì như gỗ thô giới, mỗi 3 giây hồi một chút ma. Còn có một tấm chắn, một tấm chắn chủ yếu tác dụng là thêm thành công kích tốc độ. Mặt khác một loại là bảo vật, nghề mục có thể ra công lấy đầu gỗ là chủ liêu bảo vật. Nhưng cùng tấm chắn nhận giống nhau, yêu cầu bản vẽ. Tưởng chính mình làm một fan pháp trượng làm kỷ niệm. Hứa khai trả lời. Pháp trượng là nghề mục duy nhất có thể ra công vũ khí, nhưng như cũ yêu cầu bản vẽ. Nga, chơi chơi liền có thể, đừng tạp quá nhiều tiền, không đáng. Nhạc Nguyệt công đạo. Ân, đã biết. Hai người về nhà, Diệp Hàng đóng cửa nói, sự tình phát triển nhanh như vậy, tự hồ không ở ngươi dự đoán quý đạo chung. Ân, hứa khai không sao cả nói, ai có thể khống chế sở hữu sự tình. Lại nói chúng ta hai người liên thủ còn sợ bãi bất bình lý ra đám kia người. Ai nha, hiện tại biến thành chúng ta. Xem ra ngươi đối chính mình tin tưởng thực không đủ. Diệp Hàng hào phóng nói, chúng ta liền chúng ta. Đúng rồi. Ta tưởng hướng vinh dự đem báo xã mua tới, ngươi xem như thế nào. Liệp ma chính là có 6 gia báo xã. Hứa khai lấp đầu, ta không xem trọng. Ta giác chủ thành nhất có tiền đồ hẳn là tiệm thuốc, nhất có tiền đồ chức nghiệp là chế dược sư. ân Diệp hăng hỏi, có gì căn cứ? Liệp ma trung Tam đại liên tục thương tổn đổ máu, trúng độc, thiểu đốt. Hiện tại đại gia giống như không có gì cảm giác, nhưng ta tin tưởng, một khi trò chơi tiếp tục đi xuống, liên tục thương tổn sẽ trở thành một cái đầu đề Mà hệ thống là không ra bán nhằm vào loại này trạng thái sản phẩm. Mục sư chúc phúc cùng trật tự pháp sư xua tan đối ba người không có hiệu quả. Chỉ có người chơi dược mới có thể giải này ba cái liên tục thương tổn trạng thái. Chúng độc cùng thiêu đốt có thể tương đối đề cao độc kháng cùng hỏa kháng. Này đổ máu thật đúng là không có nghe nói có biện pháp nào có thể chậm lại. Một khi đổ máu hình kỹ năng đến 3 cấp, kia kỹ năng khả năng trở nên tương đương khủng bố. Diệp hang gật đầu, như vậy một phân tích vẫn là rất có đạo lý ta suy xét tuyển cái chế dược phó trước. Chế dược là pháp sư chuyên trúc. Hứa Khai nói, ngươi liền đã chết này tâm. Ta đây suy xét suy xét. Hai người lần đầu tiên liên thủ, hồn nhiên không có đem lý ra đặt ở trong mắt, uống cà phê thảo luận toàn bộ là trong trò chơi sự. Vinh dự giá trị, phó trước, sản nghiệp lựa chọn cũng đủ hai người liêu rất một ly cà phê thời gian. Lên trò chơi, Hứa Khai đi dạo một vòng thị trường, thu mua một chương 10 cấp học đồ gậy chống cùng một chương 20 cấp lữ hành pháp trượng bản vẽ. Rồi sau đó thu điểm rác rưởi bó củi. Chơi thợ một người quá ít, vật liệu gỗ đầy đường lạ. Hứa khai liền ở thị trường biên thu vừa làm phát trượng. Chế tạo học đồ gậy trống thành công, đạt được học đồ gậy trống, đạt được kinh nghiệm 20. Hứa khai vừa thấy, chính mình nhân phẩm cũng thật tốt quá, tạo một rác rưởi vẫn là màu lam. Lại chế tạo, lại thành công, màu trắng. Liên tục 10 lần, hứa khai chỉ thất bại một lần, thợ mộc học đồ vọt tới nhị cấp nghề một giúp đỡ. Có thể chế tạo 20 cấp bao gồm 20 cấp trở lên pháp trượng, nhận từ từ vật phẩm, chỉ cần ngươi có thợ mục bản vẽ. Hứa khai 7 lần thành công, thất bại 3 lần, rồi sau đó lại liên tục thành công 8 lần. Chế tạo ra một đống rác rưỡi sau, thợ mục cấp bậc lên tới 3 cấp thợ mục. Kế tiếp liền phiền thoái, đầu tiên tài liệu nhu cầu rất lớn, 30 cấp trở lên bản vẽ phi thường thưa thớt. Hứa khai đỉnh đầu không có bản vẽ cũng không biết yêu cầu cái gì tài liệu. Vì thế đem chế độ sở hữu làm ra tới rác rưởi toàn bộ bán cho cửa hàng kết thúc lần này phó chức trung cấp. Tả hữu tính một chút, tổn thất cao tới 63 kim. Đỡ S, tội ác thi đại học rốt cuộc kết thúc, châu Âu ly khua chiềng gõ mõ mở màn. Nhân sinh luôn là tràn ngập hy vọng. Thứ 165 chương sản nghiệp hệ thống. Chương 166, công kích pháp thuật. Thứ 166 chương công kích pháp thuật. Người chơi bình thường luyện phó chức thợ mục, giống nhau là tiếp hiệp hội kiến tạo, giữ gì thăng cấp cơ sở phương tiện nhiệm vụ tích lũy kinh nghiệm, loại này thủ đoạn hao phí thời gian trường, nhưng là phí tổn thấp hẹn, hơn nữa tài liệu toàn bộ từ hệ thống cung ứng, hiệp hội cung cấp kiến tạo tài chính liền có thể. Chế tạo pháp trưởng chờ người chơi có thể sử dụng trang bị là thợ mục cuối cùng mục đích, xây dựng hiệp hội nơi dừng chân chỉ là đạt tới mục đích quá trình. Hứa khai trực tiếp buôn mục đích đi, tỉnh lược quá trình. Tuy rằng thời gian là tiết kiệm rất nhiều, nhưng là tiền tài xôn sao bị hệ thống thu về. Lãng phí mấy chục kim sau Hứa Khai truyền tống tới rồi, Hoang Dã Đại Lục kẻn chấn nhỏ tiếp tục tiêu diệt đấu rồi. Từ Hoang Dã Đại Lục quái bạo suất có thể thấy được, 35 tả hữu bạo suất tối cao, ám kim cũng là tập trung ở cái này cấp bậc phụ cận. 40 cấp trở lên ám kim thưa thớt, mang thêm cực phẩm kim giả bộ hiện cơ suất cũng đại đại rơi chậm lại. Ở Nhạc Nguyệt Mê mỗi mất cả ý chí thuốc dục hạ, Hứa Khai cấp bậc trước sau ở vào đệ nhất tập đoàn. Trang bị, có được tam bộ thích hợp các nơi hình tắc chiến Hứa Khai dẫn đầu đệ nhất tập đoàn. Kỹ năng học tập đạo sư pháp thuật truyền tống, cũng coi như là vạn bẹo pháp kim tự tháp đỉnh chót. Nhưng đối thực lực tạo thành lớn nhất ảnh hưởng vẫn là công kích kỹ năng. Vận bẹo pháp sư định vị vốn chính là tổ đội không chàng, bấy giờ cách ly bảo hộ thêm chói buộc, tường đá ngăn cản gần viễn trình công kích, giảm tốc độ, truyền tống là chạy trốn thủ đoạn. Ma pháp gông cùng xiển xích, đau đớn phản xạ cũng đều không phải tốt đẹp đơn luyện kỹ năng. Một con màu đen ấu giỏi xuất hiện đánh gậy hứa khai chấm giỏi sóng SS rốt cuộc xuất hiện. Cùng với sóng SS xuất hiện còn có 10 chỉ ấu giỏi. Sóng SS đầu tiên phát động công kích, từ trên mặt đất vụt ra bay lên 1 mét rất cao, một ngụm hung hăng cắn ở hứa khai trên đùi Hứa khai sinh mệnh rơi xuống 4 thành, mang thêm chúng độc, phá giáp, vận rủi 3 loại trạng thái xấu. Hứa khai gặp nguy không loạn, trôi đi triệt thoái phía sau, bổ sung hồng làm xong dược, rồi sau đó tạp bấy dập triệu hoán tà ác chi thư. Sóng SS chui vào bấy dập trung, sinh mệnh rơi xuống 10. Đối song SS huyết lượng hứa khai hơi kinh ngạc, ném ra cuối cùng một chương điều tra thuật. Hệ thống nhắc nhở, mục tiêu cấp bậc lớn hơn tương đương 50 cấp, vượt qua người sử dụng cấp bậc thấp cấp, vô pháp đạt được bất luận cái gì tin tức. Taachi thư đối hứa khai dùng liên tục hồi huyết nhị cấp trị liệu, khôi phục mãn huyết không là vấn đề. Một đạo hát thủy từ sóng SS trong miệng phun ra hứa khai, hứa khai ảo ảnh bản thể ngăn cản xuống dưới. Ảo ảnh bị nháy mắt hạ gục đương trường. Hắc dõi chui vào bờ cắt bên trong. Hứa khai trôi đi đến một cái khác bấy dập trên không, một con ấu dòi dâng lên dấm phá bấy dập. Hứa khai lập tức mở ra truyền tống, quả nhiên, chính mình vừa ly khai, hắc dòi đột xa dựng lên. Hứa khai một đạo hỏa tiện vào tới, hắc dòi ở vào thiêu đốt trạng thái. Hứa khai không dám dừng lại lập tức chạy trốn, dựa theo hắn ý tưởng, hắc dòi di động như thế nào cũng đến so hấu dòi mau. Lợi dụng sóng SS tốc mau đặc điểm trước kéo ra nó cùng tiểu đệ chi gian liên hệ, thuận tiện làm lệnh chính mình bấy, dập. Hạ bấy dập chờ đợi một giây. Hắc Giòi đột bấy dập mà ra, bị tại chỗ trói buộc. Xuất hiện trên mặt cắt hắc giòi há mồm chuẩn bị phụt lên hát thủy. Hứa Khai sớm có chuẩn bị, ma pháp gông cùng xiển xích khóa trụ này kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở, mục tiêu ma pháp chống cự, ma pháp gông cùng xiển xích liên tục 3 giây. Không có vấn đề, hát giòi một lần nữa chui vào bờ cát, Hứa Khai bay tới một cái khác bay dập thượng. Hắc giòi toàn bấy dập bị trói buộc, hát thủy đánh nút lại, Hứa Khai khởi tường đá, tường đá bị phá hủy, nhưng cũng thuận lợi ngăn cản hạ này này công kích. Hứa khai ném giảm tốc độ tiếp tục triệt thoái phía sau, hát giòi bờ cắt chung theo đuổi không bỏ. Lao ra bờ cắt gặm hứa khai một ngụm. Bởi vì vận rủi cùng phá giáp, luôn là tao ngộ một đòn chí mạng, hứa khai sinh mệnh chạy xuống 80, hơn nữa một lần nữa tính giờ chúng đầu, vận rủi, phá giáp. Uống dược tiếp tục triệt thoái phía sau. Hạ bấy dập, hát giòi nhập bấy dập, phun ra hát thủy bị hứa khai hảo ảnh bản thể ngăn cản, rồi sau đó lại bấy dập, hứa khai ra ma pháp gông cùng xích Thủy Trốn chạy Véo hào hát giỏi công kích thời gian khởi động truyền thống rồi sau đó ở hát giỏi tới chi gian bố trí b dập, ập giảm bất lần sau bấy dập sở yêu cầu làm lệnh thời gian ở như vậy dây chuyển sản xuất công tác hạ hát giỏi rốt cuộc hồi quang phản chiếu này chui ra bờ cắt phát ra một tiếng hí. phương xa chuyển đến một mảnh hưởng ứng tiếng động rồi sau đó hứa khai liền thấy cái kia phương hướng cắt đuổi quậ cuận vô số chỉ ấu giỏi thổi quét mà đến không chung còn đi theo hai chỉ phấn hồng rực thủ tích hứa khai phi thường may mắn chính mình chạy trốn kế hoạch Thời gian này kém cũng đủ hắc dòi lại nhập một lần bấy dập. Vì thế hắc dòi vào, tiếp giả hắc dòi tử vong. Hứa khai cũng không xem bao vây, lập tức chạy trốn, lần này là thật sự chạy trốn. Anh hùng, ngươi lại bị đuổi giết đã trở lại. Thủ vệ hắc kỵ sĩ tán thưởng một tiếng. Mặt khác một vị hắc kỵ sĩ bắt đầu một lần nữa giảng giải dự thủ tích. Giải thích một lần là nhân đạo, giải thích hai lần là cười nhạo. Hứa khai hết sức khinh bị trí năng máy tính khi dễ người trời tiểu kỹ xảo. Xem hệ thống tin tức khai bao vây. Thế nhưng có một trương quyền chủ. Long tê, tạo thành đường kính 30 mét phi tổ đội sinh vật vật lý thương tổn. Hứa khai run rảy xem đi xuống, rồi sau đó chửi má nó, thánh võ sĩ chuyên trúc quyền chủ, hao phí 7 viên lực lượng phụ thạch. Quần công A, quần công kỹ năng A, đại diện tích quần công kỹ năng A hứa khai nhịn không được đầu đâm hạ cửa thành. Chính mình mong ngôi sao mong ánh trăng chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc ra một trương quyền chủ. Một trương quần công quyền chủ nhưng... Hứa khai tay cầm quyển trục khóc không ra nước mắt như hắn này tâm trí người đều như thế trạng thái có thể thấy được hắn hy vọng công kích pháp thuật đã tới lòng tuyệt vọng thái hệ thống nhắc nhở người có bao vây thỉnh kiểm tra và nhận ân hứa khai tả hữu nhìn xem k kẻn không có bưu cục cũng không có tâm tư luyện cấp khai quyển trục trở về thành đến ưu cục vừa thấy là giả nguyệt chi Tuyết phát tới bao vây giống như nàng muốn giúp chính mình tìm một cái tím trang bộ kiện đáng tiếc hiện tại trang bị đối chính mình mây bay mây bay Mây bay. Nhưng mở ra vừa thấy, hứa khai lại run dậy, thế nhưng là một trường công kích quyền trụ, một trường vận vẹo pháp sư công kích quyền trụ. Quyền trụ pháp thuật hứa khai cũng không xa lạ, là thấy tà ác chi thư sử dụng quá hai lần ưu linh kiếm. ưu linh kiếm, vật lý công kích, tinh hình mùi kiếm công kích mục tiêu, bỏ qua một bộ phận mục tiêu kháng tính. Xuyên thấu hình pháp thuật. Một bậc, bỏ qua 30 vật lý kháng tính. Cơ sở thương tổn 225, công kích khoảng cách 20 mễ, hao phí ma lực 30 điểm Dẫn đường thời gian 0.5 giây, cứng cường thời gian 1.5 giây, làm lệnh thời gian 8 giây. 8 khối ma pháp phù thạch nhưng học tập. 8 khối là trước mắt người chơi biết đạo pháp thuật, kỹ năng sở yêu cầu chức nghiệp cục đá cực hạn. 8 khối chức nghiệp cục đá cũng dự báo này trương quyển trục giá trị. Lại xem sử dụng phương pháp, muốn sử dụng này pháp thuật trước 0.5 giây dẫn đường, rồi sau đó đối mục tiêu phát ra u linh kiếm, ở u linh kiếm phi hành 1.5 giây nội, thân thể ở vào cứng cường trạng thái. Bởi vì chi thức trăm điểm thêm thành, lấy một chi thức hai công suy đoán tính toàn pháp. Ú Linh kiếm thương tổn đạt tới hơn 400, cái này số liệu khả năng không được tốt lắm, bởi vì thánh chiến sĩ phòng ngự đã phổ biến vượt qua 200. Nhưng là này có một cái bỏ qua 30 vật lý kháng tính tắt phi thường cường đại, xoát thánh chiến sĩ nhất kiếm đi xuống cũng có thể chém rất 300 nhiều điểm, cũng chính là gần một nửa sinh mệnh. Hứa khai 35 cấp học cảo ảnh, sau lại học trôi nổi, hiện tại 41 cấp. Hơn nữa 40 cấp hệ thống đưa tặng một khối ma pháp phù thạch, sát thủ tích phân đệ nhất một khối, tham ô trôi nổi đưa một khối, chỉ có 6 khối ma pháp phù thạch. Chỉ có trùng cấp đến 43 cấp mới có thể học tập Vũ Linh kiếm. Hứa Khai cũng không ngó nghĩa, đem Long Tê cấp giả Nguyệt Chi Tuyết gửi qua bưu điện qua đi. Nhìn nhìn lại sóng SS đều rất cái gì. Hoang dã Đại Lục, giả Nguyệt hiệp hội nơi dừng chân. Dạ Nguyệt Chi Hoa xem giả Nguyệt Chi Tuyết sau một hồi nói, "Tiểu Tuyết, ngươi nếu là chính mình dùng chúng ta không lợi gì để nói." Mọi người đều là lâu như vậy cộng sự cùng bằng hữu Liền tính ngươi rời đi dạng nguyệt gia tộc, liền một chương kỹ năng quyền chủ, đại cái gì? Nhưng là ngươi đưa cho người ngoài. Ta như thế nào cùng đại gia công đạo? Nửa cái hiệp hội làm sau tiếng đồng hồ hiệp hội dã buồn nhiệm vụ, liền cầm này trương quyền chủ. Bao nhiêu tiền? Dạng nguyệt chi tuyết hỏi. Dạng nguyệt chi hoa lấp đầu, tiểu tuyết, này không phải tiền vấn đề. Nếu tiền có thể làm chuyện này không có phát sinh, chúng ta tuyệt đối lén thấu tiền rắn lên Hiện tại là nói ngươi không trải qua đại gia đồng ý, liền đem đại gia lao động thành quả cầm đi đưa cho người ngoài. ta ý tứ là, ngươi đắc đạo khiểm, hướng đại gia xin lỗi. Không phải một chương quyển trục sao? Dạ Nguyệt Chi tuyết không sao cả nói, ngươi ra giá, giá. Nói cùng tiền không quan hệ. Dạ Nguyệt Chi hoa cười khổ, nói như thế nào ngươi mới có thể lý giải. Từ từ, Dạ Nguyệt Chi tuyết thu được hệ thống tin tức, rồi sau đó đến bên cạnh đựa cục. Một hồi liền cầm một chương quyển trục trở về, này chương Bổ thượng. Long tê. Dạ Nguyệt Chi Hoa xem quyển trục Thuyết Minh đảo hút khẩu khí lạnh, đại diện tích vật lý đàn thương. Nhất tiếp cận trung tâm điểm thế nhưng cao tới 300 điểm cơ sở thương tổn. Dạ Nguyệt Chi Hoa suy nghĩ một hồi lâu nói, "Có thể, nhưng là ngươi vẫn là phải xin lỗi Thuyết Minh." Dạ Nguyệt gia tộc không phải thánh điện tạp tiền hiệp hội, cũng không phải tiên ẩn như vậy hoàn toàn vô nghĩa dân chủ hiệp hội. Huynh đệ gian chú ý một cái tín nhiệm. Sắc thật ta có thể nói đem Vũ Linh kiếm đổi thành Long tê." Nhưng là đây là lựa gạn, cần thiết sao? Đại gia đem lời nói ra, không có người sẽ bởi vì ngươi tự tiện quyết định mà xem nhẹ ngươi. Từ từ, dạng nguyệt chi tuyết lại đi bưu cụ, rồi sau đó lây tới một cây quyền trưởng nói, đi bộ nói liền cùng chúng ta dạng nguyệt gia tộc tương đối thủ, tặng cho chúng ta. Nói là cùng Long Tê cùng nhau ra. Than lăn quyền trưởng, Hiệp hội Phó Bản tích phân thêm thành 20. Duy nhất tính vật phẩm, nhưng bị cấp đoạt. Dạng nguyệt chi hoa cũng coi như là vong du lão điểu, nhưng cũng kinh ngạc đến ngây người đường trưởng. Này quyền trưởng tuyệt đối là sương vương sương bá thứ tốt ta. Thăng cấp hiệp hội có tam đại nhân tố. Cái thứ nhất nhân tố, cũng đủ tiền. Cái thứ hai nhân tố, cũng đủ cơ sở phương tiện. Cái thứ ba nhân tố, cũng đủ tích phân. Trước hai người đều hào thuyết, mà người sau tích phân đạt được phương pháp chỉ có hai cái, một cái là dựa vào mỗi người mỗi ngày một lần hiệp hội nhiệm vụ, còn có 5 người một tổ mỗi ngày một lần hiệp hội phó bản. Thêm 20 tích phân tương đương so người khác mau 20 thăng cấp hiệp hội. Hiệp hội thăng cấp Nhưng chiêu mộ hội viên tăng nhiều, thực lực càng cường. Tiến vào tốt hệ thống tuần hoàn. Đối với Dạ Nguyệt gia tộc không có quá nhiều dã tâm hiệp hội tới nói, tác dụng cũng tương đối cực hạn. Nhưng là liền bởi vì không có dã tâm không nghĩ chiêu mộ quá nhiều người, vì càng mau làm đại gia hưởng thụ gia tộc nơi dừng chân mang đến chỗ tốt, cũng yêu cầu như vậy quân trượng. Hứa khai như vậy khẳng khái, Dạ Nguyệt Chi Hoa thật đúng là không hảo ý lại liền này vấn đề tích cực đi xuống. Hàm Hồ hai câu liền tính, ở hiệp hội thuyết minh tỉnh hôm sau, Làm đại gia hỗ trợ lưu ý hứa khai hủy diệt bao tay cuối cùng một cái bộ kiện. Người địa cầu đều biết, thàn lằn quyền trượng giá trị xa ở ưu linh kiếm phía trên. Đồ dùng cá nhân cùng tập thể vật phẩm giá trị vô pháp so. Đến nỗi long tê, dạng nguyệt chi tuyết cũng không có chối từ thu xuống dưới. Rốt cuộc thần lằn quyền trượng cũng đủ đổi một chương ưu linh kiếm. Thứ 166 chương công kích pháp thuật. Chương 167, đóng phim. Hứa khai chẳng lẽ không nghĩ tới đem thần lằn quyền trượng bán tiền sao Đương nhiên sẽ không, thiện Lạc cái này coi tiền như rắc là rộng mở đại cửa, hy vọng hứa khai tới tệ. Trixy điện tử thư đao loạn nhưng là Dạ Nguyệt gia tộc đối này tổ người xác thật thực chiếu cố, Chư Chư hiệp, Nhạc Nguyệt đều ở nhân gia địa bàn hún. Nhân gia còn phải người hộ tống hai người đến doanh địa. Tuy rằng là Dạ Nguyệt Chi Tuyết mặt mũi, nhưng là Dạ Nguyệt gia tộc người không tồi. Tiếp theo, Hứa khai nghe nói Dạ Nguyệt Chi Tuyết làm Dạ Nguyệt gia tộc người hỗ trợ tìm kiếm hủy diệt giả bao tay cuối cùng một cái bộ kiện trừ mặt bên muốn di lệ nhân ra. Cuối cùng, ai nói đỉnh đầu không hóa liền không thể kiếm tiền là tiền. Hứa khai tin tức có một loại đạo cụ nhưng gia tăng hiệp hội phó bản tích phân chờ hiệp hội xây dựng công năng. Tổng số hẳn là 7 phân. Thiện Lạc cơ hồ dây hồi cái gì đạo cụ? Ân. Một loại đạo cụ. Thiên Lạc xem dấu ba chấm minh bạch, hắn là có thân phận người, biết trong đó một ít cửa nói. Nào đó tinh cấp khách sạn, hành lý sinh tiến đưa lý đến phòng sau sẽ ân cần giới thiệu nhà dưới gian công năng. Thiền lạc trả lời quay đầu lại cho người đánh 50. 50A. Thiền lạc có điểm mặt tiêu, chính mình ra tiền nhưng cho tới bây giờ không có bị người dùng dấu ba châm quá. Hứa khai tin tức lại đến mỗi cái chủng tộc đối ứng một phen quyền trượng, thàn lần quyền trượng ra tăng phó bản 20 tích phân. Mặt khác không biết. Theo ta suy đoán, hẳn là hoang dã đại lục chủng tộc quái SS nhất định cơ xuất bạo suất. Hoang dã SS. Thiền lạc những mày, hoang dã khai hoang lâu như vậy, cơ hộ đều là trung lập chủng tộc quái vật. Rất ít nghe nói có 7 đại chủng tộc ngoại sinh vật. 13 hảo truyền tống điểm, quá cầu dây đến cầu dây một thôn có 8 chỉ vong linh hệ hắc kỵ sĩ, nhưng thuộc về một lần sản soát diệt sinh vật. Sẽ không lại đổi mới. Nếu thủ hạ của ngươi có người tài ba, có thể đi trước nào đó truyền tống điểm nhị thôn đối ứng truyền tống chấn nhỏ. Quanh thân hẳn là có chủng tộc là lạ vật tụ tập. Bất quá, ta kiến nghị ngươi trước tiên ở diễn đàn phát tin tức thu mua. Có đạo lý, khác hiệp hội hội viên soát đến có khả năng vì bán cho chính mình ra điểm nội chiến. Chính mình không rên một tiếng, nhân ra khả năng thuận tay nộp lên trên. Ít nhất đến làm người để lại cho ấn tượng. Thiền lạc hồi tin tức hảo, giúp một chút. Hảo thuyết, ta tưởng tra một cái nở thích khách, sẽ sử dụng nọ tiễn, sát thủ hiệp hội thành viên. Hứa khai cười, ha, như vậy xảo. Hứa khai hỏi cha tìm mục đích. Thiền lạc suy xét hảo một trận hồi muốn tên họ. Tên họ, chính mình cũng muốn. Hứa khai xem túi tiền bên trong trăm kim thừa hồi tin tức dết chết. Muốn tên họ. Thiện Lạc lập tức hồi. Hai ngày trong vòng cho người tin tức. Lạc nói tin tức phí cho người hối đi qua. ba Quy. Hứa khai người liền ở bưu cục, thuận tay thu gửi qua bưu điện bao vây 100 kim. Đầu phát này đối người khác là bút cự khoản nhưng là đối hứa khai tới nói, trăm kim vì đơn vị tiền gần nhất có điểm chết lạo. Nếu muốn hướng thợ mục, liền phải có hùng hậu tài chính làm hậu thuẫn. Hứa khai ở bưu cục tự hỏi thiện lạc cái này đi thác cầu dây một thôn hứa khai tin tức diệp hàng một thôn doanh địa có bút đại mua bán Diệp hàng đã có nhị thôn giấy thông hành bất quá nhị thôn chơi không dậy nổi song phi, chỉ có thể cùng tâm ngựa ở một thôn soát vinh dự vinh dự còn hành nhưng là kinh nghiệm giá trị ngày càng xa sút hai người sắp tới chuẩn bị học hứa khai khai hoang 3 phút sau diệp hàng xuất hiện ở hứa khai trước mặt xuống ngựa thu thương hỏi cái gì mua bán có nhân ái thượng một cái nở vào người Diệp Hàng trầm tư nói một kẻ có tiền nhân ái thượng một cái nở vờ nhân tài là mua bán. Đối đầu. Hỗ trợ truy nở vờ hải. Diệp Hàng chính mình nói xong, lại lắc đầu phủ quyết như vậy kinh tế giá trị không cao, ngươi sẽ không tới tìm ta. Ngươi, ngươi, ngươi là muốn tìm cái giả nở vở người. Đối. Hứa khai gật đầu. Hảo, tài kiến. Diệp Hàng quay đầu liền đi. Hứa khai vội hỏi như thế nào. Ta biết ngươi kêu hủ tiền tốc độ, túi tiền cũng không giàu có đi. Cái này kẻ có tiền còn không phải là thiện là sao?" Diệp Hàng khinh bị nói ta chính mình làm là được, vì cái gì tìm ngươi?" Hứa Khai kinh ngạc ngươi như thế nào biết? Trước mắt Liệp Ma chung chỉ có thiện lạc có được ngươi sẽ tìm ta hợp mưu kinh tế giá trị. Diệp Hàng nói ta trước thử xem, không được lại tìm ngươi hợp tác. Dù sao ngươi cũng tìm không thấy người khác cùng ngươi làm này một phiếu, nếu không ngươi cũng không thể tới tìm ta." Hứa Khai lệ giòng chảy đi, ngươi chừng nào thì đầu óc tốt như vậy dùng?" Diệp Hàng vung tóc rải ra ăn nhiều. Đầu góc tự nhiên thông minh. Yên tâm, 10 tin tức phí vẫn là sẽ cho người. Đây là quy củ. Đi rồi. Cái gì quy củ? Hứa khai đương nhiên biết, này quy củ chính là Diệp Hàng thu mua tuyến người quy củ. Gần nhất là mai mối người xuống nước, thứ hai là tỏ vẻ chính mình có thành thục một bộ cơ chế. Tam tới có thể nhiều vô hoan đối tượng. Này đó sống Diệp Hàng làm lên trôi chảy Tình yêu vô giá. Diệp Hàng đối những lời này lý giải là tình yêu hoặc là phi thường phi thường đáng giá. Hoặc là phi thường phi thường không đáng giá tiền. Nhưng muốn như thế nào bố cục đâu. Diệp hàng thượng tiểu hào đổi mắt kính lấy cảm kích nhân thân phân liên hệ thiện lạc. Thêm bạn tốt mang thêm một câu ta là quyển trục vương bằng hữu ta một cái bằng hưu khả năng biết nàng là ai. Thiện lạc nhìn cũng không có hoài nghi, việc này hắn đã ủy thác sẽ họ hàng bên vợ tin đi làm, nếu không phải bởi vì quá mất mặt, phòng trừng hiệp hội nội cũng đã là mọi người đều biết. Thiện lạc thêm bạn tốt thực trực tiếp tin tức cung cấp tên họ, hơn nữa chứng thực, số tiền lớn tạ ơn Diệp Hàng hỏi không khẳng định cái nào, hơi chút nói điểm đặc thủ. Thiền lạc hồi nở vợ thích khách, sự nỏ, sẽ ẩn thân. Nga, nguyên lai là nàng. Diệp Hàng nhớ tới hứa khai làm chính mình đi sống lại điểm tra xét cái kia nở vợ thích khách. Chính mình nhưng thật ra thật đi tra xét, hơn nữa còn theo dõi. Nhưng không nghĩ tới kiên nở vợ thích khách ở mị trang dưới thế nhưng phát hiện chính mình theo dõi, phản theo dõi đem chính mình quăng. Bởi vì quá mất mặt, vẫn luôn không cùng hứa khai nói. Muộn thanh sung tinh minh quỷ Bất quá, xong việc diệp hàng thật đúng là hiểu biết đến nợ vờ thích khách một ít tình báo, độc lai like độc vãng, chỉ tiếp ngũ kim trở lên sát thủ nhiệm vụ. Thiên lang, thân ẩn hiệp hội lao đại tất cả đều lọt vào nàng độc thủ. Tâm tâm chiến đội một sắc nợ vờ sẵn bị này phục kích, chết hai người, hơn nữa bị này chạy thoát. Bởi vì những việc này đều quá mức mất mặt, đại gia không muốn lộ ra. Cho nên ngoại giới phổ biến người chơi không biết. Hiểu biết tình huống, đơn thuần tìm một cái nợ vờ thích khách đi mạo lãnh khó khăn cũng không cao nhưng là hồi báo đồng dạng cũng không cao. Thiện lạc cái gọi là số tiền lớn ghê gớm liền 1 200 kim, diệp hàng hứng thú không lớn. Lại nói như vậy thủ đoạn quá có vẻ chính mình không có tiêu chuẩn. Một chương cổ họa, nếu chỉ có một vị thưởng tác giả, kia nó vĩnh viên bán không tốt nhất giá. Nếu có hai vị thưởng tác giả, nó là có thể bán cả ngày rồi. Nếu cổ họa tác giả vẫn là một vị phi thường nổi danh nhân vật, cụ bị càng cao tăng giá trị không gian. Nếu này cổ họa vẽ tranh mục đích là đưa cho đại quan quý nhân, kia giá trị lại thăng. Nếu có thơ đã từng ca ngợi quá này họa, kia còn phải nhắc lại dưới. Nhưng, này hết thể trước đề điều kiện là, cổ họa cần thiết có hai cái hoặc là hai cái trở lên người cạnh tranh. Diệp Hàng kéo bạn tốt phát tin tức cấp bột phấn từng dùng danh thiểm điện miêu, giả nhân tra, nhân tra có bút mua bán có hứng thú sao. Bột phấn vừa thu lại tin tức cái kia kích độc a nhiều ý thiên, chính mình cho rằng kia hai cái người xấu đem chính mình đã quên. Rốt cuộc. Tuy rằng là làm chuyện xấu. Nhưng là bột phấn muốn chính là cùng nhân ra kết phường làm chuyện xấu. Bột phấn lập tức hồi có. Mạch khẳng quán cà phê, chúng ta tâm sự. Lập tức đến. Bột phấn cầm một chương giấy, nếu mày tự hỏi thật lâu sau sau hỏi ngài ý tứ là ta mang cái nở vờ sinh đi giả mạo, ngài cũng muốn mua sắm này phân danh sách. Vì thế đê tiện vô sỉ ta chuẩn bị tới cái ai ra giá cao thì được. Được chưa à? Chính mình tốt xấu cũng là cái cảnh sát, này âm hưu cũng quá ngây thơ điểm đi. Thành bại ở chỗ chi tiết. Diệp Hàng nói liền một cái nở vờ thích khách nhiều nhất giá trị cũng liền 300 kim tà hữu Nhưng là nếu hơn nữa thiện lạc ra mặt, vậy giá trị thiên kim. Nay cục thành bại mấu chốt ở chỗ như thế nào làm thiện lạc tin tưởng ngươi trên tay nắm giữ hắn muốn đồ vật. Bột phấn hỏi lại như thế nào làm hắn tin tưởng đâu. Ảnh chụp thêm điều tra quyền chủ. Diệp Hàng nói ngươi đi tìm một cái sẽ xử nọ nở vờ thích khách cùng mấy cái tin được quần chúng diễn viên. Kế tiếp chúng ta liền bắt đầu tạo giả. Một giờ sau... Nờ vờ thích khách cùng quần chúng tới mô giã ngoại hẻo lánh vị trí. Diệp hàng đánh giá sau hỏi đều tin được sao? Tuyệt đối. Bột phấn khẳng định trả lời, đều là đồng sự hoặc là đồng sự nhi tử, như thế nào có thể không tin được đâu. Hiện tại trận đầu cảnh Quần chúng diễn viên xuyên ám kim quần áo, mặt khác trang bị không ra tới. Diệp hàng chỉ huy nói nở vờ thích khách tiếp sát thủ nhiệm vụ biến thành mục sư, ở sau thân cây bối thứ tập kích. Quần chúng diễn viên về phía trước chạy trốn xoay người chuẩn bị cách đấu. Nờ vờ thích khách đào nhỏ xèo đánh, làm quần chúng diễn viên chúng động. Rồi sau đó quần chúng diễn viên miệng nghiệp 1, 2, 3, 4 xuống tới, nờ vờ thích khách lui về phía sau. 5 giây lúc sau, nờ vờ thích khách đi tới chuẩn bị gần người cách đấu, quần chúng diễn viên huyết thiếu chạy trốn. Chạy nhanh đuổi theo các thiết hậu. Nghiệp 1, 2, 3, 4 là phim truyền hình trung bình dùng đối khẩu hình thủ đoạn, bị người tập kích tổng điểm mắng điểm lợi tê. Hô tục gì đó mới là kỹ thuật diễn phái Bốn vấn hỏi ngài nói này quay chụp điểm ở đâu? Trọng điểm ở ngôi màn ảnh vị trí, trọng chụp biết không? Bốn phấn trả lời Minh Bạch. Nhớ do muốn đem mấy cái đặc điểm đều quay chụp xuống dưới, bối thứ đột nhiên xả tất chụp, nhỏ công kích tất chụp, quần chúng mắng lời thô tục tất chụp, chạy nhanh tất chụp, cuối cùng một đao tất chụp. Nhưng phải nhớ đến đừng chụp đến quần chúng diễn viên dạy, nếu không liền lộ tẩy. Minh Bạch. Ám kim quần áo, cao công nọ cùng thủ ta cung cấp. Đệ nhị mặc diễn, chủ thân thân. Quần chúng diễn viên dừng hình ảnh bất động bảo trì tư thế trụ một trường, dây tiếp theo quần chúng diễn viên động phúc không lớn thời điểm, bối đâm ra hiện. Quần chúng diễn viên xoay người, cắt tiết hầu bộ thượng. Diệp Hàng nói rồi sau đó nở vớ thích khách tả hữu nhìn xem trụ một trường, xóa sát thủ nguy trang trụ một trường. Ngươi sử dụng ra điều tra quyển chụp chụp được. Như vậy ngươi liền đạt được hai cái rõ ràng ám sát chuyện xưa. Bộ phấn lập tức nói Miêu đại yên tâm, điểm này việc nhỏ ta nhất định thu phục. Thiền Lạc thu được bộ phấn bạn tốt mời. Trong đó mang thêm một chương ảnh chụp ta biết ngờ vợ thích khách thân phận. Thiển Lạc vừa thấy, nguyên lai like là sử dụng điều tra thuật ảnh chụp, vì thế bỏ thêm bạn tốt ngươi như thế nào có này ảnh chụp. Mấy ngày hôm trước có người thác ta điều tra này nở vợ thích khách, sau lại nghe nói Thiển Lạc hội trưởng cũng ở tìm cái này nở vợ thích khách. Ta tưởng Thiển Lạc hội trưởng luôn là sẽ xo so người khác nhiều ra một chút tiền. Tiền không là vấn đề, nhưng ta muốn xem mặt khác ảnh chụp. Hảo, mạch khẳng quán cà phê nhất hảo ghế lô. Thiển Lạc hồi nửa giờ sau thấy chuyển tống đến chấn nhỏ, chạy chậm đến chủ thành, rồi sau đó chuyển tống đến nhân loại chủ thành, lại chạy chậm mạch hẳn. Tìm được quán cà phê, còn không có tiếng cửa, mặt sau người liền đụng phải hắn một chút đi đến đằng trước, thiện lạc vừa thấy, này bên người còn đi theo một cái nở vờ mục sư, hai người một thân ám kim trang bị, trong lòng kinh ngạc, khi nào nhiều như vậy hai cái nhu nhân. lặng lẽ đối nam ác ma pháp sư dùng hạ điều tra quyển trục điện miêu, cấp bậc 37. thỉnh nhớ ký địa chỉ huép, nếu ngài thích tôn viết, viết Trước 168, bộ bạch lang. Xem máu. Điện miêu quay đầu lại trừng mắt nhìn thiện lạc liếc mắt một cái. Thiện lạc giận dữ, lao tử là ai ngươi cũng không hỏi thăm hỏi thăm, tùy tiện kêu một tiếng, mạch khẳng bên này cũng có 10 tới hảo tay đấm. Điện miêu không có cho hắn nói chuyện cơ hội, vừa đi vừa phân phó ta nói điểm sự, người bên ngoài chờ. Nờ vờ mục sư trả lời là thiếu gia. Thiếu gia. Thái tử đảng. Thiện lạc xem chính mình lẻ loi một mình, khi thế liền yếu đi vài phần. Ngươi nói này chơi trò chơi liền chơi trò chơi, ngươi còn mang bí thư cùng người hầu Thiện lạc khinh bị tiến quán cà phê, rồi sau đó thấy điện miêu đẩy ra nhất hảo ghế lô cửa. ân Không phải kêu bột phân sao? Như thế nào cải danh? Trừ phi chủ nhân cho phép, nếu không người khác là không thể tiến bảo. Thiện lạc hoài nghi hội hội tâm tình cũng vào ghế lô. Ghế lô nội một cái 26-7 tuổi người trẻ tuổi đỉnh đầu bột phân tên, nhìn thấy hai người đã đến, vội đứng lên tiếp đón hoàng thiếu người đã đến, đến rồi. Thiện lạc hội trưởng, ngươi hảo. Mời ngồi. Ngồi mẹ ngươi, buồn thiếu ra một giờ mấy trăm vạn. Điện miêu tiếp đón xem đồ vật. Tiêu ngạo hương ngạnh chi gì? Hảo. Bột phấn đem hai mươi mấy bức ảnh dựa theo trình tự đặt ở cà phê trên bàn nói nghe nói hai vị đều có hứng thú, cho nên khiến cho hai vị khai cái giới. Thiện lạc đánh ra qua đi, là hai tổ ám sát ảnh trụ. Ám kim trang bị nam mấy chiêu liền ngã xuống đất, thích khách có ẩn thân, tay nỏ, bối thứ chờ kỹ năng. Thiền lạc hỏi cuối cùng một chương đâu? Hai vị đối cuối cùng một chương đều có hứng thú. Bột phấn cười làm lành ta chính là một tiểu nhân, ai cấp tiền nhiều, này bức ảnh chính là ai? Ngươi muốn chết ta? Bồn thiếu ra mướn ngươi tìm người ngươi hiện tại cấp thiếu ra ta thượng mắt miêu chụp cái bản ngươi sẽ không sợ ta hiện thực tìm ngươi phiền thoái. Sợ, nhưng ta càng sợ nghèo. Bột phấn cười nói nếu hoàng thiếu ngươi không cần, kia cũng không có biện pháp. Hừ. Điện miêu tuy rằng khinh thường, nhưng đôi mắt nhịn không được xem ảnh chụp Thiện lạc hội trưởng, ngài ý tứ đâu? Bột phấn hỏi. Thiện lạc trầm tư thật lâu sau sau nói ta liền lo lắng người nào đó chính là cái thác, xung đầu to giúp người nâng giới. Bột phấn xứng sốt, nhìn thoáng qua điện miêu sau hỏi thiện lạc hội trưởng ý tứ. Hắn nhưng thật ra có chút kinh ngạc, tuy rằng thiện lạc không nghĩ tới là cái âm yêu, lại có thể nghĩ đến điện miêu có khả năng là thác. Đơn giản A. Thiện lạc nói chúng ta dùng tăng giá cả bán đấu giá pháp. Bột phấn hỏi cái gì kêu tăng giá cả bán đấu giá pháp Ta ra 100, hắn ra 100 năm, đều đem tiền đó ra tới. Thiện lạc cười lạnh. Bột phấn đảo hút khẩu khí lạnh, nay thủ đoạn ác độc cá hiện tại người thường có mấy cái tiền. Diệp hàng lại cường cũng liền một 200 kim. Một quá 200 trực tiếp lù hãm. Rồi sau đó tính hạ trướng. Không kiếm nhiều ít. Bột phấn tin tức điện miêu miêu đại, làm sao bây giờ? Điện miêu chính là diệp hàng, bất quá là hủ 30 kim mua trường sát thủ thủ lệnh cải trăng thôi. Tấu trương tử vì ngài cung cấp nói Diệp Hàng nghe nói thiện lạc như vậy vừa nói, cũng là sử sốt. Chính mình đầu tư ám kim trang bị, ảnh trụ phí tổn, mua sắm thủ lệnh từ từ hữu phí đã vượt qua 100 năm, hiện tại túi tiền có tiền 50 kim. Này tăng giá cả bán đấu giá như thế nào chụp? Diệp Hàng cũng là cao nhân, lập tức chấn định nói tăng giá cả bán đấu giá không phải không được. Ta tin được thiện lạc hội trưởng, nhưng ta không tin được cái này hai mặt tiểu tử. Còn không phải thác. Thiển lạc châm một tiếng Nói nếu như vậy, ta tuyển một vị người ra tới, dạ nguyệt công chính, là dạ nguyệt gia tộc nhất công chính người, phụ trách xử lý dạ nguyệt gia tộc tài vụ. Dạ nguyệt chi tuyết lúc trước cầm 15 vạn nhân dân tệ làm hắn hỗ trợ thu kim, hắn liền mày đều không có nhanh quá. Từ hắn đảm đương công chứng viên lấy tiền, cuối cùng lại cùng bột phấn o dễ ảnh chụp Hắn cũng thuận tiện nghiệm chứng ảnh chụp chân thật sẵn. Các ngươi xem thế nào? Nhân cha sát đem mồ hôi lạnh như vậy a Thiện Lạc nói nếu hai vị liền yêu cầu này không dám đáp ứng, ta đây đành phải đem hai vị nhận định vì kẻ lừa đảo. Chỉ sợ hai vị về sau ở liệp ma nhật tử không hào hốn, không chỉ có chúng ta thánh điện không thích kẻ lừa đảo, không có người thích kẻ lừa đảo. Chỉ có thể tự sát. Hảo. Diệp Hàng nói ngươi làm hắn lại đây, yêu cầu bao lâu? Chờ. Thiện Lạc phát tin tức sau khi nói hắn nói không phải dạ nguyệt gia tộc người, hắn muốn chủ năm thủ tục phí. Diệp Hàng nói thành o. 40 phút. Thiền Lạc sau khi trả lời tiếp đón người phục vụ, tới mấy chén cà phê. Bột phần tin tức miêu đại, hiện tại làm sao bây giờ? Yên tâm. Diệp Hàng nói 40 phút. Ta đi trước làm massage. Sẽ không chạy đi. Thiền Lạc hỏi. Chạy ngươi không phải không có người cạnh tranh. Diệp Hàng cười hạ tuyến. Điều này cũng đúng. Thiền Lạc tiếp nhận rồi Diệp Hàng cái này cách nói. Diệp Hàng ọ phơ lỉn, lập tức treo lên chợ đen. Rồi sau đó tiểu hào thu kim. Trước mắt kim giới không cao, ở vào 40 khối một kim đổi giá cả. Diệp hàng khai 45 quét rất 1.200 kim. Rồi sau đó tiểu hào đem kim o dễ cấp bột phấn bằng hưu, cũng chính là kia nở vở mục sư. Sau đó đại hào online, Diệp hàng tả hữu nhìn xem còn không có tới. Thiện lạc tin tức sau nói lập tức, nhìn không ra ngươi thật là có loại. Bột phấn một bên giới thiệu hoàng thiếu rất có tiền. Là lao tử rất có tiền đi. Diệp hàng xấu hổ. Rồi sau đó hơi mang phẫn nộ nói ta đi ra ngoài đi một chút, người tới tin tức ta Hảo Nhân cha trả lời Diệp hàng từ nờ vờ mục sư kia ho dễ lại đây 1.200 kim Xuất ngoại xoay 10 phút, cẩn thận ngẫm lại này cục chi tiết, tiếp cận hoàn mỹ Chứ bỏ cái kia đáng chết tăng giá cả bán đầu giá Bất quá cũng nhìn ra tới thiển lạc không phải một cái bao cỏ Lúc này nhân tra tin tức nói miêu đại, dạng nguyệt công chính tới Thiển lạc giống như gọi người đưa tiền lại đây Dạ nguyệt công chính nhị chuyển mà tinh, đỉnh đầu dạ nguyệt gia tộc tiêu chí. Thấy Diệp Hàng ngồi xuống liền cào vịt công giọng nói chuyện bắt đầu đi, ta còn có việc. Mang cuốn lưỡi. Thiện lạc khách khí hỏi chuyện gì? Dạ nguyệt công chính nói dạ nguyệt chi tuyết đem một trường công kích quyển trục đưa cho bộ hành khách, có chút người ết hạ có ý kiến. Diệp Hàng tò mò hỏi cái gì quyển trục? Tú Linh Kiếm, bắt đầu đi. Dạ nguyệt công chính có điểm không kiên nhẫn? Hảo. Thiện lạc nói ta ra số đến 300. Dứt lời o dễ qua đi 300 kim. Số đến 300 chính là lúc đầu giới, diệp hàng cũng o dễ qua đi 300 ta. 50. Thiện lạc có dễ. 50 cùng ngươi. Diệp hàng o dễ. Bột phấn cầm bút bắt đầu truy tính 300, 50, 100, 100, 50. Dựa, hai bên cắt ra 1.000 kim. Quả nhiên không hổ là kẻ lừa đảo chi vương, thế nhưng bất động thanh sắc thêm đến 1.000 Lại xem thiện lạc liền có chút khó sinh, như mày. Hán tâm treo ở giữa không chung. Nếu thiện lạc không thêm, kia hôm nay sự liền biến thành trò khôi hải. Còn phải bị dạng nguyệt công chính chủ đi năm. Hơn nữa đầu tư, mệnh lớn. Ở chớ mong chung, Diệp Hàng khỏe miệng lù ra một tia trầm biếm. Thiện lạc bị di cả giận nói thêm 100. Lần này Diệp Hàng lâm vào trầm tư, sau một hồi nói cùng người 100. Lại thêm 100. Thiện lạc mang theo vài phần cười giữ tận xem Diệp Hàng. Diệp Hàng kêu thêm. Được rồi. Lưu mấy cái linh hủ tiền đi ngươi. Vẫn luôn không nói chuyện Dạ Nguyệt công chính đứng lên lười nhác vươn vai không lừa ngươi đi. Lừa cái gì? Diệp hàng sử sốt. Rồi sau đó chỉ nghe Thiển Lạc nói mẹ nó, suýt nữa ỉn mương là thuyền. Một phấn không rõ hỏi cái gì là thuyền. Đi rồi. Dạ Nguyệt công chính đứng lên chạy lấy người. Thiển Lạc cử cà phê ly đi thong thả. Một phấn kinh hái vội nói có ý tứ gì a? Thiển Lạc cười tủm tỉm uống cà phê không thú vị, ta không mua, cấp hoàng thiếu đi bột phấn xem Diệp Hàng, Diệp Hàng vẻ mặt thống khổ táo bón trạng, một lòng tay cửa khẩu hỏi bộ hành khách. A, Thiền lạc hồ nghi hỏi các ngươi nhận thức. Thiên quyết, quả nhiên là cái này vương bắt đản. Chính mình lại bị bày một đạo, 1100 kim nói không liền không có. Diệp Hàng giống giận ta sao có thể sẽ nhận thức cái loại này người xấu. Loại này không có nhân tính vương bắt đản ai nhận thức ai xui xẻo. Một chân đá cái bàn, Đề Thương liền lao ra cửa khẩu. Ra cửa khẩu tình nộ. Chính mình có càng trực tiếp Vì thế tại chỗ họ phở lỉn, cầm trong tay một cây bút máy vọt tới hứa khai cửa trước tạp cửa khai cửa, chết chuột, ngươi đi ra cho ta. Không ai trả lời. Diệp hàng mới thấy cửa thượng một chương ghi chú gạt người giả hàng lửa chi, ta ở dưới lầu, phiên trang. Lật qua tới thật ngoan. Không cần tiền chơi trò chơi là chúng ta quy cụ. 1.200 kim, tương đương nhân dân tệ nằm vặn bốn, ta hy vọng ngươi căn cứ quy tắc trò chơi nhanh chóng đem tiền trả hết. Nếu không liền lăn trở về nước Mỹ đi Bởi vì ngươi thật sự không xứng cùng ta chơi trò chơi. Ngươi bà ngoại. Diệp Hàng giả hư giấy đoàn cắn răng, cắn được đầu lưới. Đau, đau quá. Đau cũng phải tìm người nào đó tính sổ. Đừng tưởng rằng có ố dù chính mình liền không thể làm chuyện xấu. Hứa khai hoa ở nhạc nguyệt phòng khách thượng liệt ma. Người khác không biết. Hứa khai nhưng hiểu biết rõ ràng. Nhạc nguyệt lao nhân tuy rằng bởi vì mỗi 10 năm lịch sử động ràng di chuyển. Nhưng nơi sinh là ở Hoàng Mai Hương. Nói Hoàng Mai đại gia không biết Nhưng là võ mục di thư rất nhiều người đều rõ ràng. Nhạc gia trực hệ truyền nhân nhạc tiến 1987 năm đem cổ bản sao võ mục di thư thượng o quốc gia, đạt được 300 nguyên tiền thưởng. Dựa theo nhân dân anh hùng bia kỷ niệm văn bia viết đến nội dung bởi vậy ngược dòng đến 1840 năm, từ khi đó khởi, vì phản đối trong ngoài địch nhân, tranh thủ dân tộc độc lập cùng nhân dân tự do hạnh phúc, ở nhiều lần đấu tranh chung hy sinh nhân dân các anh hùng vĩnh viễn lưu truyền. Nhạc nguyệt cũng là anh hùng lúc sau, đương. Nhiên cũng có người nói 1840 năm là công nguyên 1840 mặt sau bắt đầu tính. Đối lập, nhạc nguyệt vũ lực chỉ số 100, hứa khai 30, diệp hàng 35. An toàn cảng tránh gió. Giám thị nhắc nhở có người gõ cửa. Dạo thị trường tìm pháp trượng bản vẽ hứa khai hạ mắt kính, rồi sau đó khai cửa. Đập vào mắt là một vị năm cận cổ hy láo thái thái. Xem lão thái thái tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng là bảo dưỡng lại làm được thực đúng chỗ. Kéo ra, chú xèo giờ hỏi ưu độc khuẩn que. Nhuồn tóc, lượng thân đặt làm ám sắc quần áo, đeo hoa thai trở vật phẩm trang sức giá trị xa xỉ. lão thái thái bên người cùng chính là hứa khai nhận thức Trương Văn Tình. Phía sau hai gã hắt tây trang người nước ngoài tựa hồ là bảo tiêu nhân vật. Hứa khai hai mắt không khỏi tới căng thẳng, lý thái hậu thế nhưng tìm tới cửa. Muốn lý ra người bảo mật, còn không bằng trông cậy vào chính mình là quân tử. Hứa tiên sinh, Trương Văn Tình rất có lễ phép nói ta giới thiệu hạ, vị này chính là ta làm bà bác. Lý Phó Chủ tịch Tỷ Tỷ. Lý Thái Hậu mỉm cười người trẻ tuổi không tuổi, thật hiểu nắm chắc cơ hội. Chính là không nghĩ tới nhanh như vậy liền ở chung, hiện tại người trẻ tuổi tư tưởng, chúng ta này đó lao nhân ra thật sự theo không kịp. Tự rêu chung mang thứ, châm trọc hứa khai biết nhạc nguyệt thân phận sau liền chấp nối phản phụ chi. Từ lời này liền có thể biết, Lý Thái Hậu là người tới không có ý tốt, khẳng định không phải tới cùng nhạc nguyệt ôm tương nhận, mà là ra vai phủ đầu làm nhạc nguyệt biết chính mình phân lượng. Nơi nào ở kéo ra phương diện lão nhân ra trước sau đi ở chúng ta đằng trước. Hứa khai cười. Lý Thái Hậu ngần ra, người này nói chuyện hảo sinh độc ác, xem ra tương đương khó đối phó. Khó trách vãn tỉnh đối này như thế khách khí. Chính mình kêu lời nói có vẻ quá mức mạnh làng, ngược lại ném chính mình bãi. Thỉnh nhớ ký địa chỉ huép, nếu ngài thích tôn viết viết sắn võng. Trước 169, đánh cờ chi trọi gà đánh cờ. Mượn quá. Diệp Hàng xuất hiện, khẽ chạm hạ Lý Thái Hậu vào nhà Một lóng tay chỉ ở hứa khai trên mặt. TXT điện tử thư đao loạt Lý Thái Hậu thấy vậy người như thế vô lễ, trong lòng không vui. Diệp tiên sinh, ngươi hảo. Trương vãn tỉnh lễ phép nói. Hảo. Không tốt. Diệp hàng một tay mở cầm tay đấm ngưỡi trả ta một nửa tiền, ta giúp ngươi quét rớt. Hứa khai mở cái mũi MNG khẩu ra tay thế là ngươi nghĩa vụ. Quay đầu lại lại cùng ngươi tính sổ. Diệp hàng xoay người nói tiếp nói trương tiểu thư ngươi. Nga. Ta làm bà bác muốn gặp Hạ Nhạc giám đốc, cho nên lúc này mới đăng môn bài phòng. Ai tìm ta? Nhạc Nguyệt từ phòng ngủ ra tới, xem Lý Thái Hậu sau lại xem Trương Vãn Tỉnh. Trương Vãn Tỉnh giới thiệu vị này chính là Lý Đại Hải tỷ tỷ. Lý Thái Hậu vừa thấy chính chủ xuất hiện, không khách khí hỏi như thế nào? Không chào đón. A Nhạc Nguyệt kinh ngạc sau vội nói ngài bên trong tỉnh. Trương tiểu thư, ngươi cũng tỉnh. Tiểu Hứa, pha trà. Không cần. Lý Thái Hậu tiến môn sau tùy ý nói ta chỉ uống xuất khẩu trà. Nhạc Nguyệt bồi cười nói này xuất khẩu cũng là Trung Quốc xuất khẩu. Biết cái gì là nông tàn tiêu chuẩn sao? Lý Thái Hậu nhàn nhạt nói một câu, một cổ sinh hoạt cảm giác về sự ưu việt bao trùn người khác phía trên. Tả hữu nhìn xem, ánh mắt rơi xuống phòng khách một trường tranh sơn dầu thượng, khỏe miệng biên lủ ra khinh thường thần sắc mụ mụ người. Là? Nhạc Nguyệt trả lời. Này tranh sơn dầu nhưng thật ra làm ta nhớ tới một cái chuyện cổ tích Lý Thái Hậu không cho Nhạc Nguyệt nói chuyện nói cô bé lọ lem này đồng thoại ngươi nghe nói qua sao? Nhạc Nguyệt trượng nhị hòa thượng mở không đầu đương nhiên. Tham mộ hư vinh cô bé lọ lem mượn xinh đẹp quần áo, cuối cùng trở thành vương tử tính nhân. Liên mắt cũng chưa gặp qua, liên bởi vì đối phương là vương tử thân phận. Lại khóc lại nháo rốt cuộc vẫn là đi vũ hội. Lý Thái Hậu cười nói có chút người chính là như vậy, không bằng cấp không bản lĩnh, chỉ bằng khuôn mặt cùng câu dẫn nam nhân thủ đoạn, chính là vây chết nam nhân, vì tiền, vì vinh hoa phú quý không tiếc vứt tử bỏ phụ. Nhạc Nguyệt nghe không rõ lời này, nhưng cũng cảm giác được đối phương người tới không có ý tốt. Đó là, hứa khai tiếp lời nói rất nhiều người đều nói phổ nghi vô dụng, kỳ thật không phải hắn vô dụng, là người ta tử hy xuất sinh. Người trẻ tuổi, chừa chút khẩu đức. Lý Thái Hậu giáo hân hứa khai một câu sau xem nhạc Nguyệt nếu là nhạc giám đốc, có phải hay không cũng cùng cô bé lọ lem giống nhau lựa chọn. Nhạc Nguyệt trên mặt hiện lên một tia không vui Lý lao thái thái ta thực lao sao Lý Thái Hậu hỏi ngược lại ngươi hiểu hay không quý củ, ta nhà chồng họ Vương, ngươi hẳn là xương hô ta Vương Thái Thái. Thư mỹ đàn hai như thế nào một chút giáo dưỡng cùng cơ bản lễ phép cũng đều không hiểu. Nhạc Nguyệt bị lời này cấp sặc, thế nhưng nói không ra lời. Lý Thái Hậu thấy Nhạc Nguyệt như thế biểu tình thực vừa lòng không giáo dưỡng có thể học, chính là một thứ gì đó không phải muốn học liền có thể. Hào đi, Vương Thái Thái. Nhạc Nguyệt hơi bực bội nói ngươi nói thẳng ý đổ đến đi. Nàng đoán mời có cùng Lý đại Hải thoát không được quan hệ Chẳng lẽ kia sắc lang còn tưởng nên thú chính mình, cho nên này lao thái thái mới chạy tới? Rất có khả năng à? Cái gì vương tử, cô bé lọ lem còn không phải là ẩn dụ sao? Lý Đại Hải tính cái nào vương tử? Ý đồ đến. Không có tới ý. Chính là đến xem. Lý Thái Hậu xem hứa khai cùng Diệp Hàng hỏi cái nào là người bạn trai? Ta không có bạn trai. Nhạc Nguyệt trả lời.